Mẫu phi, ta quần áo mới làm tốt sao? Thịnh Chiêu bái đang xem sổ sách Minh Quý phi cánh tay thượng, vẻ mặt chờ mong. Làm tốt, người muốn mẫu phi nào dám cho người trì hoãn? Minh Quý phi đối cái này, quấy nhiễu người đặc biệt có một bộ béo nhi tử thật sự là không có cách. Ý bảo mặt trời mùa xuân đi đem mới vừa làm tốt quần áo mới mang lên. Kia mẫu phi ngươi vội xong rồi sao? Chúng ta cùng nhau thí quần áo a. Quần áo mới làm tốt đương nhiên muốn lập tức thượng thân thử một lần, đây là đối quần áo mới ít nhất tôn trọng. cứ như vậy cấp liền không thể chờ mẫu phi trong chốc lát sổ sách xem xong nàng như thế nào liền sinh cái nói phong chính là vũ nhi tử kia sao nhiều sổ sách trong chốc lát có thể xem xong sao thịnh chiêu nhìn trên bàn đôi còn có vài chồng tiểu nhi cánh tay cao sổ sách đối minh quý phi lý do thoái thác tỏ vẻ hoài nghi minh quý phi theo thịnh chiêu tầm mắt xem qua đi à này một chốc một lát hình như là xem không xong đi mẫu phi bồi ngươi thí quần áo đi Minh Quý Phi quyết đoán thu hồi lời nói mới rồi, dắt Thịnh Chiêu liền hướng phòng thử đồ đi. Thịnh Chiêu nói quần áo mới là hắn tử biết muốn xuất cung chơi liền ương Minh Quý Phi cho hắn làm thân tử trang. Cùng người nhà đi ra ngoài chơi đương nhiên muốn xuyên thân tử trang. Người khác vừa thấy liền biết đây là người một nhà. Thịnh Chiêu lúc này còn không có thân tử trang khái niệm, nhưng là vừa nghe Thịnh Chiêu miêu tả, Minh Quý Phi liền cảm thấy chủ ý này cũng thật không tồi, ai không muốn cùng chính mình khả khả ái ái nhãi con xuyên một cái hệ liệt quần áo đâu. Minh quý phi cũng là cái nói làm liền làm tính tình, lập tức gọi tới Tú nương. Các ngươi thương lượng làm mấy bộ thân tử giả bộ tới, sang tỏ hậu thiên gia cung chơi muốn xuyên, thời gian thượng nắm chặt. Minh quý phi cùng trưởng quản kim chỉ ma ma công đạo. Thân tử trang chính là đại nhân cùng tiểu hài tử cùng nhau xuyên y giải phục, không nhất định phải hoàn toàn giống nhau, nhưng là ở cắt may, phối màu hoặc là đồ án thượng muốn tương đồng tương tự hoặc là tương hô ứng. Không đợi kim chỉ ma ma hỏi, Thịnh Chiêu liền tiếp theo Minh quý phi nói bổ sung. Thân tử trang. Thì ra là thế, lao nô minh bạch, tiểu hoàng tử yên tâm, bảo quản ngài ra cung chơi thời điểm có thể mặc vào. Tuy rằng mới vừa nghe được thời điểm cảm thấy quái, này một giải thích, liền đơn giản. Kim chỉ ma ma lời thể son sắt cam đoan. Được rồi, ma ma cố lên, đến lúc đó làm mẫu hậu cho người tiền thưởng. thịnh chiêu đối nhà hắn Kim chỉ thượng những người này đáng tín nhiệm, bọn họ tay không phải tay, là tác phẩm nghệ thuật, kẻ hèn thân tử trang, khẳng định không thành vấn đề. Minh Quý Phi đối nhà hắn béo nhi tử thuần thục của người Phúc ta hành vi không tỏ ý kiến, nếu cái này người khác không phải nàng chính mình liền càng tốt. Vào phòng thư đồ, nhìn đến thành phẩm, Thịnh Chiêu cùng Minh Quý Phi đều tỏ vẻ thực không tồi. Vừa lòng, tiền thưởng. Dựa theo Thịnh Chiêu yêu cầu, lần này thời gian khẩn, chỉ trước làm một cái hệ liệt, làm năm bộ, hắn hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu phi, thịnh yến cùng chính hán, một người một bộ. Bởi vì là toàn gia nam nữ già trẻ cùng nhau xuyên. hiện giờ lại là ngày xuân, tú nương chọn màu thiên thanh làm quần áo chủ sắc. màu thiên thanh là một loại sáng ngời màu lam nhạt, nhan sắc tiếp cận với ở trời nắng khi không trung nhan sắc, chính thích hợp này ngày xuân xuyên. cấp cảnh đế cùng thịnh yến làm chính là ngắn gọn đoan trang tao nhã giao lên thẳng vạn, cho thái hậu làm chính là đoan trang tú nhã khúc vạn, cấp minh quý phi làm chính là minh diễm lãng mạn cân và tao váy, đến nỗi cấp thịnh chiêu làm chính là cùng cảnh đế thịnh yến cùng loại thẳng vạn, nhưng là cổ áo sửa vì càng đáng yêu viên lãnh. vừa lên thân. Quả nhiên hiệu quả không tồi, tiểu nhân một đoàn đáng yêu, đại minh diễm động lòng người. Đặc biệt hai người đều là cao nhan giá trị đại biểu nhân vật, tương tự mặt mày ghé vào cùng nhau, hiệu quả trực tiếp kéo mãn. Liên nhìn quen hoa thưởng mình quý phi đều yêu thích không buông tay. Mama trở về nhiều cân nhắc mấy bộ bất đồng hình thức ra tới, ngày sau có thể nhiều xuyên xuyên. Đối. Thịnh chiêu cười tủm tỉm gật đầu. Mẫu phi, chúng ta đi tìm hoàng tổ mẫu cùng nhau xuyên. Hành. Mẫu tử hai nói đi là đi. An mặc mới mẻ ra lỏ mẫu tử trang rêu rao khắp nơi, dẫn tới qua đường cung nhân cùng phi tần liên tiếp ghé mắt. Ừ. Này xem mỹ li hảo, vừa thấy liền biết là mẫu tử hai, thật là đẹp mắt. Thái hậu nhìn đến cùng nhau mà đến mẫu tử hai, trước mắt sáng ngời, khen không dứt miệng. Tới, nghi cô cô, đi hầu hạ nhà ngươi Thái hậu mà vào, cùng nhau mỹ một mỹ. Minh quý phi ở Thái hậu trong cung cũng là tự tại thật sự, cười liền chỉ huy thượng nhân ra trong cung đại chủ quản, an bài đến rõ ràng. Còn có ai ra phân nào? Thái hậu kinh hỉ. Kia đương nhiên, chẳng lẽ thần thiếp là cố ý tới chỗ này mắt khí ngại a? Minh quý phi một bên làm mặt trời mùa xuân đem xiêm y ở giao cho Nghi ma ma, một bên cùng Thái hậu trêu đùa. Hoàng tổ mẫu, mau đi mau đi. Thịnh chiêu sớm liền tìm cái thoải mái địa phương hoa, lúc này cũng ở một bên thúc dục. Thái hậu vốn là cảm thấy mới mẻ, nay sẽ người cũng không thoái thác, trực tiếp đi vào thay quần áo. Thái hậu bên người hầu hạ đều là hảo thủ, không bao lâu liền đổi hảo quần áo ra tới. ô wow. đẹp thịnh chiêu cùng mình quý phi đồng thời ra tiếng thịnh chiêu cũng từ ghế trên bỏ dậy lôi kéo minh quý phi tiến đến thái hậu bên người xem người một nhà trong bao bảo khí khoe khoang mừng rỡ trong nhà hai nữ nhân cười đến không được mãn nhà ở hoàn thành thiếu ngữ. đi cả nguyên cung cùng đông cung truyền cái lời nói vội xong đêm nay tới thọ ninh cung dùng bữa tối minh quý phi chỉ huy cung nhân đi làm việc cho thái hậu ý bảo nàng mang lại đây mặt khác hai bộ rõ ràng nam tử quần áo Ngày mai hoàng thượng muốn mang tiểu ca hai đi ra ngoài chơi, đêm nay tới ngày này náo nhiệt náo nhiệt, trước mặt cho ngài xem xem. Minh Quý Phi cười cùng Thái Hậu giải thích. Thái Hậu đối Minh Quý Phi một phen hiếu tâm tự nhiên là vui mừng. liền bọn họ phụ tử ba cái đi. Quý Phi ngươi cũng đi ra ngoài đi một chút, khó được có thể ra cung giải sầu. Bọn họ lần này phỏng trừng cũng là có thể đi dạo kinh thành đường cái, nay có cái gì hào dạo, thân thiếp vào cung trước đều dạo nị, không yêu đi. nay cũng là có thể lừa gạt lừa gạt ngài ra cái này không kiến thức tiểu tôn tử. Minh Quý Phi tỏ vẻ nàng là gặp qua việc đời người, không hiếm lạ dạo này kinh thành phố. Người cũng là bướng mình. Thái hậu giờ khóc dở cười, thấy vậy liền không hề nói. Buổi tối, cảnh đế cùng thịnh yến Vội xong đến ninh thọ cung thời điểm, vừa vào cửa đã bị trong nhà già trẻ kinh diễm tới rồi, sôi nổi tỏ vẻ khẳng định, như vậy trang điểm lên cũng thật không tồi. Làm kim chỉ người nhiều làm chút bất đồng hình thức đổi xuyên, quái có ý tứ. Phần 27. Thân thiếp cũng là như vậy tưởng, đã phân phó đi xuống, ngài cùng Yến Nhi cũng trước không vội ngồi, đều đi thay. Minh Quý Phi tới thời điểm liền đánh ý kiến hay, riêng làm mặt trời mùa xuân đem bọn họ phụ tử hai hai bộ quần áo cũng cùng nhau mang lên. Đúng vậy, hoàng đế cùng thanh cùng cũng đi thay. Thái hậu hôm nay hưng thu cực cao, hiển nhiên tâm tình không tồi. Đi đi đi. Thịnh chiêu cái này tiểu bạo tính tình căn bản chờ không kịp, một bên thúc dục một bên một tay một cái đem người hướng phòng thử đồ đẩy. Đêm nay Thịnh Chiêu cư nhiên là cái đại lực sĩ, một cái tiểu bảo bảo đẩy đến hai cái đại nam nhân đi bước một lui về phía sau, dũng mãnh phi thường vô cùng. Cảnh đế cùng Thịnh Yến vốn là không tưởng chống đẩy, một phương diện không hảo quét thái hậu mấy người hứng thú, về phương diện khác chính bọn họ cũng cảm thấy mới mẻ, còn rất có ý tứ. Lúc này liền thuận nước đẩy thuyền, thuận tiện cũng hống hống Thịnh Chiêu cái này béo nhãi con, bằng không chỉ bằng hắn có thể đẩy đến động, không đem chính mình quăng ngã cái giám đôn đều là tốt. chờ bọn họ phụ tử hai đổi hảo quần áo ra tới, thịnh chiêu cái này tiểu nhan cầu hâm mộ nước mắt đều từ khỏe miệng chảy ra. bất đồng với thịnh chiêu mặc vào thẳng vạt tam đầu thân tiểu khả ái bộ dáng, cảnh đế thân cao chân dài, mặc vào thẳng vạt đoan mà là phong lưu tuấn nhã, đặc biệt vòng eo bị khoan đai lưng một lực càng hiện mềm dẻo thon chắc, càng thêm vài phần mỹ lực. thịnh yến cũng không nhường một tấc, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng đã rất có mỹ nam tử phong phạm, này một thân càng có vẻ hắn thanh tuấn tuấn nhã. mê đến thịnh chiêu lay đi lên liền không buông tay. một đôi tiểu thịt móng vuốt lưu luyến ở cảnh đế trên eo như thế nào cũng thu không trở lại phía trước bị thịnh chiêu ngắn ngủi quên đi cơ bụng cũng một lần nữa câu dẫn ở thịnh chiêu lực chú ý lúc này ở cảnh đế bên hông xoa bóp chọc chọc trầm mê trong đó hồn nhiên quên mình đến nỗi thịnh yến lại thế nào cũng vẫn là cái tiểu thiếu niên vóc người còn chưa hoàn toàn trưởng thành có cảnh đế châu ngọc ở đằng trước đôi thịnh chiêu lực hấp dẫn liền không như vậy lớn cảnh đế một tay đâu trụ thịnh chiêu thịt thịt tiểu thi, thi ôm hắn tìm trương ghế dựa ngồi xuống mặc hắn tiếp tục khinh bạc. Nay tiểu tể tử năm trước lần đó gặp qua hắn cơ bụng liền nhớ mãi không quên, thật vất vả trong khoảng thời gian này đã quên không nhắc lại, cái này hảo, lại bị gợi lên tới, lần này phỏng trừng liền không hảo lựa gạt. Nhưng này cơ bụng cũng không phải nói có liền có, đặc biệt là hắn một cái nại hoa hoa, nội tạng đều còn không có hoàn toàn phát dục hảo, nơi nào có thể ra tay tàn nhẫn luyện. Lao phụ thân đau đầu, nhưng lúc này cũng chỉ có thể trước từ hắn trước đã quyển, mặt sau tái kiến chiêu hủy đi chiêu. Cảnh đế bất động thanh sắc nghĩ, một phương diện lại có chút bí ẩn đắc ý. Thường ngày hiếm thấy các ngươi xuyên như vậy nhu lượng nhan sắc, không nghĩ thế nhưng như thế thích hợp. Ngày sau nhưng thật ra có thể nhiều nếm thử, đặc biệt thanh cùng, ngươi còn nhỏ đâu, nên nhiều xuyên chút lượng sắc. Thái hậu ở một bên mừng rỡ không khép miệng được. Chính là, con tuổi nhỏ làm cái gì ăn mặc như vậy trầm ổn, thiếu niên lang liền phải có thiếu niên lang thiếu niên khí mới hảo đâu. Minh quý phi cũng là vừa lòng này thượng thân hiệu quả. Được rồi. các người ba cái trước đem quần áo thay cho làm cung nhân trước bất năng một chút, ngày mai ra cửa lại xuyên. xem qua hiệu quả, minh quý phi liền thúc giục phụ tử tam đi đem quần áo thay cho, miễn cho ngày mai không đến xuyên. đến nỗi nàng cùng thái hậu, bọn họ ngày mai không cần ra cửa tự nhiên liền không cần thay đổi. phụ tử ba người khiếp sợ minh quý phi dâm uy, ngoan ngoãn bài bài chạm đi đem trên người quần áo thay cho. Ký tích thịnh người nhà thành tiểu đạt thành. chương 29 mươi chín đệ hai mươi chương. cảnh đế mấy người bồi thái hậu dùng bữa tối. Lại hống lão nhân ra sau khi ăn xong tan một hồi lâu bước, lúc này mới từng người dẹp đường hồi phủ Ngày mai muốn ra cửa, đêm nay cảnh đế liền cũng không hướng nơi khác đi, ôm tán xong bước liền cắt điện ngủ chết quá khứ thịnh chiêu cùng nhau hồi minh hoa cung. Đến nỗi thịnh yến, cũng chỉ có thể người cô đơn chính mình hồi đông cung. Bất quá cảnh đế cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nhặt lên số lượng không nhiều lắm từ phụ chi tâm, làm lương hữu tư trước đưa hắn đi đông cung lại trở về đương trị. Thịnh yến thật là là có chút giở khóc dở cười phu hoàng đảo cũng không cần như thế miễn cưỡng này thâm cung cấm nội hắn còn mang theo một đống hầu hạ người thật sự là rất khó gặp được nguy hiểm bất quá nếu phụ hoàng lên tiếng hắn liền không nói nhiều làm nhi tử muốn thích hợp thỏa mãn làm phụ thân một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu tâm tư minh hoa cung nội dàn xếp ngủ ngon đến không biết hôm nay hôm nào thịnh chiêu cảnh đế cùng minh quý phi lúc này mới khoan khoái xuống dưới có thời gian hảo hảo nói nói mấy câu hai người tìm chỗ ngắm trăng hảo địa phương bày trường kỷ thêm nước trà người nhắc mà ngồi dỡ xuống ban ngày đủ loại cân nhắc cùng tính kế nghĩ đến cái gì nói cái gì không nghĩ nói chuyện thời điểm liền từng người phát ngốc không khí thư thái lại thích ý khó được hào hưởng thụ thật không nghĩ ra cửa a dạo đường cái ngươi không hiếm lạ lúc sau tìm cái thích hợp thời điểm có thể đi đi hoàng trang giải sầu dưới ánh trăng cảnh đế vốn là từ tính thanh âm càng thêm thêm vài phần ôn nu ngài còn không biết ta à vào cung chức ta nơi nào không đi qua đừng nói hoàng trang ta đều đi theo phụ thân đi qua biến cảnh Con người của ta à, kỳ thật không yêu ra cửa, cưới ngựa ngồi xe mẹ keo đau bối đau có cái gì hảo. Chỉ có nhà chúng ta kia chỉ chưa hiểu việc đời tiểu béo nhãi con mới thích ra bên ngoài chạy. Minh Quý Phi cười nhạt, nói nói lại cười rộ lên. Nhắc tới thịnh chiêu, cảnh đế cũng nhịn không được ý cười. Tiểu gia hỏa trường đến bây giờ còn không có ra quá cung đâu, nguyên tiêu thời điểm liền quấn lấy ta muốn đi ra ngoài xem hội đèn lồng. Thời gian thật là nhanh, chấm rõ ràng nhớ rõ lúc trước vẫn là hai cái bàn tay đại tiểu nhục đoàn. Hiện giờ đã có thể chạy có thể nhảy có thể làm giận. Thật sự chính là nháy mắt sự tình. Ai nói không phải đâu. Nghe cảnh đế như vậy vừa nói, Minh Quý Phi cũng là thổn thức không thôi. Chờ hắn trưởng thành, liền cho hắn tìm cái hoàng tử Phi sau đó đuổi ra cung đi, chúng ta hai liền không cần mang hải tử. Rõ ràng vẫn là lược có thương cảm không khí, bị Minh Quý Phi tuyệt chiêu bất ngờ tán đến tinh quang. Người A người cảnh đế nhịn không được cười ra tiếng, nhà mình béo nhại con thần kỳ mạch não hiện giờ xem ra cũng là có dấu vết để lại. Nhà hắn mẫu thân công không thể không. Cảnh đế nhìn dưới ánh trăng minh diễm như cũ, lại thêm vài phần ôn nhu minh quý phi, trong lòng cảm khái. Có như vậy nữ tử bồi tại bên người, chẳng sợ lẫn nhau chi gian không có tình yêu, cũng đủ làm người vui sướng. Thường qua ánh trăng, liêu quá tâm sự, lúc sau, đó là huyên ương hí thủy, phụ dung chứng ấm, đêm xuân một lần. Ngủ thịnh chiêu đối nhà mình cha mẹ hồi cung sau phong phú ban đêm hoạt động hoàn toàn không biết gì cả, phiên cái thân, chép chép miệng, ngủ đến càng sâu chút. ngay kế một lòng nhớ thương gia cung chơi thịnh chiêu sớm liền nổi lên vốn dĩ hắn sợ chính mình khởi không tới trước tiên liền cùng lý nói rõ hảo làm hắn kêu chính mình rời giường kết quả hắn hôm nay thức dậy quá mức sớm đều còn chưa tới cùng lý nói rõ tốt thời gian cảnh đế hôm nay không dùng tới chiều hôm qua lại một đêm mệt nhọc lúc này cùng minh quý phi đều còn không có khởi đâu thịnh chiêu mới mặc kệ chơi đùa không tích cực tư tưởng có vấn đề huống chi một ngày tính toán từ dần tính ra Như thế nào có thể hoang phế này rất tốt năng sớm, bị phong ấn tại trên giường đâu. Thịnh chiêu cũng không cần cung nhân cho hắn rửa mặt mặc quần áo, liền ăn mặc một thân áo lót, không màng cung nhân ngăn trở, ngã con giống nhau hướng nội điện hướng, phủ hoàng mẫu phi, các ngươi tiểu bảo bối tới rồi. Tuy rằng đã là mùa xuân, thần phong vẫn là lạnh, tiểu minh tử biết ngăn trở không được, nhanh tay chân mau cấp thịnh chiêu khoác kiện áo khoác, tốt xấu là tránh tránh hàn. Cảnh đế cùng mình quý phi bên người người cũng không dám thật ngăn đón th Cho nên thịnh chiêu một đường thông suốt vọt tới nội điện, nhìn đến ôm nhau đi vào giấc ngủ đế phi hai người. Nhất thời hài đồng tâm tính nổi lên, chu lên phì đô đô ngông nhỏ không nói hai lời liền hướng trên giường bò. Trường thanh một tuổi chính là không giống nhau, phía trước hắn vẫn là thịnh hai tuổi thời điểm còn phải tiểu minh tử thác hắn mông nhỏ giúp hắn một phen, hiện giờ thịnh ba tuổi bò giường bò đến nhưng nhanh nhẹn. Thịnh chiêu vượt qua cảnh đế, chính là tế ở cảnh đế cùng minh quý phi trung gian. Gối cảnh đế cánh tay. Nghiêng đầu thân thân minh quý phi diễm nếu phủ dung đào lý mặt đắc ý đến cặp cặp nhạc từ thịnh chiêu bỏ giường thời điểm liền tỉnh cố tình giả bộ ngủ hai cái đại nhân lúc này cũng trang không nổi nữa minh quý phi hồi hôn một cái thịnh chiêu non mềm quy đạn khuôn mặt nhỏ bảo bảo hôm nay thật sớm cùng ngươi phụ hoàng chơi à, mẫu phi ngủ tiếp một lát nhi nói xong trở mình con phụ tử hai tiếp tục ngủ ngon thịnh chiêu đau lòng mẫu phi thấy minh quý phi còn đây ngoan ngoan không làm ầm Mỹ nàng phiên cái thân đối mặt cảnh đế Tiếp eo một cái không khách khí, hai tay hai chân cuộn tròn thành một cái cầu, để ở cảnh đế eo bụng tứ chi tế động, đối cảnh đế cơ bụng dở trò. Quá mức trầm mê suýt nữa đã quên chính mình tới ước nguyện ban đầu. Cảnh đế nhịn trong chốc lát, thật sự là bất kham này nhiễu, đôi tay dùng sức đem tiểu ra hỏa nhắc tới tới mặt đối mặt phóng tới trên người mình. Thịnh chiêu bị chế tài cũng không chống cự, hai chỉ thô chân chân vượt đặt ở cảnh đế thân thể hai sườn, cho chính mình điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, thật dài thở phào nhẹ nhõm. ngươi còn cho chính mình mệt muốn chết rồi, cảnh đế thật sự nhịn không được, thượng thủ tấu thịnh chiêu phì nộn mông nhỏ trứng, tức giận phun tào. đúng vậy, mệt mỏi quá nga. thịnh chiêu ngụy trang chính mình là cái ngoan tiểu hải tử, nghe không hiểu đại nhân âm dương quay khí, liên lời nói luận lời nói. phu hoàng, ngươi như thế nào còn không dậy nổi, chờ lát nữa chậm trễ ra cung. thịnh chiêu cái miệng nhỏ bá bá cái không ngừng. Ngại con a, ngươi biết hiện tại mới nhiều sớm sao? phu hoàng khó được hôm nay không cần lâm triều. ngươi cái tiểu phôi đản còn tới quấy rối, không cho phụ hoàng ngủ ngon nhắc tới cặp này cảnh đế càng là hoán niệm nhịn không được lại tấu vài cái tấu đến thịnh chiêu phỉ đô đô tiểu thí thí mông sóng dập rèn. thịnh chiêu bị tấu đến nhiều liền chết lặng nằm yên nhậm tấu thậm chí hưởng thụ trong đó đừng nói nhà hắn lao phụ thân tấu đến nhiều hiện tại khống chế lực đạo đến lô hỏa thuần thanh thanh âm vang nhưng một chút không đau thịnh chiêu liền thuần đương hưởng thụ một phen đế vương tự mình cung cấp massage ngươi ngày thường bận rộn như vậy có được không thượng chiều, không phải càng muốn sớm lên bồi nhãi con chơi sao. Thịnh chiêu đúng lý hợp tình, đại nhân thật là quá mức, vội thời điểm không rảnh bồi nhãi con, có rảnh thời điểm không nghĩ bồi nhãi con. Sinh khí, tức giận thịnh chiêu dùng chính mình thịt thịt cầm dùng sức đỉnh cảnh đế ngực, trương hiển chính mình phẫn nộ, bất quá hiệu quả không quá rõ ràng. Liền, ngươi hiểu bá, thịt thịt thiếu chút nữa sở không tới xương cốt tiểu cảm, đỉnh ở ngực thượng, một chút không cảm thấy đau, thậm chí có điểm hào chơi. cảnh đế ở cũng bất giác đáp lễ thịnh chiêu một phen này một đợt phụ tử hai hai bại đều thương không phải chờ lát nữa muốn bổi ngươi già cung chơi cảnh đế đối thịnh chiêu vô lý lên án cự không thừa nhận đừng chờ lát nữa hiện tại lên sao chờ về sau ngươi già rồi ta cũng sớm lên mang ngươi đi ra ngoài chơi a thịnh chiêu bắt đầu cấp cảnh đế đầy trời bánh vẽ xú nhai con hiện tại không cho chấm ngủ liền tính chờ chấm già rồi còn tưởng soàn soạt chấm cảnh đế tỏ vẻ cái này bánh nướng lớn lại xài lại hắn gặm bất động đem thịnh chiêu hướng lên trên nhắc tới phụ tử hai đầu đối đầu bắt đầu đỉnh lưu. một hồi thực lực cách xa thắng bại rõ ràng chiến đấu kéo ra mở màn trải qua kịch liệt chiến đấu cũng không thịnh chiêu không ngoài sở liệu bại hạ chợ tới thở hồng hộp mệt nằm liệt cảnh đế trên người tứ chi gục xuống giống chỉ đánh nhau thua bị cướp đi xương cốt tiểu cầu đáng thương hề hề lại làm người nhịn không được muốn cười hải đây là vô ngông ngựa ở trên chân ngựa hiệu quả thịnh chiêu nằm ở cảnh đế trên người tiến hành rồi khắc sâu tự mình tỉnh lại náo loạn một hồi cảnh đế cũng không có buồn ngủ thôi vẫn là lên mang ngãi con đi ra ngoài chơi đi đi thôi lên rửa mặt ra cung chơi cảnh đế chọc chọc thịnh chiêu trên người mềm thịt thịt ý bảo hắn từ chính mình trên người lên phù hoàng ôm ta lên thịnh chiêu vẻ mặt bảo bảo mệt mỏi bảo bảo khởi không tới vô lại biểu tình cảnh đế bất đắc dĩ chỉ có thể ôm trong lòng ngược tiểu vô lại đứng dậy chấm mang sáng tỏ đi rửa mặt sau đó liền trực tiếp ra cùng ngươi ngủ tiếp một lát nhi không cần đứng dậy Cảnh đế không quên quay đầu lại dặn dò Minh Quý Phi. Mẫu Phi hảo hảo ngủ, trở về cho ngươi mang ăn ngon hảo ngoạn luận chụp hắn Mẫu Phi mông ngựa, thịnh chiêu tự nhận không người có thể ra này hưu. Tuy rằng nghiêng đi thân, nhưng là toàn bộ hành trình dùng lỗ thai vây xem bọn họ phụ tử hai ấu trí đùa giỡn Minh Quý Phi xoay người chân mắt, ý bảo chính mình đã biết, sau đó vây vây tay, đi thôi đi thôi, làm buồn cung ngừng nghỉ một lát. Phần 28 Minh Quý Phi một chữ chưa nói, nhưng phụ tử hai đều phi thường rõ ràng hiểu ngầm. Cảm nhận được chính mình bị ghét bỏ, hai người liếc nhau, an ý cho nhau ném nổi, đều là người sai. Bất quá thịnh chiêu ngẫm lại chờ lát nữa nhưng đến rửa vào lao phụ thân mang chính mình ra cung, nháy mắt thấp hèn chính mình cao ngạo đầu, chủ động vươn tiểu cánh tay ôm cảnh đế, đi mau đi mau. Ta nhưng đừng tiếp tục lưu tại này thảo người ngại. Ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Hai người đi đến ra ngoài, gọi tới cung nhân hầu hạ rửa mặt, thay một lần nữa bất năng tốt thân tử trang, chuẩn bị ra cửa. cả ca nổi lên sao Chúng ta đi đồng cung tiếp ca ca A. Thịnh Chiêu nhưng không quên nhà mình thái tử ca ca. Hành, đi, tiếp ca ca người đi. Có đói bụng không, muốn hay không ăn trước điểm đồ vật. Cảnh đế nắm thịnh Chiêu một bên đi ra ngoài, một bên dò hỏi. Thịnh Chiêu sờ sờ chính mình tròn trịa tiểu cái bụng, có điểm đói, nhưng còn nhịn được. Hắn hôm nay là muốn xuất cung ngái con, muốn lưu chứa bụng đến bên ngoài ăn. Không ăn, đi. Hùng hổ mà lôi kéo cảnh đế nhanh hơn mẹn bước. cảnh đế cảm thấy tiểu gia hỏa có đôi khi thật là đáng yêu vô cùng hắn về điểm này tiểu tâm tư ở đây có một cái tính một cái có thể giấu đến quá ai vẫn là phụ hoàng ôm ngươi đi chân ngắn nhỏ cảnh đế một phen vứt lên thịnh chiêu bỏ vào trong lòng ngực ngữ khí hơi mang ghét bỏ lại thân mật ánh mắt ý bảo lương hữu tư bị điểm ăn ở trên xe ngựa phụ tử hai đến đông cung thời điểm thịnh yến đã thu thập hảo đang chờ bọn họ Ngao ô, thảm lục thiếu niên thịnh chiêu còn ở cảnh đế trong lòng ngực đâu liền bắt đầu miệng ba hoa câm miệng đi ngươi. Thịnh Yến đến gần, giơ tay méo một phen Thịnh Chiêu gương mặt đô đô thịt hết giận. Đi thôi. Cảnh Đế chờ Tiểu huynh đệ hai cái xảo xong rồi, lúc này mới thong thả ung dung mở miệng. Ba người thượng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng xe ngựa, từ một chúng ý tùy phục thường hộ vệ bảo hộ sử ra hoàng cung. Thịnh Chiêu dọc theo đường đi hưng phấn vô cùng, vén lên xe ngựa mảnh tham đầu tham não, nhìn cái gì đều tò mò, cái miệng nhỏ hoa ô cái không ngừng. Đây chính là hàng thật giá thật cổ phố. cũng không phải là hiện đại những cái đó khoác cổ phố ra phía dưới tất cả đều là phố buôn bán điểm du lịch có thể bằng được nhưng cấp thịnh chiêu hiếm lạ đã chết xem ra bớt thời giờ vẫn là đến mang tiểu gia hỏa ra tới trông thấy việc đời xem hắn này không kiến thức bộ dáng cảnh đế ánh mắt ý bảo thịnh yến ngài nói rất đúng thịnh yến nhìn thoáng qua còn ở liên tụ qua ố ố hoa quái trầm trọng gật đầu chương 30 mươi đệ ba mươi chương thịnh chiêu không biết nhà mình lão phụ thân cùng ca ca đối chính mình chửi thầm còn ở đàng kia ngao âu oh, hoa oh, oh, cái không ngừng bất quá liền thịnh chiêu hiện giờ cái này tiểu ra mặt dày liền tính đã biết phòng chừng cũng ảnh hưởng không được hắn phát huy không có kéo lên bọn họ hai cùng nhau là hắn cuối cùng ô nu trước đường gạo, uống miếng nước thanh âm đều ếch cảnh đế đem hận không thể toàn bộ thân mình đều tìm được xe ngựa ngoại thịnh chiêu kéo trở về vòng khẩn trong lòng ngực tiếp nhận thịnh yến đưa qua thủy chấm dãi đút cho hắn thịnh chiêu vừa rồi không cảm thấy lúc này uống lạo phụ thân uy tới thủy mới cảm thấy giọng nói là có hơi khô Hại, không nghĩ tới biểu đạt kinh ngạc cảm thán cũng là cái phí thể lực việc. Hô, thoải mái phục, bổ sung xong hơi nước thịnh chiêu than thở, thuận thế sau này dựa vào cảnh đế trên người. Đừng đinh a, tiếp tục gào. Cảnh đế trêu chọc, tiểu ra hỏa này một hương phấn liền thu không được, gào đến giọng nói đều ách còn không tự giác. Thật nên hung hăng cấp cái giáo hấn. Không, ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, đại chiến kinh phố. Thịnh chiêu không mắc lửa, vẫn là không buông tay ra bên ngoài rối đầu thăm não, nhưng là không sói chu. Có muốn ăn hay không điểm điểm tâm lót lót? Không, lưu chứa bụng ăn bên ngoài. sách ra hoa kia có hoa giải hương a khó được ra cùng một lần, thịnh chiêu là hạ quyết tâm muốn ăn đủ. Cảnh đế cũng không miễn cưỡng hắn, tiếp đón thịnh yến hai người vui vẻ thoải mái sử dụng điểm tâm. Bọn họ đều không phải lần đầu tiên ra cung nên nếm thức ăn tươi hưởng qua, không thịnh chiêu như vậy đại nghiện. Kinh phố ấn phương vị bầu không khí đông nam tây bắc đường phố, bọn họ hôm nay muốn đi chính là nhất náo nhiệt phố đông. phố đông cư trú nhiều vì giàu có và đông đúc nhân ra thương nghiệp cũng tương ứng phát đạt phố xá thượng các loại cửa hàng tiểu quán rực rỡ muôn màu thích hợp cấp lần đầu tiên ra cung thịnh chiêu mở rộng tầm mắt bọn họ hôm nay ra tới đến sớm đoàn người tới phố đông thời điểm đúng là trên đường nhất náo nhiệt thời điểm đầy đường pháo hoa khí nhất vũ phàm nhân tâm thịnh chiêu gấp không chờ nổi muốn ra phố nhảy nhót xốc lên xe ngựa mảnh liền phải ra bên ngoài nhảy chờ lát nữa ở bên ngoài không thể kêu phụ hoàng biết không cảnh đế tay mắt lanh lẹ xách thịnh chiêu sau cổ áo ôm vào trong lòng ngực tiểu tể tử thiếu kiên nhẫn xe ngựa đều còn không có đình ổn như vậy cao cũng dám nhảy xuống tiểu mang phu cha hắn hiểu thịnh chiêu bị hắn cha bóp chặt vận mệnh nhất hầu tự biết dễ rủa bất quá cơ linh bắt đầu trang ngoan ngoãn thật là cho ngươi cơ linh hỏng rồi cảnh đế cũng là lấy cái này bảo bối nhi tử không có biện pháp dứt khoát không hề nhiều lời bế lên thịnh chiêu liền lương hữu tư xúc lên xe ngựa mảnh xuống xe ngựa Tính, mắt thấy nếu là buộc không được vẫn là chạy nhanh cấp thần thú thả ra lung tán tán tinh lực miễn cho lăn lộn lao phụ thân cảnh đế rất là nhận mệnh nghĩ thịnh yến theo sát sau đó cũng xuống xe ngựa đứng ở cảnh đế bên người phụ tử ba người vốn là dung mạo xuất chúng lại ăn mặc đáng chú ý thân tử trang trong lúc nhất thời khiến cho mãn đường cái chú mục cảnh đế cùng thịnh yến đều là quyền cao chức trọng đối mọi người chú mục không chút nào để ý thói quen thực thịnh chiêu này chỉ tiểu xã như càng là không sợ gì cả Không chỉ có không hoảng loạn, còn có thể huy tay nhỏ cùng đám người chào hỏi, thúc thúc gì, ca ca tỷ tỉ, tỉ buổi sáng tốt lành nha. Quen thuộc thật sự. Vây xem quần chúng đều bị cái này tiểu khả ái nhạc hỏng rồi, đại buổi sáng liền đụng tới như vậy cái đáng yêu hài tử, thật là hảo dấu hiệu đâu. Vốn dĩ chia đều ở phụ tử ba người trên người ánh mắt không tự giác hơn phân nửa đều tập trung tới rồi thịnh chiêu trên người. Quả nhiên, soái khí ở đáng yêu trước mặt không đáng một đồng. Tiểu thiếu ra tới đi dạo phố nha. trong đám người có người thiện ý mở miệng đáp lại đúng rồi cha ta hôm nay khó được nghỉ ngơi riêng bồi ta ra tới chơi thịnh chiêu ở cảnh đế trong lòng ngực tiêu ngạo dựng thẳng tiểu bộ ngực mắt to sáng long lanh đắc ý khoe khoang tiêu căng su thí lại đáng yêu tia tiểu thiếu gia cùng vị này láo ra nhưng đến hảo hảo đi dạo chúng ta phố đông là nhất náo nhiệt ăn ngon hảo ngoạn nhưng nhiều nói chuyện hẳn là phố đông khách quen tự hào lại tự nhiên ăn lợi kia thật đúng là ở giữa tiểu gia hỏa này lòng kẻ dưới này hắn nhưng còn không phải là tham ăn lại ham chơi cảnh đế run run trong lòng ngực béo nhi tử cười ngâm ngâm gia nhập đàn liêu trên triều đình hỉ nộ không hiện ra sắc đế vương giờ phút này ở phố phường thượng nhàn thoại việc nhà cũng chút nào không không khỏe nghiễm nhiên một bộ tầm thường nhà giàu lão ra trêu đùa tiểu nhi tử tư thái tiểu hai tử nhưng còn không phải là như vậy nhà ai còn không có một hai chỉ tiểu bằng hữu có cộng đồng đề tài liền dễ dàng dẫn phát cộng minh chúng ta đây phụ tử trước đi dạo hẹn gặp lại a Cảnh đế liền hảo liền thu, xem liêu đến không sai biệt lắm, liền chuẩn bị lui đàn. Mọi người cũng đều thông cảm nhân gia nhân gia phụ tử khó được ra tới du ngoạn tâm tình, vui sướng từ biệt sau từng người hướng mục đích của chính mình mà đi đến. Thình chiêu còn chưa đã thèm ghé vào cảnh đế đầu vai, huy củ sen giống nhau tay nhỏ lại hô hô từ biệt, hẹn gặp lại à. Cảnh đế đối nhà mình béo nhi tử tự quen thuộc có càng khắc sâu nhận thức, vô vô hắn thịt đô đô mông nhỏ, không phải muốn đi dạo phố, xuống dưới đi hai bước. Thịnh Chiêu quay đầu mặt hướng cảnh đế, thu gương mặt tươi cười, nghiêm trang, ngự khí nghiêm túc, cha, đây chính là trên đường cái, ngươi muốn ôm chặt ta. Ta như vậy đáng yêu thông minh vừa anh Tuấn Tiểu Hải tử nhất nhận người lái buôn thích. Vạn nhất không thấy khẩn ngươi liền mất đi ta lạp. Tuy rằng cảnh đế đối thịnh Chiêu tự mình hình dung không quá nhận đồng, đặc biệt là anh Tuấn cái này tử, cùng cái này Tiểu Mao Hải tử có nửa điểm quan hệ sao. Nhưng hắn lời nói vẫn là rất có đạo lý, như vậy cái thấp lẹn thẻ trắng non béo ba hoa. cũng không phải là nhất nhận người nhớ thương. Hiện giờ tuy nói cũng coi như thái bình thịnh thế, nhưng dân cư lửa bán ở dân gian cũng là nhiều lần cấm không ngừng. Chẳng sợ tại đây thiên tử dưới chân cũng là khi có phát sinh. Là cảnh đế trong lòng một họa lớn, chỉ là hiện giờ tạm thời không có hành chi hữu hiệu biện pháp. Cảnh đế lấy lại bình tĩnh, tạm thời ngừng trong đầu cân nhắc. Khó được ra tới, trước không nghĩ này đó, trước bồi tiểu tể tử hảo hảo chơi cái tận hứng, lần sau còn không biết đến là khi nào đâu. yên tâm vi phụ đương nhiên sẽ giám sát chặt chẽ ngươi thật vất vả cho ngươi dưỡng lớn như vậy cũng không thể làm người cấp trộm cảnh đế học thịnh chiêu phía trước nghiêm túc ngữ khí nghiêm trang hồi phục vừa nói vừa ý bảo thịnh yến cầm trong tay đồ vật đưa qua đúng vậy giám sát chặt chẽ ta thịnh chiêu mãi hô hô khuôn mặt nhỏ căng thẳng chỉnh trọng gật đầu hắn an toàn ý thức nhưng mãnh liệt xưa nay văn học tác phẩm điện ảnh đều nói cho chúng ta biết tiểu bằng hưu ra cửa bên ngoài nhất định phải theo sát cha mẹ mang đủ nhân thủ những cái đó hướng tới tự do cảm thấy cha mẹ thân bằng trói buộc chính mình tự do tiểu bằng hưu cơ bản chính là hai cái kết cục hoặc là bị lừa bắn hoặc là có kỳ ngộ thịnh chiêu tỏ vẻ hắn đối hiện giờ hiện trạng thực vừa lòng tuyệt không tưởng lấy tự thân an nguy đi đánh cuộc một cái không biết kỳ ngộ cho nên thỉnh nhất định phải nhiều hơn coi chúng ta bảo hộ ta cảnh đế khó được không có tiếp tục dễu cợt béo nhi tử hắn tự nhiên là làm tốt vạn toàn chuẩn bị trong tối ngoài sáng bố trí không ít người tay tự nhận cũng đủ bảo đảm chính mình phụ tử ba người an toàn nhưng loại chuyện này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hắn đánh cuộc không nổi kia một phần vạn khả năng trong lòng ngực cái này béo lùn chắc nịch hắn thua không nổi tới ca ca ngươi cho ngươi mang theo cái thứ tốt ngươi thử xem xem có thích hay không cảnh đế tiếp nhận thịnh yến truyền đạt đồ vật ý bảo thịnh chiêu nhìn qua Vũ hồ là cái béo đô đô đại tranh tử miêu miêu tạo hình đáng yêu hai vai ba lô chính là cái đuổi phá lệ trường nhìn như thế nào cũng có một mét nhiều Thịnh Chiêu nháy mắt đã hiểu, nay còn không phải là cổ đại bản trẻ nhỏ lôi kéo thằng sao. Cơ trí ta ca. Thịnh Chiêu đối thịnh yến đầu góc lại đổi mới nhận chi. Quả nhiên người cùng người tranh lệnh có đôi khi thật là so người cùng cầu tranh lệnh đều đại. Chẳng sợ linh hồn của hắn đến từ lời sau, đầu góc cũng cũng không có tiến hóa. Xem hắn ca, nhân gia văn có thể để bút viết văn trường, võ có thể lên ngựa luyện cưới ngựa ban cung. Còn có thể bớt thời giờ chú ý trẻ nhỏ an toàn. đây mới là toàn diện phát triển cao chỉ số thông minh nhân tài đâu lúc này thịnh chiêu còn không biết sở dĩ có cái này lôi kéo thẳng là thịnh yến tham khảo trong kinh có chút nuôi lớn cầu nhân gia lưu cầu thời điểm vì an toàn khởi kiến bộ dây rắt chó nhà mình tiểu tể tử cùng tinh lực tràn đầy đại cầu tử tương tự độ mãn phân thậm chí chỉ có hơn chứ không kém cùng lý nhưng chứng cầu tử có thể sử dụng dây dắt chó nhà mình nhãi con khẳng định cũng có thể dùng cảnh đế lần đầu tiên nhìn thấy thành phẩm thời điểm nghe được đại nhi tử giải thích cũng là tiếp thu tốt đẹp rốt cuộc lo di hoàn chỉnh rõ ràng hoàn toàn không tật xấu cảnh đế cấp còn đắm chìm ở đối nhà mình ca ca sùng bái chung không ra tới thịnh chiêu bối thượng miêu miêu ba lô sau đó cho hắn thua tại trên mặt đất trên tay nắm miêu miêu cái đuôi, nhấc chân nhẹ nhàng đạp đá thịnh chiêu mông nhỏ đi chơi đi vi phụ nhìn ngươi vô tội bị đá thịnh chiêu phục hồi tinh thần lại đối nhà mình lao phụ thân ấu trí hành vi tỏ vẻ vô ngữ cũng rộng lượng tha thứ hắn trở tay sờ sờ đuôi mèo thật đúng là đừng nói Tuy rằng có điểm bị lưu hiểm nghi, nhưng cái này lôi kéo thẳng vẫn là rất có cảm giác an toàn. Bị lưu đã bị lưu, an toàn quan trọng nhất, hắn có thể. Cái này thịnh chiêu yên lòng, bắt đầu thả bay tự mình. Mãn phố đông tán loạn, tranh thủ làm cho cả phố đông đều lưu lại hắn thịnh tiểu chiêu thân ảnh. Thịnh chiêu trên người miêu miêu lôi kéo thẳng cũng là theo hắn thân ảnh tiến vào đại gia tầm mắt. Hắc, thứ này nhìn cũng thật không tồi, ra có trẻ nhỏ nhân ra đều nghĩ trở về cũng chiếu làm mấy cái, lại đáng yêu lại an toàn Khá tốt. Buổi sáng không ăn cái gì, trước tìm ăn. Thịnh chiêu cái mũi nhỏ chịu chịu, theo mùi hương một đường đi tìm đi, giống chỉ tìm lộ tiểu cầu cầu, nơi nào có ăn ngon liền hướng nơi nào toàn Phiêu hương tiểu hương đột, xanh trắng mì dương xuân, tô hương bánh rán, các màu ăn vặt trà bánh, thấy cái gì đều cảm thấy ăn ngon, thấy cái gì đều tưởng nếm thử. Cảnh đế khó được không hạn chế hắn thức ăn, coi trọng đều cho hắn mua, mỗi dạng đều làm hắn nếm thử. Khó được ra cung một lần tự nhiên tăng cường tiểu gia hỏa yêu thích. Phần 29. Thịnh Chiêu cũng biết chính mình tuy rằng ăn uống đại, nhưng là dạ dày không lớn, mỗi dạng đều đơn độc lấy ra tới một ít, dư lại sạch sẽ liền phân cho hắn Lao Cha Lao ca, đi theo hộ vệ cũng mỗi người có phân. Cảnh đế cùng Thịnh Chiêu cũng không chê, theo lý thuyết kim tôn ngọc quý hoàng đế thái tử nơi nào sẽ nguyện ý ăn người khác dư lại đồ vật, huống chi hai người còn đều có thói ở sạch. Nhưng kia đều là từ trước lạc, từ dưỡng nhai con, sắc thực nói từ dưỡng Thịnh Chiêu cái này nhai con. An hắn uy lại đây đổ vật đều thành thói quen. Đến nôi thói ở sạch, ở đối mặt thịnh chiêu thời điểm kia cũng là không thể nào phát tác. Cảnh đế cùng thịnh yến ăn đồ vật, tâm như nước lặng, dưỡng ngại con nam nhân a, chính là như vậy không dễ dàng. Chờ thịnh chiêu đem các mẩu thức ăn sạp đi dạo một vòng, không chỉ có uy no rồi chính mình, còn thành công uy no rồi một chúng đi theo người. Đặc biệt là theo sát phụ tử ba người mấy cái hộ vệ càng là thiếu chút nữa nhịn không được muốn đánh cách. Bọn họ tiểu tứ hoàng tử thật là một nhân tài. nho nhỏ một con mua khởi thức ăn cư nhiên như lang tựa hổ. bọn họ thiếu chút nữa tao không được ăn no liền phải tìm hàng loạn thịnh chiêu ở các sạp trước dạo tới dạo lui niết tượng đất hoa đường hoa bán các màu nữ tử trang sức tiểu nhi món đồ chơi thịnh chiêu đều hứng thú bừng bừng quá khứ nhìn xem gặp được quán chủ hiền lành còn thượng thủ đi sơ sờ, sờ chơi vui vẻ vô cùng cảnh đế cùng thịnh yến hoàn toàn không phát biểu ý kiến liền ở thịnh chiêu phía sau một bước xa địa phương nắm miêu miêu cái đuôi đi theo Đương chính mình chỉ là cái lưu hoa công cụ người. Chương 31 đệ 31 chương. Chờ đến thịnh chiêu cẳng chân lên men đi bất động, tới tìm cảnh đế muốn ôm một cái thời điểm, trên tay hắn đã nắm hảo một ít đồ vật. Có hai cái cái chính hắn tham dự niết xấu hề hề tượng đất, có món đồ chơi sạp thượng mua tiểu một kiếm một dao. Tóm lại thịnh tiểu ra nơi đi đến, tất nhiên lưu lại đầy đất tiền đồng, tuyệt không tay không mà về. Chính hắn người tay nhỏ không đủ dùng, còn chưng dụng đi theo hộ vệ. bọn họ trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều sách theo mấy thứ đồ vật nhất phái được mùa vui mừng cảnh tượng cảnh đế không phải ngày đầu tiên biết béo nhãi con tinh lực tràn đầy cũng vẫn là bị hắn hôm nay sức chiến đấu kinh tới rồi từ dưới xe ngựa đến bây giờ hơn một canh giờ cái này thì đôn đôn đuổi kịp dây cốt giống nhau cộp cộp cộp nơi nơi chạy không biết mệt mỏi giống nhau cảnh đế đi theo phía sau đều thế hắn cảm thấy mệt đến hoảng cho rằng ngươi hôm nay không biết mệt đâu cảnh đế một bên nói thầm một bên thượng thủ chuẩn bị đem thịnh chiêu bế lên tới di không ông đậu cảnh đế tập trung nhìn vào tiểu tể tử dầu mông nhỏ cả người dùng sức kéo chính mình tay không cho đậu làm chi cảnh đế nhúng mày tiểu thí nhãi con lại làm cái gì yêu ta muốn như vậy thịnh chiêu vẫn duy trì dùng sức tư thế ngẩng tiểu thịt mặt chỉ vào đi ngang qua một đôi phụ tử cười vẻ mặt nịnh nọt cảnh đế một đám người theo thịnh chiêu chỉ phương hướng xem qua đi nga khoát Một cái tiểu nhục đoàn tử cười ở cao to trung niên nam tử trên vai loại này tư thế, giang hồ tục xưng, kỵ đại mã. Đi theo hộ vệ vẻ mặt thái sắc, tiểu tứ hoàng tử, ngài cũng thật hành. Tưởng kỵ đến đương kim thánh thượng trên đầu tới. Cảnh đế cùng thịnh yến nhưng thật ra không có nhiều kinh ngạc, thịnh chiêu cái này tiểu tể tử đối cảnh đế căn bản liền không có đối quân phụ kính sợ chi tâm. Hán thường ngày đủ loại bất kính cử chỉ nhiều đi. Kẻ hèn kỵ đại mã phóng tới trong đó thật đúng là hiện không ra cái gì đặc thủ tới Tưởng kỵ đến cha trên đầu tới. Cảnh đế hoài nghi cái này tiểu tể tử chính là muốn khi dễ hắn cái này lao phụ thân. Đương nhiên không phải. Khác bảo bảo có, ta cũng muốn có. Thịnh chiêu là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình có khi quân phạm thượng loại này không phù hợp quy tắc cử chỉ. Hắn chỉ là cái bảo bảo, muốn mặt khác bảo bảo cũng có cùng khoản có cái gì sai đâu. Ừ, tốt nhất là như vậy. Cảnh đế đối thịnh chiêu nói cầm giữ lại ý kiến. Nhưng cũng không như thế nào do dự liền ngồi xổn xuống thân mình. đi lên đi thật không thật sự dung sâu lại nói trước mắt vẫn là thỏa mãn một chút tiểu béo nhãi con nơi nào có thể làm nhãi con mắt thèm nhà người khác chấm quyết không cho phép thịnh chiêu thấy vậy con khỉ nhỏ giống nhau theo cảnh đế bối cọ cọ cọ liền hướng lên trên bò thịnh yến ở bên cạnh coi chừng nâng hắn mông nhỏ giúp hắn một tay bước lên cảnh đế bả vai thịnh chiêu cười giống cái thắng toàn thế giới tiểu ngốc tử hai điều cẳng chân chân phân vượt ở cảnh đế cổ hai sườn không tự giác đong đưa chân nhỏ bảng nghịch ngậm tiểu kiều, kiều. Hai chỉ tiểu béo tay ôm cảnh đế đầu, nhìn chung quanh, thần thái phi dương. Mặc cho ai thấy đều biết đây là một con tâm tình cực hảo tiểu hoa nhi. Thịnh chiêu ngửa đầu hít sâu một hơi, hô, 1m8 không khí chính là so với chính mình bình thường hô hấp không khí mới mẻ rất nhiều. Hắn trở về liền luyện công đả tọa ăn nhiều cơm, tranh thủ quá cái 10 năm so với hắn cha còn cao. Hắn, tương lai thịnh 13 tuổi chiêu muốn bằng chính mình nỗ lực hô hấp thượng mới mẻ không khí. Tay viên hảo. ngã xuống ngực nhưng chính là bánh nhân thì ta cảnh đế hai tay nắm lấy thịnh chiêu rũ ở hắn trước ngực hai chỉ chân chân không quên nhắc nhở hắn nửa người trên đỡ hảo tuân mệnh thịnh chiêu vặn vặn ngông điều chỉnh tư thế thúc giục cảnh đế đi phía trước đi cha phía trước có con khỉ nhỏ chúng ta qua đi nhìn xem cảnh đế vừa thấy là giang hầu nghệ nhân ở chơi hầu xác thật là tiểu hài tử sẽ thích hạng mục vây xem trong đám người hơn phân nửa đều mang theo tiểu hài tử cảnh đế nhập ra tùy tục đỉnh đầu thịnh chiêu cũng thấu đi lên lúc này cảnh đế thân cao ưu việt tính liền thể hiện ra tới chẳng sợ chung quanh một vòng tiểu bằng hữu đều ngồi ở trong nhà nam tính trưởng bối trên cổ thịnh chiêu ngạch tầm mắt cũng không có đã chịu chút nào ngăn cản rất có trên cao nhìn xuống ý vị thịnh chiêu đắc ý vô vô cảnh đế đỉnh đầu thật là viên rất tốt đầu an phận điểm cảnh đế cảm nhận được béo nhi tử vô đầu động tác lắc lắc hắn tiểu thân mình cảnh cáo tiểu ra hỏa thật là đặng cái mũi lên mặt không gõ gõ là không được Tang ngoan Tang ngoan, đừng nóng giận, thịnh chiêu lúc này chiếm tiện nghi đảo cũng không lại được một tức lại muốn tiến một thức khoe mẽ, nói không vô đầu liền không vô đầu, hai tay theo dõi cảnh đế lô thai. Vệ cảnh đế vành thai cười hì hì, còn xem không xem ngươi con khỉ nhỏ, không xem liền xuống dưới. Cảnh đế buông ra một bàn tay tấu hắn mông nhỏ, hạ tối hậu thư. Thịnh chiêu lúc này mới không náo loạn, chuyên chú xem con khỉ đi. Mấy cái bán nghệ người giang hồ hấn con khỉ công phu thực không tồi, con khỉ nhỏ cùng bọn họ phối hợp đến cực hảo. Biểu diễn xuất sắc vô cùng, thịnh chiêu xem so với ai khác đều đầu nhập. Nhìn đến xuất sắc chỗ, cầm lòng không đậu liền đi theo đám người cùng nhau gieo họ vỗ tay. Hoàn Mỹ dung nhập cảnh tượng, một chút cũng không khó khỏe. Con khỉ nhỏ lông tóc du quang thủy hoạn, ngày thường hẳn là bị dưỡng không tồi. Mỗi hoàn thành một bộ động tác, liền khen thưởng một cái ăn. Trình trang biểu diễn kết thúc, con khỉ nhỏ phỏng trừng cũng ăn cái lường dạ. Thật không hổ là tôn đại thánh cùng tộc, như vậy tiểu là có thể tự lực cánh sinh, tự cấp tự cấp túc. xem xong nhân ra biểu diễn tự nhiên là phải cho tiền thưởng thịnh chiêu bên người đi theo mấy cái người giàu có ra tay hào phóng cực kỳ bởi vì hắn bên này cấp nhiều chủ nhân gia còn cố ý làm hắn sở sở con khỉ nhỏ thịnh chiêu cười càng vui vẻ này nhưng quá đáng giá thịnh yến cùng cảnh đế đối này đó nhưng thật ra hưng thú thiếu thiếu chính là bồi thịnh chiêu ngẫu nhiên xem hai mắt phụ tử hai ghé vào cùng nhau nói chuyện thiếm đảo cũng không nhằm chán thằng đến nhìn đến thịnh chiêu sở con khỉ nhỏ tài lược hơi cảnh giác lên Gần nhất lấy bọn họ thân phận, không rõ thân phận người ngoài tới gần liền không phải kiện việc nhỏ. Thứ hai con khỉ nhỏ tuy rằng vừa rồi vẫn luôn biểu hiện khá tốt, nhưng tiểu động vật rốt cuộc vẫn là tiểu động vật, vạn nhất mất khống chế bị thương thịnh chiêu liền không hảo. Cũng may hết thể bình thường, không có gì ngoài ý muốn. Còn xem sao? Cảnh đế run run trên vai béo nhi tử, hỏi hắn. Không xem lạ, chúng ta mua con diều được không? Tuy rằng chưa đã thèm, nhưng là còn có như vậy thật tốt chơi không có thể nghiệm, thời gian hữu hạn. Thịnh chiêu cảm thấy không thể làm con khỉ nhỏ độc đến ân sủng hắn đến mưa móc đều dính mới được Hành, thời tiết này thả diều chính thích hợp chỉ lộ cảnh đế đối này không có gì ý kiến xoay người nghe thịnh chiêu chỉ huy hướng bán diều sạp đi đến gánh vác chỉ lộ trọng trách thịnh chiêu mắt xem bốn lộ hai nghe bắt phương tận chức tận trách làm người tốt hình hướng dẫn nghi Gì, là hoàng thúc phản ứng lại đây là ở ngoài cung thịnh chiêu nằm sấp xuống tới đối với cảnh đế lô thai tiểu tiểu thanh cảnh đế vừa thấy Thật đúng là, Thịnh Yến theo cảnh đế tầm mắt nhìn lại, cũng thấy Túc Vương Lập tức chắp tay hành lễ, tiểu thúc, như vậy xảo Túc Vương nghe được Thịnh Yến thanh âm, lúc này mới phát hiện cảnh đế phụ tử ba người Nha, nay phụ tử ba người hôm nay này trang điểm cũng thật đặc biệt, vừa thấy chính là toàn gia Đặc biệt cái này tiểu tứ, cư nhiên bỏ đến hắn cha trên đầu đi Hắn Hoàng Huynh thật đúng là sủng ái cái này béo tiểu tử Đại ca hôm nay cư nhiên có rảnh ra tới Túc Vương một bên chào hỏi, một bên hướng bọn họ bên này đi. Biết đại ca vội, ngươi liền chạy nhanh dưỡng hảo thương tới giúp ta vội, đừng ở chỗ này nói nói mát. Huynh đệ vài thập niên, cảnh đế có thể không biết nhà hắn đệ đệ đức hạnh. Dưỡng thương là thật, lười biếng cũng không giả. Lúc này chuẩn bị chơi cái gì đi? Không nghe không nghe, Vương bác, a, không, hoàng huynh nhập kinh. Túc Vương trực tiếp làm bộ không nghe được, nói sang chuyện khác. Cảnh đế cũng không tức giận, lúc này làm hắn đắc ý chờ hắn trở về đằng ra tay tới. tìm phụ trách ngựa y lại đây hỏi một chút nếu là thương dưỡng hảo khiến cho hắn tiến cung làm châu làm ngựa chúng ta muốn đi mua diều cựu thúc biết nơi nào có thể thả diều sao thịnh chiêu nhiệt tình nói tiếp cái này cựu thúc hắn cũng chỉ ở nguyên tiêu thời điểm gặp qua một mặt khó được gặp vỡ, đương nhiên muốn cùng nhau chơi a ngoài cung cửu thúc nhưng quá chín ngươi đi trước chọn diều chọn hảo cửu thúc mang ngươi đi thúc vương vừa thấy liền minh bạch bọn họ tính toán muốn hay không cửu thúc ôm ngươi trong chốc lát Túc vương đối cái này cùng cảnh đế cùng thịnh yến tính cách một trời một vực tiểu cháu trai còn rất có hảo cảm, hoặc bát nhiệt tình lại cơ linh, lớn lên còn hảo. Không tuổi là hắn thịnh ra nhãi con. Hảo. Thịnh Chiêu một chút không do dự liền đạp một đường cực cực khổ khổ chở hắn hoàng đế lao cha. Hoàng đế bài tọa giá thể nghiệm qua, muốn thể nghiệm một chút vương ra bài. Cảnh đế cũng không tức giận, theo thịnh triêu y đem hắn chuyển rời đến Túc vương trong tay. Nhà hắn béo nhi tử chính là cái thành thực nhãi con, tuy rằng tuổi còn nhỏ. chính là thịt đôn đôn một đống như vậy đỉnh một đường bả vai cũng là có chút toan lúc này có miễn phí đưa tới cửa cu li cảnh đế cầu mà không được có người cho ngươi miễn phí mang hoa còn không cao hứng cảnh đế tự nhận không phải như vậy không biết tốt xấu người túc vương hàng năm tập võ lại là trong quân vẫn thường đi lại liền thịnh chiêu như vậy hắn bế lên tới một chút áp lực đều không có tới rồi diều tiểu quán trước mặt lao bản cũng là cái có ánh mắt Vừa thấy liền biết này nhóm người bên trong chân chính khách hàng là cái này bị ôm vào trong ngực tiểu thiếu gia Hầu hạ hảo cái này tiểu thiếu gia sinh ý liền thỏa. Tiểu thiếu gia nhìn xem nhưng có yêu thích, không phải Lao Hán khoai khoang. Lao Hán này sạp thượng diều chính là trên phố này làm tốt nhất, hình thức nhất đầy đủ hết. chung quanh hàng xóm đều hái ở Lao Hán này mua. Đúng rồi, nhiều như vậy sạp, ta liếc mắt một cái liền nhìn đến bên này diều tốt nhất nhìn. Thịnh chiêu đối cái này nhiệt tình tự tin quán chủ rất có hảo cảm. Thuận miệng tiếp được hắn nói, rất là cổ động. Quan chủ nghe hắn nói như vậy, mừng rỡ thấy nha không thấy mắt, càng nhiệt tình hai phân. Đem áp đáy hòm mấy cái rượu đều mang lên tới làm hắn chọn. Đảm đương thịnh chiêu người hành ghế giữa túc vương nhìn hai người người tới ta đi, còn rất có ý tứ. Bay cái ánh mắt cho hắn ca, nhà ta tiểu tứ còn rất hoạt bắt ta. Cảnh đế đều mặc kệ hắn, lúc này mới nào đến nào. Không kiến thức, thật đáng sợ. Thịnh chiêu dò hỏi mấy người yêu thích lúc sau, cuối cùng chọn năm con ra tới. hắn cho chính mình tuyển chỉ đại lão hổ cho hắn ca tuyển con cá cấp túc vương tuyển chỉ đỏ thâm mã cấp ở trong cung thịnh hy mang theo một con đại rùa đen thịnh yến làm chủ lại cấp thịnh dục mang theo một con tuyết ưng. vốn dĩ phải cho cảnh đế cũng tuyển một con bất quá cảnh đế cự tuyệt hắn dương tiểu tể tử hắn có thể không biết trong chốc lát bảo đảm muốn tới tìm hắn hỗ trợ phóng hắn không cái kia hưng thú phóng hai chỉ chắc vá tiểu tể tử đại lão hổ phóng một phóng là được chúng ta đi thanh nam sơn chân núi hiện giờ phương thảo thành nhân thả trống trải bình thản, chính thích hợp thả diều. Nếu là phóng xong diều còn có thừa lực, còn có thể đi leo núi, Sơn cũng không cao, chúng ta tiểu chiêu chiêu đều có thể bỏ cái hơn phân nửa. Trên núi lại là có khác một phen cảnh sắc. Mấy người cũng chưa ý kiến gì. Phố Đông Ly Thanh Nam Sơn có chút xa, tự nhiên không thể đi qua đi, còn phải lưu trữ sức lực thả diều. Đoàn người ngồi trên tới khi xe ngựa liền xuất phát. Phần 30. Nửa đường Thượng Thịnh Chiêu mắt thèm túc vương đại Hắc mã. Làm ầm Nghị không vui tiếp tục ngồi xe ngựa. Cảnh đế đối nhà mình đệ đệ thuật cưới ngựa vẫn là yên tâm, đơn giản làm Túc Vương mang theo Thịnh Chiêu quá đem nghiện. Túc Vương tâm đại, tiếp nhận Thịnh Chiêu phóng tới lập tức, từ sau lưng đem hắn vòng ở trong ngực, Dơ roi khởi mã. Chương 32 đệ 32 chương. A Thịnh Chiêu hưng phấn đến tiểu nại âm đều kêu dạng thẳng chân, thổi tan ở trong gió. Có sợ không? Muốn hay không lại nhanh lên. Túc Vương bất thời giờ túi đầu nhìn mắt trong lòng ngực béo cháu trai. Tiểu béo nhãi con tiểu thoái phát bị gió thổi tan chút, có chút hỗn độn, Nhưng nhân ra mặt lớn lên hảo, cư nhiên nhìn còn có điểm đáng yêu. Đặc biệt kia một đôi mắt to bởi vì hưng phấn, ướt dầm rề sáng long lanh, sinh động cực kỳ. Túc Vương đối trong lòng ngực này một đoàn mềm ấm thịt đống đống càng nhiều vài phần yêu thích. Đây là hắn Hoàng Huynh yêu thích nhất ngãi con, bốn bỏ năm lên chính là hắn ngãi con. Mới vừa thành hôn liền đi biên cương, đến nay không có con nối roi Túc Vương nổi lên đoạt nhãi con tâm tư. đây là đều là tâm niệm một cái chớp mắt ý tưởng túc vương thực mau phục hồi tinh thần lại hiện tại vẫn là trước cho hắn ca lưu nhãi con quan trọng muốn lại nhanh lên lại nhanh lên nhanh như điện chớp cảm giác làm kiếp trước chỉ có thể vây với giường bệnh thịnh chiêu vô cùng mê muội chào hảo túc vương một tay hợp lại khẩn thịnh chiêu hai chân một kẹp bụng ngựa đại hắc cảm nhận được chủ nhân ý nguyện lao nhanh mà ra thân hình lưu sướng giống như một đạo màu đen tia chớp lưu quang nga đại hắc chính là đại hắc ma tên khách quan tả thực hình tượng sinh động một mạc hồn nhiên thả khó nghe ngao âu ngao âu ngao ngao âu thịnh chiều vui sướng đến sói chu tiểu béo nhãi con béo đô đô một tiểu chỉ lá gan nhưng thật ra không nhỏ ngồi ở trong xe ngửa cảnh đế cùng thịnh yến đều có thể nghe được bên ngoài sói chu hắn nhắc gan ngay thật đúng là thịnh yến nghe vậy cho cảnh đế một cái một lời khó nói hết ánh mắt liền tính là ngài thân nhi tử cũng không mang theo như vậy trận mắt nói dối câm miệng đi ngươi cảnh đế bị thịnh yến ánh mắt nghẹ lại tùy tay nắm lên một quyển sách gõ hắn đầu, ngài có phải hay không chơi không nổi? Thịnh Yến theo bản năng cười đoán giận ra tiếng, vừa dứt lời, phụ tử hai đều là sừng sốt. Từ khi nào khởi, bọn họ chi rằng cũng có thể như vậy thân mật tự nhiên hỗ động cười đùa, không hề là từ trước có nề nếp hỏi ý trả lời, thậm chí so người bình thường ra phụ tử càng thân cận. Chúng ta đều bị tiểu béo nhãi con dạy hư. Thịnh Yến lấy lại tinh thần, nhỏ giọng lẩm bẩm lầm bẩm, hơi có chút mất tự nhiên. Ai? hắn tuy rằng là hai đời lão gia hỏa nhưng trong trí nhớ là thật sự không có cùng phụ thân tương thân tương ái hình ảnh á là thật là cho hắn chỉnh sẽ không đúng vậy chính là số nhãi con sai cảnh đế hiện giờ nhưng thật ra đối này tiếp thu tốt đẹp nhưng cũng theo thịnh yến nói thảo phạt thịnh chiêu hắn ăn ngon uống tốt dưỡng tiểu tam năm nhãi con ngẫu nhiên cấp phụ huynh bồi cái nổi cũng không thương phong nhã cái gọi là dưỡng ngãi con ngày ngày dùng ở nhất thời chính là như thế có nghĩ cũng đi xuống chạy hai vòng khó được ra tới một chuyến bên hai lại đều là thịnh triều hưng phấn tiểu nại âm cảnh đế cũng bị gợi lên tâm tư thịnh yến trực tiếp dẫn đầu vén rèm lên nhảy xuống xe ngựa lấy hành động thay thế trả lời tiểu từ thúi cảnh đế mỉm cười hôm nay đại nhi tử khó được hoạt bắt ta theo sau cũng xoay người xuống xe phụ tử hai dắt quá hộ vệ sáng sớm chuẩn bị tốt tuấn mã xoay người lên ngựa đuổi theo túc vương mà đi túc vương mang theo thịnh triều, tuy rằng mã tốc không chậm nhưng vẫn luôn không có đi xa đều ở cảnh đế xe giá phủ cận đảo quanh lúc này thấy cảnh đế cùng thịnh yến cũng lên ngựa, còn truy lại đây, nhất thời thắng bại tâm khởi, tốt xấu còn nhớ rõ trong lòng ngực còn có cái nhãi con, không thể đột nhiên ra tốc miễn cho dọa đến tiểu bằng hữu kết quả người tiểu bằng hưu so với hắn thắng bại dục còn cường. thịnh chiêu ở túc vương trong lòng ngực quay đầu lại trông thấy cưới ngựa đuổi theo phụ huynh, vội không ngừng thanh thúc dục túc vương, đi mau đi mau, đuổi theo lạp. túc vương buồn cười, lại vô cố kỵ, bay nhanh mà ra. phía sau cảnh đế cùng thịnh yến không cam lòng yếu thế. quân lực truy kích. Xuân Phong Phi ngựa nhất vui sướng, thỉnh ra mấy nam nhân bay nhanh dưới, ngắn ngủn 15 phút, liền đến Thanh Nam Sơn dưới chân. Mấy người đều rất có vài phần chưa đã thèm tiểu tiếp ngựa. Chờ nào ngày đi chạy nuôi ngựa hảo hảo chạy vài vòng. Túc Vương ôm Thịnh Chiêu xoáy khí phi thân xuống ngựa. Có thể, cảnh đế đem ngựa giao cho hộ vệ, khó được phối hợp đến ứng thừa. Ta cũng đi, ta cũng đi. Thịnh Chiêu còn ở Túc Vương trong lòng ngược đâu, liền cao cao dơ lên chính mình tiểu cánh tay. Mạnh liệt yêu cầu dẫn hắn một cái nào đều có ngươi cảnh đế rối tay véo hắn gương mặt đô đô thịt ghét bỏ thịnh chiêu không để bụng chủ động đem mặt hướng cảnh đế phương hướng thấu thấu làm hắn biết đến càng phương tiện người làm đại sự không câu nghệ tiểu tiết Hung chi kẻ hèn một cái khuôn mặt nhỏ lương hữu tư chờ vài vị chủ tử cười đùa đủ rồi lúc này mới không người hồi bẩm bên này đã bố trí hảo ngài vài vị thỉnh rời bước nếu không nói nhân ra lương hữu tư có thể làm hoàng gia chủ còn đâu Liền như vậy một lát thời gian, hắn đã chỉ huy nhân thủ bố trí hảo ăn cơm dã ngoại lót, tất cả điểm tâm trà quả cũng đều đủ. Nếu không phải tin tưởng vững chắc chính mình là thế giới này duy nhất một, thịnh Chiêu quả thực muốn hoài nghi lương hữu tư có phải hay không đỏ dạ ẹ e mần thành tinh, bằng không như thế nào có thể biến ra nhiều như vậy đồ vật. Hoàng cung đại nội, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Thịnh Chiêu chiều lương hữu tư dôi tay, so một cái đại đại tán, lương lương, ngươi cũng thật đồng. Ra cửa bên ngoài. Lương hữu tư cũng là nhất quán bình tĩnh cẩn thận. Lúc này bị thịnh chiêu như vậy đỉnh đặc khen, cũng là liền nói không dám, hiển nhiên cảm thấy chịu chi hổ thẹn, nhưng khẽ nguyết khỏe miệng vẫn là tiết lộ vài phần chân chính tâm tình. Nhà bọn họ tiểu chủ tử luôn là như vậy hái khen người, này đó không đều là bọn họ làm nô tài chuẩn bị kỹ năng, nơi nào liền đáng giá như vậy khen đâu. Thịnh chiêu biết lương hữu tư nhất quán khiêm tốn, khen xong liền chạy. Lộc cộc chạy về phía ăn cơm giã ngoại bố thượng trà quả. Hắn buổi sáng linh tinh vụn vật vật nhỏ tắt một bụng, nhưng thật ra không đói bụng, nhưng là vừa rồi lại kêu lại cười, giọng nói có điểm làm, yêu cầu bổ sung hơi nước. Cảnh đế mấy người cũng thượng ăn cơm giã ngoại bố, lược làm tu chỉnh, nghỉ ngơi tốt lại thả diều. Thịnh chiêu tấn tấn tấn cho chính mình rót một cốc nước lớn, lúc này mới ngồi xuống, lấy quá một cái so với hắn tay còn đại quả quýt hử hử xích xích lột ra. Hắn tay nhỏ ngắn ngủn mập mạp lột tới pha không dễ dàng, liền biểu tình đều cùng nhau dùng sức. một lần cũng chỉ có thể khấu rất móng tay cái đại hạ vỏ quýt mấy cái vô lương đại nhân xem hắn lột vỏ quýt cảm thấy rất có ý tứ cũng không ai nói đi lên hỗ trợ còn từng người nhàn nhã dùng trà bánh lấy hắn hạ trà thịnh chiêu lột đến nghiêm túc đảo cũng không chú ý bọn họ ý xấu chờ cảnh đế mấy người nước trà đều dùng quá một vòng thịnh chiêu lúc này mới miễn cưỡng lột hảo một cái quả quýt thịnh chiêu cũng là cái tiểu nhan khống lại phí chút tâm tư đem mặt trên quất lạc đều lột bỏ tuy rằng quất lạc là cái khỏi ho tiêu đàm thứ tốt nhưng là không thể ăn a lại còn có khó coi hắn không cần cuối cùng cảm thấy có thể vào mắt thịnh chiêu không có ăn mảnh cho hắn lao cha đại ca cựu thúc đều phân các quả quyết cánh túc vương lần đầu tiên tiếp thu thịnh chiêu đầu huy hơi có chút thụ sủng nhược kinh hiện tại tiểu bằng hữu như vậy ngoan ngoan sao nhớ tới chính mình vừa rồi còn đem nhân ra tiểu nhãi con đương trò hay xem trong lòng tức khắc cái náy không thôi lại ngẩng đầu xem hắn ca cùng hắn đại cháu trai hảo gia hỏa hai người kia vẻ mặt bình tĩnh phong rong ăn xong rồi nhưng thật ra nhớ rõ khen một câu quả quýt ngọt lột đến hảo đừng nói ấy nấy liền một tiêu ngựa ngùng cũng chưa nhìn ra tới quả nhiên đương hoàng đế nhân tâm đều hắc tương lai phải làm hoàng đế nhân tâm cũng hắc túc vương ở trong lòng yên lặng khiển trách song thiên gia phụ tử hai lúc này mới đem quả quýt nhét vào trong miệng nước sốt dư thừa chua ngọt vừa phải sáng tỏ nhai con chọn quả quýt cũng thật không tồi túc vương học thịnh chiêu mới vừa rồi khen lương hữu tư như vậy cấp thịnh chiêu so cái ngón tay cái. Ta đây cứ yên tâm lạc. Thịnh Chiêu bị khen đến mặt mày hớn hở, thấy ăn qua người đều nói tốt, lúc này mới đem vẫn luôn niết ở trên tay quả quyết hướng trong miệng tắc. Có ý tứ gì? Yên tâm cái gì? Túc Vương cảm thấy tất nhiên là nơi nào xảy ra vấn đề, hắn như thế nào cảm thấy không thích hợp. Ha ha ha. Cảnh đế nhìn Túc Vương thay đổi thất thường sắc mặt, rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng tới. Thịnh Yến cũng cảm thấy buồn cười, bất quá tốt xấu còn cố kỵ Túc Vương là trưởng bối. Hắn làm tiểu bối không dễ làm mặt chê cười trường bối. Vì thế hắn bưng chén nước trà che giấu, nhưng mặt mày ý cười che đậy không được. Có lễ phép, nhưng không nhiều lắm. Ta chỉ biết chọn xinh đẹp quả quýt nhưng là không biết ngọt không ngọt. Hiện tại các ngươi đều nói ngọt, ta đây liền an tâm rồi. Thịnh chiêu ăn xong mấy cánh quả quýt, nháy mắt to, đúng lý hợp tình giải thích. Này rất khó lý giải sao. Thịnh chiêu bông tay, so túc vương còn nghi hoặc. Trung quy là ta tự mình đa tình, sai thanh toán A. Túc Vương vẻ mặt xem phụ lòng hán biểu tình nhìn Thịnh Chiêu, này diễn sướng xuất sắc, nơi nào có thể nhìn ra tới là cái phòng thủ biên quan dũng mãnh Vương ra, rõ ràng là cái ưu tú lê viên trụ của ta. Ha ha ha ha ha ha lần này cười chính là Thịnh Chiêu. Nhà bọn họ vị này Túc Vương Vương Thúc là cái rất có ý tứ người đâu. Cảnh đế cùng Thịnh Yến nhìn này lớn nhỏ hai ngốc tử, lựa có như vậy một kia một lời khó nói hết cảm giác. Phu Hoàng, thịnh ra đệ đệ đều là như vậy. Như vậy thiên chân vô tà sao? thịnh yến tận lực tìm từ huyền truyền đều là đương ca ca cấp đệ đệ chừa chút mặt mũi đừng nói như vậy trắng ra cảnh đế suyết một miệng trà nghiêng liếc mắt một cái thịnh yến chậm gì gì lên tiếng nhi tử thụ giáo hai cái đương ca ca phụ tử hai ghét bỏ xong từng người đệ đệ khoan thai thưởng thức mãn sơn xuân sắc bọn họ tới thời gian không tính sớm lúc này đã có rất nhiều người diều đều phóng đi lên đại thịnh triều dân phong còn tính mở ra đừng nói nam tử đó là đại cô nương tiểu tức phụ hoa một cái mùa đông thật vất vả mong tới ngày xuân top 5 tốt 3 ra tới du xuân du ngoạn đều là tầm thường thịnh chiêu cười mệt mỏi thuận thế nằm ngửa ở ăn cơm giã ngoại bố thượng nhìn không chung cùng cao cao bay lên các tiểu diều cảm thấy liền lòng dạ đều trống trải lên Lặng lặng nhìn trong chốc lát thịnh chiêu liền ngồi không được cũng không dậy nổi thân liền nằm ngửa tư thế phía sau lưng dùng sức một chút cọ đi tới dịch đến cảnh đế chân biên hô thịnh chiêu mệt đến thở dài đem đầu dựa vào cảnh đế trên ủi nằm liệt thành cái hình chữ lại cha chúng ta thả diều đi thôi người nghỉ ngơi tốt không phải đều bỏ không đứng dậy cảnh đế rôi tay xoa xoa thịnh chiêu cẳng chân tay nhỏ tối đầu hỏi hắn nghỉ ngơi tốt ai nói bỏ không đứng dậy này không phải đi lên thịnh chiêu lười về lười nhưng là tuyệt không chịu bởi vì lười ảnh hưởng chính mình chơi vốn dĩ tưởng xoay khi cá chép lộn mình trực tiếp xoay người nhảy lên thử một chút phát hiện rất không đứng dậy làm bộ không có nghe được nhà bọn họ mấy cái nhàm chán đại nhân tiếng cười nhạo yên lặng xoay người đôi tay chống đất chân nhỏ vừa dẫm chầm chậm bò lên đi lạp không cần cười lạp thịnh chiêu nhìn ấu trĩ mấy cái đại nhân bất đắc dĩ đi thôi béo cá chép cảnh đế khiêng lên thịnh chiêu lấy thượng hắn đại lao hổ diều chiều chống trải chỗ đi đến túc vương cùng thịnh yến thấy thế cũng từng người cầm chính mình diều theo sau chương 33 mươi ba đệ ba mươi chương cha ngươi sẽ thả diều sao sẽ không nói ta dạy cho ngươi nga mấy người tuyển hảo nơi sân thịnh chiêu không yên tâm chính mình hàng năm rửa bản công tác lao phụ thần Riêng điểm mũi chân để sắt vào lỗ thai hắn tiểu tiểu thanh. Cảnh đế bị nghi ngờ năng lực, cũng không có không cao hứng. Tốt xấu tiểu béo nhãi con còn biết trước công chúng muốn giữ gìn lao phụ thân mặt mũi, biết không có thể bị người nghe thấy, hắn đã thực thấy đủ. Người sẽ. Cảnh đế học thịnh chiêu ngữ khí, hỏi lại. Cái này tiểu nhãi con đừng nói thả diều, cầm ở trong tay đều là lần đầu tiên đi, nơi nào tới tự tin có thể dạy hắn. Ta sẽ. Ta đã làm công khóa. Thịnh chiêu ngữ khí tiêu căng. đầy mặt đều là hỏi mau ta hỏi mau ta ta đều chuẩn bị tốt cấp bách miệng nhỏ đều đã trước tiên chuẩn bị sẵn sàng chiếp chiếp thưa dạ tùy thời chuẩn bị mở miệng cố tình cảnh đế chơi xấu chính là không hỏi phần 31. ta cũng sẽ cảnh đế đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn còn không có chính mình chân cao thịt đôn đôn lấp kín hắn muốn xuất khẩu nói đừng nhìn hiện giờ cảnh đế nhất phái đế vương uy nghiêm nghiên thiếu thời điểm cũng là cái tinh thông ngoạn nhạc chơi giả kẻ hèn một cái diệu, kia thật đúng là không nói chơi Thịnh chiêu không khoe khoang thành công, lão đại không cao hứng. Lại lấy chính mình hoàng đế cha không có cách, tổng không thể cường mua cường bán, chỉ có thể không cam lòng hành quân lặng lẽ. Khi dễ một phen béo nhi tử, cảnh đế tâm tình càng tốt. Ngươi xem ngươi cựu thúc cùng ca ca diều đều bay lên tới. Cảnh đế đối thịnh chiêu vẫn là rất có tình thương của cha, nho nhỏ khi dễ một phen, chuyển biến tốt liền thu. Tiểu bằng hưu khó được ra tới chơi một lần, không thể khi dễ đến quá tàn nhẫn. Mau mau mau, chúng ta cũng muốn phi. thịnh chiêu bị lão phụ thân vừa nhắc nhở cũng không rảnh lo không mất mát vội không ngừng thúc giục cảnh đế nhân ra đều bay lên tới chúng ta cũng không thể lạc hậu hào hào hảo cảnh đế lần này nhưng thật ra dứt khoát không có tiếp tục đầu hắn ngươi tưởng ở phía trước chạy trợ phi vẫn là ở phía sau cử diều cảnh đế vẫn là thực chiếu cố thịnh chiêu trò chơi thể nghiệm nghiêm túc trưng cầu thịnh chiêu ý kiến muốn chạy thịnh chiêu lúc này đúng là tinh lực tràn đầy thời điểm không nhiều do dự liền làm tốt quyết định Hành. kia tra cho ngươi giơ diều ngươi chạy đi cảnh đế cũng là cái hành động phái lời còn chưa dứt liền một tay cử cao kia chỉ so thịnh chiêu còn đại lao hổ diều ý bảo thịnh chiêu có thể bắt đầu rồi thịnh chiêu ở trong lòng yên lặng tán thưởng một chút hắn cha thân cao chân dài ưu việt dáng người sau đó ôm diều tuyến ngẽ con giống nhau đi phía trước thịt thịt thịt hảo lại nhanh lên lúc này túc vương cùng thịnh yến đã phóng cao diều lúc này chính kình tuyến duy trì độ cao lúc này thấy thịnh chiêu tròn vo một con trên mặt đất lăn lan đến còn không chậm không thầy dạy cũng hiểu hóa thân bầu không khí tổ cấp thịnh chiêu cố lên trợ uy thịnh chiêu nghe được thân hữu đoàn lên tiếng ủng hộ chạy càng hăng say hắn hiện giờ cái này tiểu thân mình dưỡng cực hảo ngày thường tuy rằng tham ăn tham ngủ nhưng thanh tỉnh thời điểm mãn hoàng cung đi bộ tiểu thân thể ở 3 tuổi ngãi con trong giới là có thể ngạo thị đàn ngãi con cảnh đế thích hợp núi lòng diều nói như thế nào đâu nhân gia diều là cao cao phi ở trên trời thịnh chiêu diều là ngắn ngủi ở tầng trời thấp dừng lại một chút mắt thấy liền phải rơi xuống đất cũng may cảnh đế tay mắt lanh lẹ vớt một phen tốt xấu là không làm nhân ra đại lão hổ xuất sư chưa tiệp thân chết trước phía trước chạy như điên thịnh chiêu cũng là có cảm giác chính mình vẫn là chạy trốn không đủ mau xem ra dựa vào chính mình là phi không đứng dậy này không biết cố gắng tam đầu thân rốt cuộc là phần cứng không đội kịp thịnh chiêu chỉ ủ rũ ba giây đồng hồ liền hồi huyết quay đầu khẩn cấp xin giúp đỡ lương lương mau tới giúp ta cảnh đế mấy người vốn dĩ đều tưởng hào an ủi nói lúc này xem thịnh chiêu chính mình là có thể hống hảo tự mình còn có thể tiếp tục chơi liền kiềm chế không nhúc đích, bồi hắn tiếp tục chơi lương hữu tư vốn là đi theo mấy người bên người tùy thời chuẩn bị kết cục hỗ trợ lúc này tiểu chủ tử xin giúp đỡ lương hữu tư tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối tử đừng nhìn lương hữu tư là thâm cung tổng quảng, nhân ra thể lực đứng đắn hảo đâu còn có chút võ nghệ bản thân kẻ hèn một cái thả diều thật đúng là không làm khó được hắn lương hữu tư tiếp nhận quản chỉ tình thế lập tức xoay chuyển diều mã lực mười phần trực tiếp trời cao thịnh chiêu đuổi theo lương hữu tư bước chân lộc cục vẫn luôn đi theo chạy tuy rằng không đuổi theo nhân ra chân dài lúc này nhìn diều bay lên thiên cũng cảm thấy có chung vinh dự kết quả một cái đắc ý vênh váo chân trái vướng chân phải bang kỷ một tiếng cấp thổ địa hành một cái đại lễ thịnh chiêu lập tức đều quăng ngã ngốc, vừa rồi cũng chưa quăng ngã lúc này cư nhiên ngựa mất bóng trước anh có điểm mất mặt bên kia cảnh đế cùng thịnh yến xem thịnh chiêu quăng ngã phỏng chừng còn rơi không nhẹ cầm trong tay diều đưa cho hộ vệ thẳng đến thịnh chiêu mà đến rốt cuộc cảnh đế chiếm tuổi cùng thân cao ưu thế hai ba bước lại đây đem thịnh chiêu bế lên tới ném tới chỗ nào rồi có đau hay không cảnh đế một bên ở thịnh chiêu trên người sờ soạn kiểm tra một bên nhíu mày dò hỏi có điểm sốt ruột theo sát sau đó thịnh yến cũng ngay sau đó gia nhập kiểm tra hàng ngũ túc vương đến chấm nhất hắn là ở trong quân đại quán vốn dĩ cảm thấy bất quá là té ngã một cái nơi nào đáng giá đại kinh tiểu quái xem hắn hoàng huynh cùng đại cháu trai kia dáng vẻ khẩn trương nam hải nhi sao có thể dưỡng như vậy tinh tế còn phải là hướng tháo dưỡng bất quá ngẫm lại thịnh chiêu mềm như bông thịt đô đô một tiểu chỉ lại có thể lý giải bọn họ tâm tình bởi vậy cũng theo lại đây không đau mặt cỏ mềm mại thịnh chiêu lúc này đã từ vừa rồi cảm thấy thẹn cảm trung hoán lại đây hắn vẫn là cái ấu tể té ngã nhiều bình thường một chút đều không cảm thấy thẹn xem hắn thật sự không có việc gì cảnh đế mấy người lúc này mới yên lòng muốn hay không tiếp theo chơi cảnh đế ôm thịnh chiêu túi đầu hỏi hắn muốn thịnh chiêu căn bản không quăng ngã đau nơi nào cam tâm cứ như vậy qua loa kết cục cảnh đế cũng lường trước đến tiểu gia hỏa này khẳng định không chơi đủ vừa rồi thể nghiệm quá chạy lấy đà lúc này làm hắn mai mối thao tác diều đi miễn cho lại quăng ngã tuy rằng thịnh chiêu nói không đau cảnh đế rốt cuộc vẫn là đau lòng nam hải phải đập lớn lên là không sai thịnh chiêu phía trước mấy cái nhi tử cảnh đế cũng đều là như vậy nuôi lớn nhưng thịnh chiêu vẫn là nhãi con đâu chờ lớn lên điểm rồi nói sau song tiêu cầu cảnh đế đúng lý hợp tình thuyết phục chính mình thịnh chiêu kình tuyến chơi trong chốc lát thật đúng là tìm được rồi là thú hắn đã không thỏa mãn với làm đánh lao hổ bay lên tới còn thao tác đánh lao hổ đi dây dưa túc vương cùng thái tử tuấn mã cùng cá lớn túc vương cùng thái tử khinh bỉ nhà mình tiểu nhãi con ấu trĩ rồi sau đó tâm hữu linh tê tả hữu giác công đem thịnh chiêu đại lao hổ khi dễ thành tiểu hoa miêu ngao ngao ngao a đừng đánh đừng đánh Ta sai lạp ta sai lạp, cha cha, chạy mau chạy mau thịnh chiêu đỉnh không được công kích, vội không ngừng nhận sai xin tha thêm chạy trốn, quay người ôm cảnh đế cổ, thúc giục lao phụ thân dẫn hắn chạy trốn. Tiểu béo nhãi con lại đồ ăn lại mê chơi, liên lụy chính mình đường đường đế vương trật vật bị thua, chạy trối chết. Cảnh đế thật là có bị cái này tiểu tể tử hiếu đến. Trong lòng lại như thế nào nói thầm ghét bỏ, cảnh đế cũng vẫn là theo thịnh chiêu chỉ huy tả hữu di chuyển vị trí, thoát đi túc vương cùng thái tử vòng đây Cấp nhà mình đại lao hổ giành được một đường sinh cơ. Nhưng đừng lại đi trêu chọc nhân ra, đánh lại đánh không lại. Chạy trốn thành công cảnh đế bất đắc dĩ khuyên nhủ nhà mình tiểu nhãi con. Đã biết đã biết, không dám không dám, chúng ta phóng chính chúng ta, không cùng bọn họ chơi. Thịnh chiêu một bộ hoàn toàn nghe lọt được bộ dáng, nhận sai thái độ tốt đẹp. Cảnh đế, cảnh đế đầu càng đau. Thật sự là hoàn toàn không thấy ra tới này nhãi con có nhận sai tư thế a hắn kia đầy mặt không chịu thua, đầy mặt tuy rằng ta lần này thua Nhưng ta lần sau còn dám biểu tình, thật sự là làm người không biết nói cái gì hảo. Cảnh đế dứt khoát âm thầm ý bảo Túc Vương cùng thái tử đi xa điểm đi thả diều, tốt nhất đừng xuất hiện ở tiểu béo nhãi con trong tầm mắt. Nhìn không tới hắn cũng liền ngừng nghỉ. Thịnh chiêu cái này tiểu nhãi con là có điểm ức hiếp người nhà hư thói quen ở trên người. nghịch ngậm bướng bỉnh giống nhau chỉ biết tìm thân cận người, trước mặt ngoại nhân trang một tay hào ngoan. Chỉ cần Túc Vương bọn họ đi rồi, thịnh chiêu sẽ không đi công kích người khác diều. Túc Vương cùng thái tử nhận được cảnh đế ý bảo, chậm chậm thao túng chính mình diều ra bên ngoài biên xê dịch. Túc Vương một bên dịch một bên hỏi thịnh yến, các ngươi ngày thường cũng như vậy dung túng tiểu ra hỏa. Cha ngươi đối nhi tử không phải luôn luôn nghiêm khắc. Đảo không phải Túc Vương đẩy châm ngòi, thật sự là chẳng sợ hắn biết cảnh đế sùng ái thịnh chiêu cái này tiểu nhi tử, nhưng hôm nay một ngày nhìn thấy nghe thấy cũng thật sự là vượt qua hắn dự đoán. Sáng tỏ vẫn là cái ba tuổi tiểu nhãi con, đối tiểu nhãi con như vậy nghiêm khắc làm cái gì Hơn nữa sáng tỏ ngày thường vẫn là thực ngoan ngoãn, đó là dung túng chút cũng không sao. Thịnh Yến không chút để ý hồi phục hắn cửu thúc. Hiển nhiên không cảm thấy hắn phụ hoàng cách làm có cái gì vấn đề. Thịnh Yến biết túc vương ý tứ, trong cung hoàng tử lại được sủng ái, ở hắn phụ hoàng cùng trước mặt hắn, nên có kính trọng cùng đúng mực đều không thể thiếu. Nhưng hắn chút nào không cảm thấy thịnh chiêu có chỗ nào không đúng, hắn thân thủ nuôi lớn đệ đệ, như vậy đáng yêu một con ấu tể, đương nhiên có thể có được muốn làm gì thì làm tự tin. Túc Vương xem Thịnh Yến biểu tình ngữ khí liền biết, đây cũng là cái sủng hài tử. Đứa nhỏ này đặc chỉ Thịnh Chiêu. Hành Bá, nhân gia thân cha hòa thân ca đều không cảm thấy có vấn đề, hắn cái này cựu thúc liền càng không có ý kiến. Túc Vương đơn giản vứt bỏ trong lòng hỗn loạn suy nghĩ, một lòng một dạ thả diều. Con đừng nói, đã lâu không như vậy tự tại thống khoái chơi một hồi, cảm giác thật đúng là rất không tồi. Đoàn người lại chơi non nửa cái canh giờ, lúc này mới cảm thấy đã gỉu. Tới, cắt đoạn diều. làm hắn mang theo thống khổ cùng bệnh tật bay đi. Cảnh đế tiếp nhận lương hữu tư đưa qua tiểu cây kéo, đưa cho trong lòng ngực Thịnh Chiêu. Cái này tiểu nhãi con, nho nhỏ một con, lại mạc danh thích loại này thần thần thao thao tiểu nghi thức. Thịnh Chiêu nếu biết cảnh đế ý tưởng, nhất định sẽ nói cho hắn, hắn chính là trong truyền thuyết chủ nghĩa thực dụng mê tín giả. Chuyên chọn loại này đối ngụ ý tốt tin. Thịnh Chiêu ở cảnh đế trên vả táo lau khô chính mình tiểu béo ngón ngút, lúc này mới thành kính tiếp nhận tiểu cây kéo cắt chặt đứt diều tuyến. cắt đứt quan hệ đại lao hổ nhiều lần liền thuận gió trở lại biến mất ở thịnh chiêu trong tầm mắt cựu thúc kaka muốn ta giúp ngươi nhóm cắt sao thịnh chiêu dơ còn không có buông kéo nhiệt tâm muốn cung cấp trợ giúp túc vương cùng thái tử đều là sao cũng được xem hắn như vậy có hứng thú liền đi vào vài bước đưa qua diều tuyến làm hắn cắt thịnh chiêu liên tiếp lại qua hai thanh nghiện lúc này mới cảm thấy mỹ mãn buông kéo diều chạy nhanh như vậy ốm đau nhất định ly chúng ta siêu xa nhất định đều đuổi không kịp chúng ta Chúng ta người một nhà nhất định nhi mỗi người thân thể khỏe mạnh, vô ưu vô lự. Thịnh chiêu còn không quên tổng kết lên tiếng, tuyên bố lần này hoạt động viên mãn thành công. Cảnh đế mấy người vốn là không tin, nhưng là nhìn thịnh chiêu này tin tưởng không nghi ngờ vui mừng biểu tình, cũng không khỏi muốn tin thượng một tin. Cho dù là vì thỏa mãn một con tiểu hấu tể tốt đẹp tâm nguyện, cũng hy vọng này đó đều là thật sự. Chương 34 đệ 3 14 chương Hôm nay cao hứng không? Cảnh đế nhăn nằm ở chính mình trên đùi nằm liệt thành cái hình chữ đại. bánh bánh tiểu nhãi con trên mặt đô đô thịt thấp giọng hỏi hắn cao hứng hi hi vừa rồi thả diều tiêu hao quá nhiều tinh lực lúc này thịnh chiêu rõ ràng lượng điện không đủ nhưng là này cũng không hề có ảnh hưởng hắn sung sướng tâm tình có chơi ngươi liền một chút không chê mệt cảnh đế sửa nắm vị xoa phun tào xú nhãi con còn không phải sao thịnh chiêu tùy ý hắn tra đối hắn xoa xoa bóc xoa căn bản lười đến phản kháng không thầy dạy cũng hiểu bắt đầu kiểu chân chân vẫn là cái loại này nằm đảo bảng chân bắt chéo chính là chân có điểm đoạn, tiêu đến có điểm miễn cưỡng bất quá tốt xấu so năm trước thời điểm khá hơn nhiều cho nên thịnh chiêu cũng không ngại chính mình chân bắt chéo không tiêu chuẩn chân nhỏ bản thích tí mà lắc qua lắc lại thúc vương nhìn tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì Cao mày suy tư trong chốc lát vừng tỉnh đại ngộ Rồi tay hướng ăn cơm dã ngoại bố bên ngoài tìm tòi nắm căn cỏ xanh nhét vào thịnh chiêu trong miệng làm hắn ngậm sách cái này thuận mắt nhiều nay ngâm thảo tiêu chân hoàng chân lười nhác bộ dáng Còn không phải là sống sờ sờ một cái tiểu ăn chơi chắc táng sao. Thịnh chiêu trong miệng mạc danh bị tắc căn thảo cũng không giận, phi thường có ăn chơi chắc táng thiên phú thao túng tiểu thảo cũng lắc qua lắc lại, hoàng hốt cùng hắn đong đưa chân nhỏ cùng tần. Thịnh chiêu nhất thời miệng ngứa, nhai nhai, di, còn có điểm nhàn nhạt vị ngọt. Ăn ngon. Cửu thúc, lại đến một cây. Thịnh chiêu chiều túc vương phương hướng ngoài quay đầu, hao khí vạn trượng chỉ huy hắn cửu thúc. Túc vương như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa là cái này phản ứng. Trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Thật đúng là liền cho hắn lại nắm một cây cỏ xanh. Vừa định đưa qua đi, đã bị cảnh đế nửa đường chặn lại. Bao lớn người, còn đi theo tiểu hài tử cùng nhau hồ nháo. Cảnh đế răn dậy khởi đệ đệ tới không hề áp lực. Cái này đệ đệ cũng là được quân đánh giặc thời điểm nhìn đáng tin cậy điểm. Ngày thường nhiều nhất cũng liền cùng thịnh chiêu cái này xú nhãi con một cái trình độ. Thật là sốt ruột. Giao hân xong đệ đệ, cảnh đế túi đầu nhìn về phía chính mình trên đùi tiểu béo đôn. cho hắn đem trong miệng cỏ xanh cũng nem xuống, nắm khởi hắn miệng nhỏ, như thế nào cái gì đều hướng trong miệng tác. Liền căn thảo đều ăn. Ngươi là tiểu dương sao? Phần 32. Mị mị mị, thỉnh chiêu thuận thế bắt trước khởi tiểu dương tiếng kêu, Thật đúng là đừng nói, bắt trước còn rất giống, cùng vẫn còn không thai sữa tiểu dê con dường như. Liền ngươi sẽ tắc quái. Cảnh đế cái này không niết miệng, tay động cấp trên đùi tiểu nhãi con phiên cái thân, tấu hắn mông nhỏ. Hi hi hi. Thịnh Chiêu bị tấu cũng không chịu từ cảnh đế trên đùi đi xuống, toàn bộ thân mình cùng vặn đường giống nhau ở cảnh đế trên đùi phịch. Túc Vương cùng Thịnh Yến nhìn chơi đùa phụ tử hai, tâm tình cũng không đoan thích ý, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đầy bụng thản nhiên tự đắc. Quả nhiên thuần trí tiểu nhi nhất chân an nhân tâm. Mấy người liền tại đây trước mắt xanh tươi mặt cỏ thượng, hoặc nằm hoặc ngồi, thổi ôn nhu xuân phong, thỉnh thoảng nhìn xem không chung riều, nơi xa thanh sơn yên hà, nói không hề ý nghĩa lại làm người thư thái tiểu lợi nói. Nhìn tiểu nhãi con ở ăn cơm giã ngoại bố thượng làm ầm ĩ đối lần này, Đạp Thanh đều cảm thấy thật là vừa lòng. Thịnh Chiêu ở ăn cơm giã ngoại bố thượng chơi trong chốc lát có điểm nhị, chính mình phiên cái thân bỏ dậy liền hướng trên cỏ chạy. Cảnh Đế làm hai cái hộ vệ theo sau, tầm mắt thường thường đi theo Thịnh Chiêu trên người. Tiểu gia hỏa thật là có sức sống. Túc Vương nhìn đầy đất vui vẻ Thịnh Chiêu, nhịn không được cùng Cảnh Đế cảm khái. Cảnh Đế tuy rằng không đáp lại, nhưng hiển nhiên là đồng ý Túc Vương cách nói. Từ gia cung đến bây giờ, Này nại con trừ bỏ trên đường làm chính mình ôm trong chốc lát, toàn bộ hành trình nhảy nhót, đến bây giờ còn không có mệt. Thật là không hơn không kém tiểu thần thú một con. Gâu gâu nãi hô hô tiểu cẩu thanh khiến cho cảnh đế mấy người chú ý. Theo thanh âm nhìn lại, liền thấy vừa mới còn chính mình một người nhảy nhót thịnh chiêu trước mặt ngồi sổm chỉ cả người tuyết trắng tiểu béo cẩu. Tiểu cẩu hẳn là phú quý nhân ra dưỡng, ra lông xử lý đến du quang thủy hoạt, dưỡng viên hồ hồ thịt đô đô, hiển nhiên bị chiếu cố rất khá. Cảnh đế nhìn mắt đi theo thịnh chiêu hai cái hộ vệ, hộ vệ hồi cảnh đế một cái không có việc gì, yên tâm ánh mắt. Cảnh đế đối hộ vệ phán đoán vẫn là thực tín nhiệm. Lại xem thịnh chiêu rõ ràng cùng tiểu cầu rõ ràng ở chung đến khá tốt, liền cũng yên lòng, không có quá khứ thăm dự, liền như vậy ánh mắt chú ý tình thế phát triển. Gâu gâu gâu ô tiểu cầu thấy thịnh chiêu không để ý đến hắn, lại nãi nãi kêu hai tiếng, thanh âm lại nãi lại miên, còn phi thường có tâm cơ kéo dài quá âm cuối. thịnh chiêu vốn dĩ liền thích miêu miêu cầu cầu nơi nào ngăn cản được trụ ân cần ngồi xổm xuống thân mình vươn chính mình thịt thịt móng nuốt nhỏ xem tiểu cầu tử không có kháng cự còn chủ động thò qua tới cái này lại vô cố kỵ đối với nhân gia tiểu cầu đầu chính là một đôn loát thịnh chiêu cảm thấy mỹ mãn tiểu cầu tử cũng thích thú một người một cầu hòa thuận vui vẻ gạo gạo người ở nơi nào thịnh chiêu cùng tiểu cầu tử động tác nhất trí ngừng đầu hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nghiêm đầu Tìm người sao Thịnh chiêu lắc lắc tiểu cầu tử móng đuốt, hỏi hắn. Vông! Là đát, nhà ta sạn phân tới tìm ta lạc. Hảo! Cái này xác nhận, tiểu cầu tử là có chủ, nhân gia chủ nhân tìm tới, phải không quay về. Nơi này nơi này, gạo ở chỗ này. Thịnh chiêu dương giọng đáp lại. Nếu không chiếm được, vậy hào phóng buông tay thành toàn. Thịnh chiêu tự nhận là một cái rất hào phóng ngai con. Gạo! Nghe được thịnh chiêu đáp lại, một cái nhìn mà cước năm sáu tuổi tiểu nam Hải lộc cộc chạy tới. tiểu cầu tử nhìn đến quen thuộc sạn phân quan tức khắc vứt bỏ thịnh chiêu chạy về phía tiểu nam hải ôm ấp sách rốt cuộc là nhà người khác cầu tử vừa rồi chơi như vậy hảo lúc này chạy kêu kêu một cái cũng không quay đầu lại hừ chờ hắn trở về hắn cũng là có đại tranh tử nhãi con cảm ơn đệ đệ vừa rồi ta ở thả diều gạo không cùng trụ chạy ném còn hảo ngươi giúp ta chiếu cố hắn tiểu nam hải trên trán có mồ hôi mỏng sắc mặt hông nhạn nhìn là tìm một hồi lâu nhà ngươi gạo siêu ngoan siêu đáng yêu đơ thịnh chiêu đối hắn ấn tượng càng tốt yêu quý sủng vật nhân tâm tính giống nhau không kém đúng rồi ngươi còn tưởng cùng hắn chơi một hồi sao nam hải đối thịnh chiêu ấn tượng cũng không tồi vì thế nhiệt tình mời ngươi không vội mà trở về tìm người nhà ngươi sao thịnh chiêu không có ở hắn phụ cận thấy đại nhân có điểm nghi hoặc không nóng nảy bọn họ Trần tiêu ai làm ngươi một người chạy loạn nam hải lời nói còn chưa nói xong hắn ra trưởng liền đã tìm tới không ai hộ vệ đi theo đi theo tiểu gia hỏa nhận sai tốc độ cũng là không chậm nhìn chính là gây án kinh nghiệm phong phú tìm thấy là cái 30 tuổi xuất đầu văn nhân bộ dáng nam tử hẳn là tiểu nam hải cha hắn đánh ra quá trần tiêu xác nhận hắn không có việc gì lúc này mới nhìn về phía thịnh chiêu tiểu công tử mới vừa rồi cảm ơn ngươi chiếu cố tiểu nhi cùng hắn tiểu sủng. không khách khí bọn họ đều thực đáng yêu phân rõ phải trái lại xoáy khí đại nhân nhất thảo hỉ nhà các ngươi đại nhân như ở Trần Mũ Linh nên bái kiến nói lời cảm tạ một phen. Nhà mình nhi tử cùng cậu tử nhận được vị này tiểu công tử chiếu cố. Về tình về lý đều yêu cầu hảo hảo nói lời cảm tạ. Bọn họ ở đàng kia đâu? Thịnh chiêu cho hắn chỉ chỉ cảnh đế bọn họ phương hướng. Vừa lúc nhìn đến một con thái tử ca ca chiều bọn họ đi tới. Nguyên lai là thịnh yến bọn họ thấy bên này tình hình, lại đây thăm tình huống. Ca ca. Thịnh chiêu lộc cộc chiều thịnh yến chạy tới, rắt hắn tay. Thịnh yến mặc hắn nắm. tiếp tục đi hướng trần tiêu phụ tử trần đại nhân gia phụ thỉnh ngài qua đi một tự bên này thỉnh thịnh yến tự nhiên là nhận thức vị này trần đại nhân trần ý quốc tử giám tế tiểu gia học sâu xa bản thân học thức uyên bác tại vị trong lúc vì thịnh triều bồi dưỡng vô số học sinh gánh nổi một câu đạo lý khắp thiên hạ trần ý là gặp qua thịnh yến cảnh đế đối thái tử thật là ngưỡng mộ gần hai năm thường xuyên mang theo thịnh yến xuất nhập cản nguyên cung bảng tính chính sự trần ý may mắn gặp qua một lần nhưng không có thâm giao trần ý nhận ra thịnh yến thân phận vội muốn hành lễ thịnh yến kịp thời ngăn lại hắn động tác đại nhân không cần đa lễ hôm nay là bồi ấu đệ ra cửa đạp thanh bất luận quân thần đây là dấu dếm thân phận không muốn dong trống khua chiêng ý tứ trần ý nhanh chóng hiểu ngầm đến cảnh đế trước mặt thời điểm Cung phi thường biết cơ lấy thịnh lão ra tương xứng cảnh đế đôi trần ý luôn luôn vừa lòng hiện giờ vừa lúc gặp được liền mời hắn cùng nhau đua bàn đại nhân giao tế tiểu hài tử là không lớn kiên nhẫn Cảnh đế liền tống cổ hai đứa nhỏ tự đi chơi. Hai cái tiểu hài tử cầu mà không được, mang theo tiểu cầu tử liền chạy. Trần tiêu trên người còn mang theo tiểu cầu món đồ chơi cầu. Hai người một cầu tử ý kiến nhất trí, hưng phấn chơi khởi cầu tới. Cảnh đế này đầu, ra cửa bên ngoài, cảnh đế cũng không muốn cùng chính mình thần tử nói công sự. Hai người cộng thêm một cái mạnh mẽ gia nhập túc vương tự nhiên mà vậy liêu khởi hài tử. Nhà ngươi tiểu nhi vài tuổi. Nhưng vỡ lòng. Cảnh đế xem Trần Tiêu xem khởi là cái cơ linh có lễ, liền hỏi nhiều vài câu. Tiêu Nhi hiện giờ 5 tuổi, hiện giờ mới vừa đọc xong 300 ngàn, bắt đầu tiếp xúc kinh thi. Bất quá nhưng thật ra có làm hắn đánh chút võ học đấy. Trần Ý ấn hiện giờ nói, kia chính là chính thức giáo dục bộ bộ trưởng, đối thân Nhi tử giáo dục tự nhiên là để bụng, Bồi dưỡng Nhi tử cũng là buôn văn võ song toàn đi. Không tồi. Cảnh đế nghe nhưng thật ra rất vừa lòng. 5 tuổi có thể làm được như thế đã là thực ưu tú. so với hoàng gia khắc nghiệt hoàng tử giáo dục cũng không nhường một tấc. Trần ý xem cảnh đế vừa lòng thân sắc, trong lòng mơ hồ có chút ý tưởng, nhưng còn không dám xác nhận. Cảnh đế cũng không đánh đố, trực tiếp khẳng định hắn ý tưởng. Tiêu Nhi hiện giờ đã chính thức vỡ lòng, chờ mãn năm tuổi liền chính thức nhập học, đến lúc đó làm Tiêu Nhi vào cung thư đồng. Trần ý vui mừng quá đỗi, lập tức đồng ý, sợ cảnh đế đổi ý. Thượng thư phòng không chỉ có gom đủ danh gia đại nho, còn có triều đình trọng thần chuyên đề giảng bài, như vậy giáo dục tài nguyên. cái nào ra trưởng không đỏ mắt. Chẳng sợ hắn thân là quốc tử giám tế tiểu cũng không thể ngoại lệ, ngược lại bởi vì so thường nhân hiểu biết đến càng nhiều càng hiểu được này chân quý. huống chi cảnh đế trong miệng chiêu nhi tất nhiên là trong lời đồn cực chịu đế vương cùng thái tử sùng ái tư hoàng tử, tương lai tiền đồ có thể dự kiến một mảnh quang minh. Tiêu nhi có thể làm tứ hoàng tử thư đồng, tiền đồ nhất định kém không được. chương mươi 35 đệ 35 chương, Cũng là ý xấu, nhìn hai chỉ ấu tể ra dáng ra hình nói đừng. Nửa câu lời nói cũng không chịu nói thêm tỉnh Thậm chí vô cùng chờ mong thịnh chiêu biết giờ phút này Luyến tiếc tiểu đồng bọn nhất muộn 2 năm sau liền phải biến thành thư đồng khi Hắn xuất sắc sắc mặt Hải nha, cư nhiên có điểm gấp không chờ nổi đâu Cảnh đế phụ tử hai thậm chí ám chọc chọc tiếp hận Thịnh chiêu nếu đã biết sẽ nghĩ như thế nào Thịnh chiêu tỏ vẻ nhà mình phụ huynh thật là không đáng tin cậy Thư đồng như vậy chuyện quan trọng Cư nhiên như vậy qua loa liền định rồi xuống dưới Thật là đơn giản thô bạo. Ở tinh thần thượng hung hăng khiển trách bọn họ. Tuy rằng cảnh đế cùng thịnh yến ý xấu là thật sự, nhưng là thư đồng chuyện này thịnh chiêu thật đúng là oan uổng bọn họ. Thịnh chiêu lúc này còn không biết, chính mình ra cửa chơi một chuyến, nhà mình lão phụ thân liền cho hắn định ra tới một cái thư đồng. Còn ở đàng kia cùng Trần Tiêu Lưu luyến chia tay, thậm chí ước hảo không biết khi nào có thể thực hiện lần sau gặp mặt. Cảnh đế cùng thịnh yến. Từ thịnh chiêu nhập thượng thư phòng ngày đầu tiên khởi, thư đồng người được chọn cảnh đế cùng thịnh yến cũng đã ở sẵn chọn. Thịnh Chiêu Hoàng tử giống nhau có hai vị thư đồng trong triều trọng thần vừa độ tuổi con cháu cảnh đế hai người đều sàng chọn quá một lần Trần Tiêu lần này mấy tháng sàng chọn xuống dưới tổng hợp các phương diện ưu tú nhất người được chọn Ra thế nhân phẩm tư chất tuổi các phương diện đều là tốt nhất tuyển lần này là vừa hảo gặp thả Trần Tiêu cùng Thịnh Chiêu ở chung đến cũng không tồi cảnh đế lúc này mới đương trưởng cùng Trần Ý định ra thư đồng sự tình bằng không liền cảnh đế cùng Thịnh Yến cẩn thận tính tình phòng trừng còn muốn lại khảo sát một phen. mới có thể an bài Trần Tiêu cùng Thịnh Chiêu gặp mặt. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Thịnh Chiêu cùng Trần Tiêu phụ tử phân biệt lúc sau, một giây cắt điện, che lại bụng nhỏ thảm hề hề cùng cảnh đế kêu đói. "Cha, đói đói, cơm cơm." Thịnh Chiêu một bên che lại bụng nhỏ, một bên chiều cảnh đế phương hướng hoa đảo. Cực lực biểu hiện chính mình sắp đói chết bi thảm trạng thái. Cảnh đế đối cái này tiểu diễn tinh diễn nhiều đã tập mãi thành thói quen. Bàn tay to một vớt, đem Thịnh Chiêu vớt tiến trong lòng ngực, sờ sờ hắn bụng nhỏ. Nhìn về phía nhà mình tiểu tể tử ánh mắt liền có điểm một lời khó nói hết. Cái này nhãi con bụng nhỏ tròn trịa, một chút bẹp xuống dưới dấu hiệu đều không có. Hoặc là chính là trang đói, hoặc là chính là cái này nhãi con là cái thành thực, đơn giản tới nói, chính là béo. Cảnh đế cá nhân có khuynh hướng cái này nhãi con lại béo lại trang. Bất quá cảnh đế đối thịnh chiêu từ trước đến nay dung túng, khuyên bảo chính mình cái này nhãi con nhảy nhót một buổi sáng khả năng thật là đói bụng. Béo liền béo điểm đi, dù sao nhà hắn đế hậu Tốt xấu còn có thể nuôi nổi. Như vậy nghĩ, cảnh đế thuận tay điên điên trong lòng ngực nhãi con, ngươi cửu thúc đã ở xuân mãn lâu định hảo đồ ăn, chúng ta lúc này qua đi là có thể ăn thượng. Ngươi cửu thúc nói đây chính là toàn kinh thành tốt nhất tiểu lầu. Cũng không phải là, bên trong đồ ăn không chỉ có mới mẻ hương vị còn hảo. Hiện tại thời tiết này cá sông nhất phì, nhà hắn hấp cá sông nhất nhất tuyệt, ngươi chờ lát nữa hảo hảo nếm thử, bao ngươi vừa lòng. Túc vương không thể gặp tiểu nhãi con đói đến héo rũ bộ dáng. vội đi theo mở miệng trấn an hảo đi mau đi mau nói lên ăn thịnh chiêu đã có thể không mệt nhọc một bộ nói phong chính là vũ sốt ruột tính tình cảnh đế mấy người đều là dứt khoát tính tình thấy thịnh chiêu cứ như vậy cấp xoay người liền lên xe ngựa hướng xuân mãn lâu chạy đến thịnh chiêu lúc này tuy rằng nhìn còn rất tinh thần nhưng là tiểu hấu tể rốt cuộc tinh lực hữu hạ, này một buổi sáng hoạt động lượng thật sự là có chút siêu tiêu lên xe ngựa theo xe ngựa lay động tiết tấu thực mau liền vây được không mở ra được mắt thói quen tính loa tiến cảnh đế trong lòng ngực mắt thấy liền phải ngủ đi qua lập tức liền phải dùng cơm trưa lúc này cũng không thể thật ngủ rồi cảnh đế từ xe ngựa am cháp lấy ra một hộp bánh hạt rẻ vê một khối chậm dãi huy hắn đậu thịnh chiêu nói chuyện không cho hắn ngủ qua đi chờ ăn qua cơm trưa chúng ta là hồi cung vẫn là tiếp tục chơi cảnh đế xem thần chiếu vây mắt buồn ngủ mê mang miệng nhỏ còn vừa động vừa động cắn bánh hạt rẻ cảm thấy thú vị chơi thịnh chiêu nuốt xuống trong miệng điểm tâm nại thanh nại khí Còn muốn đi nơi nào chơi? Đều mệnh đến mệnh nhọc, nay tiểu tể tử còn tưởng chơi, cảnh đế cũng là rất bội phục Thường Du Hồ Thịnh chiêu chờ mong ra cung chính là đã lâu, đã sớm làm tốt tổng quát kế hoạch. Cảnh đế vừa hỏi, hắn thuận miệng là có thể tiếp thượng lời nói, liền suy xét thời gian đều không cần. Phần 33 Du Hồ Vì cái gì là Du Hồ? Đừng nói là cảnh đế, liền túc vương đều có chút tò mò. nhịn không được trước cảnh đế một bước hỏi ra khẩu. không phải đều nói đi dạo phố phi ngựa du sơn ngoạn thủy sao chúng ta dạo quá phố chạy qua mã thả diều lúc ấy miễn cưỡng cũng coi như du quá thanh dương sơn vậy kém chơi thủy a thịnh chiêu cũng không chê chính mình ngu xuẩn lao phụ thân cùng tiểu cựu thúc kiên nhẫn giải thích nói có sách mách có chứng, liền hỏi ngươi có phục hay không cảnh đế cùng túc vương là thật sự rất chịu phục tiểu béo nhai con tuy rằng thấp lẹ kẹ một tiểu chỉ dã tâm thật đúng là không nhỏ kế hoạch làm khá tốt hơn nữa ấn hắn cách nói Nhân ra thật đúng là hoàn thành hơn phân nửa, liền còn rất tuyệt. Hành, chờ dùng xong cơm trưa, ngươi ngủ chưa trong chốc lát, tỉnh ngủ chúng ta đi du hồ. Du xong hồ chúng ta lại hồi cung, được chưa? Cảnh đế vê thịnh chiêu no đủ vành hai, cùng hắn thương lượng. Hắn liền lo lắng cái này tiểu ra hỏa chơi dã, đến lúc đó chơi xấu không chịu hồi cung. Hảo, ra ngoài cảnh đế dự kiến, thịnh chiêu lần này ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Một chút không quá nhiêu, đáp ứng đến rất sảng khoái. Ngoan. Cảnh đế cũng không dối dám, sờ sờ thịnh chiêu tiểu nào sát tỏ vẻ khen ngợi. Luận tích bất luận tâm, hàng năm cùng thịnh chiêu đấu trí đấu dung kinh nghiệm nói cho cảnh đế, như vậy đình chỉ, ngàn vạn không cần miệt mài theo đuổi. Miệt mài theo đuổi ra tới kết quả chưa chắc sẽ so tình huống hiện tại càng làm cho hắn cao hứng. Một cái ưu tú phụ thân phải học được lừa mình dối người, được chăng hay chớ. Không thể không nói cảnh đế thật là một cái ưu tú phụ thân. Rốt cuộc thịnh chiêu lần này có thể đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Sắc thật không phải bởi vì hắn được như ước nguyện lúc sau có qua có lại mà là bởi vì mới vừa rồi thả diều thời điểm hắn đã cùng hắn hảo cựu thúc đáp thượng tuyến túc vương đáp ứng thịnh chiêu hắn hoàng huynh không giành không quan hệ hắn có giành a lúc sau hắn sẽ tìm thời gian tiến cung dẫn hắn ra tới chơi thuận lợi nói còn có thể lưu hắn ở túc vương phủ qua đêm vốn dĩ thịnh chiêu là tính toán một lần chơi cái đủ bất quá nếu đã tìm được một cái ổn định được không lâu dài phát triển lộ tuyến thịnh chiêu cũng liền không vội với nhất thời Tự nhiên đáp ứng đến không hề chướng ngại. Lúc này cảnh đế không biết nhà mình cựu đệ ở sau lưng kế hoạch đảo chính mình góp tưởng, túc vương cũng không biết nhà mình hoàng huynh đã theo dõi hắn cái này thành tráng năm sức lao động. Huynh đệ hai nhất phái hòa thuận, đùa với trong lòng ngực tiểu nhi, hòa thuận vui vẻ. ở thịnh chiêu bị cảnh đế chậm gì gì huy hai khối điểm tâm, một tiểu trản mật thủy sắp ngăn cản không được buồn ngủ thời điểm xuân mãn lâu rốt cuộc tới rồi. Sắp thật như túc vương theo như lời, hắn là bên này khách quen. Bọn họ xe ngựa mới vừa dừng lại, Trường Quầy đã chờ ở cửa nên đón. Nhìn thấy Túc Vương cùng Cảnh Đế đoàn người, tất cung tất kính lại không phải nhiệt tình thỉnh bọn họ thượng riêng dự lưu tốt đại phòng. Trường Quầy có thể tại đây đầy đường quyền quý kinh thành đem sinh ý làm lớn như vậy, liền tuyệt không phải cái không có nhãn lực thấy nhi. Hắn là biết Túc Vương thân phận, có thể làm Túc Vương tiếp khách kia đến là cái gì thân phận đại nhân vật nga. Không thể nói, không thể nói a. Hắn cần phải làm là làm một cái ưu tú Trường Quầy, hầu hạ này những quý nhân ăn ngon uống tốt. trường quay cấp túc vương lưu chính là xuân mãn lâu tầm nhìn tốt nhất nhất rộng mở đỉnh cấp nhã gian xuân mãn lâu đoạn đường hảo ở vào nghe tâm hồ đối diện mặt cái này nhã gian có thể xem thỏa thích toàn bộ nghe tâm hồ thả nhã gian nội còn thiết có trường kỷ có thể hơi sự nghỉ ngơi trên trường kỷ còn có bản cờ nhưng hơi làm giải buồn. có thể nói là chu đáo đến cực điểm cảnh đế mấy người đều rất vừa lòng sôi nổi tuyển vị trí ghế trên ý bảo trường quay có thể thượng đồ ăn chơi cờ nghỉ ngơi xem hồ nước gì đó Đều trước dung sau lại nói, lúc này nhất mấu chốt vẫn là trước lớp đầy bụng, không thấy có chỉ tiểu béo chiêu đã đói đến lời nói đều không nghĩ nói sao. Trường quay nắm chắc khách quý đến thời gian cùng đồ ăn phẩm hỏa hậu, lúc này đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Không trong chốc lát, liền tốt nhất tràn đầy một bàn đồ ăn. Trong đó tự nhiên không thể thiếu túc vương cực lực để cử hấp cá sông. Thượng xong đồ ăn, trường quay liền thức thời cáo lui. Lương hữu tư mang theo huấn luyện có tố cung nhân làm tốt nghiệm độc thử độc công tác. xác nhận không có lầm lúc sau liền bắt đầu hầu hạ chủ tử dùng nữa thịnh chiêu đã sớm nói là lúc này cũng không cần người uy chính mình lay một cây muỗng nhỏ tử một muỗng một ngụm đem chính mình uy đến tiểu bụng tròn trịa. cảnh đế xem chính hắn ăn khá tốt liền không hề nhiều lời ý bảo thịnh yến cùng túc vương dùng nữa chỉ thường thường cấp thịnh chiêu kẹp mấy chiếc đũa đồ ăn rốt cuộc cái này tay ngắn nhỏ có thể đem chính mình trong chén ăn được liền rất lợi hại gắp đồ ăn gì đó vẫn là lại chờ hai năm đi Túc Vương cùng Thịnh Yến ăn cơm đều mau, ăn bảy tám phần no lúc sau, dứt khoát tiếp nhận lương hữu tư việc, cấp Thịnh Chiêu chọn cá ăn. Cá sông tươi ngon, nhưng là thứ nhiều, không yên tâm Thịnh Chiêu chính mình ăn. Có Túc Vương cùng Thịnh Yến hai người to lớn tương trợ, Thịnh Chiêu một ngụm thịt cá một ngụm cơm, ăn cái miệng nhỏ liêu du. Làm vốn dĩ đã ăn no Túc Vương cùng Thịnh Yến không nhịn xuống lại ăn một lát. Từ cùng Thịnh Chiêu cùng nhau ăn cơm lúc sau, cảnh đế cùng Thịnh Yến liền không quá chú ý thực không nói. Rốt cuộc nhà bọn họ tiểu bằng hữu là cái nói nhiều thả mật, bọn họ đối hắn yêu cầu duy nhất chính là nuốt xuống đồ vật nói nữa, càng nhiều liền tính, vẫn là cái nhãi con đâu. Thịnh ra mấy nam nhân hàn huyên vài câu, cảnh đế cùng thịnh yến liền bắt đầu cảm thấy không quá thích hợp. Tựa hồ có điểm quá mức cán tĩnh. Trên bàn cơm lời nói nhiều nhất kia chỉ tiểu béo nhãi con trô nào vậy. Hai người không hẹn mà cùng chiều thịnh chiêu vị trí nhìn lại. Nay vừa thấy, phụ tử hai đều nhịn không được cười. Túc Vương bị cười đến mặt danh. Theo cảnh đế phụ tử hai tầm mắt, vừa thấy cũng vui vẻ. Cái này tiểu nhãi con là có cái gì đặc dị công năng sao. Vây liền mệt nhọc, vì cái gì một bên ngủ còn có thể một bên uy chính mình ăn cơm. Túc Vương chính mình không nhãi con, ngày thường cũng không có gì cơ hội cùng lớn như vậy tiểu nhãi con ở chung. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần kỳ trường hợp, ngạc nhiên vô cùng. Trở về hắn muốn chạy nhanh cùng chính mình Vương Phi cũng sinh một cái như vậy đáng yêu nhãi con chơi. Cảnh đế cùng thịnh yến tuy rằng cảm thấy buồn cười. nhưng bởi vì không phải lần đầu tiên thấy cho nên nhưng thật ra không có túc vương như vậy ngạc nhiên cảnh đế ý bảo túc vương nói nhỏ chút cũng không cần lương hữu tư động thủ chính mình tự mình thật cẩn thận rút ra thịnh chiêu trên tay muỗng nhỏ tử thuần thục cho hắn sát miệng rửa tay sau đó ôm đến trên trường kỷ làm hắn ngủ hạ. trên trường kỷ đệm chăn lương hữu tư đã sớm an bài cung nhân thay chính mình mang lại đây hắn lấy đại nội tổng quản tôn nghiêm thể quyết không cho phép nhà hắn tiểu chủ tử tạm chấp nhận này bên ngoài đồ vật nếu không phải nhân thủ không đủ Hắn Hận không thể đem Trường Kỷ đều cấp thay đổi. Cảnh Đế giàn xếp Hảo Thịnh Chiêu làm lương hữu tư ở bên cạnh thủ, lúc này mới trở lại trên bàn, Dương mắt liền nhìn đến Túc Vương kinh ngạc ánh mắt. Người kia cái gì ánh mắt? Cảnh Đế đối cái này đệ đệ thật là thời thời khắc khắc nhịn không được tưởng chịu hắn. Ngài tự mình chiếu cố tiểu cháu trai, này vẫn là hắn uy nghiêm đoan túc hoàng minh, rất kỳ quái. Người cho rằng dưỡng ngãi con dễ dàng như vậy? Chương ba mươi sáu đệ ba mươi sáu chương. Chẳng lẽ không phải sao? Thúc Vương đúng lý hợp tình hỏi lại, liên tính hắn không có nhãi con, cũng là gặp qua hắn Hoàng Huynh dưỡng nhãi con hảo đi. Không nói xa, chỉ nói hắn thái tử đại cháu trai, hắn lấy hắn rất tốt đầu người bảo đảm, hắn Hoàng Huynh tuyệt đối không có như vậy tự tay làm lấy chiếu cố quá. Cảnh đế đều không cần phải nghe Túc Vương nói chuyện, liền biết cái này xuẩn đệ đệ suy nghĩ cái gì. Chạy nhanh cùng ngươi Vương Phi đi sinh cái nhãi con, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cảnh đế cũng lười đến cùng hắn giải thích, thế ra lừa gạt đại pháp. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng tham chiếu ra trưởng thường dùng chờ ngươi trưởng thành ngươi sẽ biết, tựa hồ lớn lên là hết thẻ không biết đáp án. Túc Vương bị cảnh đế có lệ lừa gạt vẻ mặt, biết cái này để tài là tiếp tục không nổi nữa. Cũng may Túc Vương ở hắn ca trước mặt luôn luôn bị áp chế quán, thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái. Hoàng huynh, nếu không ngươi đem sáng tỏ nhãi con mượn ta hồi Vương Phủ mấy ngày. Ta làm Vương Phi chiếu cũng sinh một cái, vừa vặn sáng tỏ còn chưa có đi quá ta Vương Phủ, nhân tiện dẫn hắn chơi chơi. túc vương vốn dĩ chỉ là thuận miệng nhắc tới kết quả càng nói càng cảm thấy có lý đôi mắt càng ngày càng sáng lay cảnh đế hận không thể hắn lập tức nhả ra lời này ngươi cùng thái hậu còn có quý phi nói đi cảnh đế thật sự cảm thấy túc vương này vô lại bộ dáng thương mắt tức giận hành a ta đây hôm nay cùng ngài cùng nhau tiến cùng này liền cùng các nàng nói đi túc vương tự nhiên biết hắn hoàng huynh lòng dạ hẹp hòi ở thoái thác nhưng hắn ra mặt dạy a hắn là thái hậu ấu tử ở thái hậu trước mặt luôn luôn được sủng ái Đến nỗi Minh Quý Phi, tuy rằng ngại với nam nữ đại phòng không có thâm giao, nhưng Minh Quý Phi vào cung trước, bọn họ cũng là gặp qua vài lần. Minh Quý Phi tính tình hắn cũng là có chút hiểu biết, không phải cái loại này câu hài tử người. Này đem nắm chắc. Liên tính Thái Hậu cùng Quý Phi đáp ứng rồi, sáng tỏ nhãi con cũng đi không được, ở thượng thư phòng thượng quá đâu, hôm nay là nghỉ tắm gội mới dẫn hắn ra tới. Cảnh đế mắt lẽ xem túc vương, đầy mặt hận sắc không thành thép. Lao đại một người còn so ra kém một cái tiểu nhãi con. Đi học, thiếu chút nữa đã quên sáng tỏ nhãi con đều 3 tuổi. Túc Vương tuy rằng ở cảnh đế trước mặt có chút không đàng hoàng, nhưng hắn chính mình cũng là vâng theo chính thống hoàng tử giáo dục lớn lên, đối này nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp. Cũng không có đau lòng tiểu cháu trai chuẩn bị cấp tiểu cháu trai cầu tình ý tưởng. Câu nói kia là nói như thế nào tới, bởi vì chính mình xối quá vũ, cho nên càng muốn xả lạ người khác dù. Có một cái tính một cái ai đều đừng nghĩ hảo. Không có việc gì. Hắn hiện tại cũng chính là nghe một chút khóa ma lô thai, ta dạy hắn cũng đúng, thật sự không được, chờ hắn buổi chiều không đi học thời điểm ta lại dẫn hắn đi. Túc Vương nói rõ chuẩn bị mặt dày mày dạ, giả vờ nghe không hiểu hắn ca cự tuyệt. Cảnh đế chừng hắn một cái, lười đến tiếp tục cùng hắn bẻ xả. Đám người vào hoàng cung tới rồi hắn địa bàn, còn không phải hắn định đoạt. Hà tất lúc này cùng hắn lãng phí môi lưới. Túc Vương còn không biết chính mình hoàn toàn bị cảnh đế nhớ thương thượng, còn ở đàng kia chuyên chú treo trọc hổ cần. Một chút nguy hiểm tới gần cảm giác đều không có. Thịnh Yến uống nước trà, rất có hứng thú xem hắn cửu thúc tìm đường chết mà không tự biết. Một chút nhắc nhở hắn cửu thúc ý tứ đều không có. Tuy rằng hắn cũng muốn làm cái hảo cháu trai, nhưng hắn đến trước làm hảo nhi tự a. Cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, cổ nhân thành không khinh ta. Thịnh ra ba nam nhân ở trên bàn cơm ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh, thịnh Chiêu ở trên trường kỷ ngủ đến tứ chi ngăng rọc, tiểu cái bụng theo hô hấp phình phình Xem lương hữu tư trên mặt tươi cười như thế nào cũng không thể đi xuống. Nhà hắn tiểu chủ tử, ngủ một giấc đều như vậy đáng yêu, tiêu ngạo. Thanh cùng muốn hay không cùng sáng tỏ cùng đi ngủ một lát. Cảnh đế xem một cái trên trường kỳ heo con, một chốc phòng trường tỉnh không tới, chính hắn cùng túc vương nhưng thật ra không sao cả, trẻ trung khỏe mạnh tinh lực dư thừa thật sự. Nhưng thịnh yến vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu thiếu niên, vẫn là trường thân thể thời điểm, giấc ngủ sung túc là rất quan trọng. Hảo, hải nhi buổi sáng tỏ ngủ một lát Thịnh Yến biết nghe lời phải, một chút đều không thoái thác. Nếu là đời trước Thịnh Yến nhất định sẽ không đáp ứng, một cái ưu tú hoàng thái tử khắc kỷ phục lễ là cơ bản tu dưỡng. Nhưng hiện giờ có lẽ là tự thân cũng đủ cường đại, hậu thuẫn cũng đủ kiên cường, hắn đi theo tự tại rất nhiều. Đi thôi. Cảnh đế cũng không cảm thấy không đúng, hắn vốn chính là thiệt tình quan tâm nhi tử, nhi tử cái này phản ứng ở hắn dự kiến bên trong. Thịnh Yến cùng Túc Vương cũng lễ phép chào hỏi, sau đó thông thả ung dung đi Túc Vương liền như vậy nhìn cảnh đế phụ tử hai vân đạm phong khinh một phen lui tới. Trên mặt gợn sóng bất kinh, nội tâm không nói sóng to gió lớn lại cũng là một chút đều không bình tĩnh. Xem ra chính mình phòng thủ biên cương mấy năm nay, hoàng huynh cùng đại cháu trai chi gian quan hệ cải thiện rất nhiều. Bình thản tự nhiên, tế phẩm liền có thể cảm giác trong đó ấm áp ấm áp. Thật tốt. Không phải nói kinh thành ngươi nhất thủ. Chờ lát nữa du hồ liền giao cho ngươi an bài, nếu là nhà ngươi tiểu cháu trai chơi không tận hứng. khiến cho hắn tới tìm ngươi cái này cựu thúc chỉ còn lại có huynh đệ hai cái cảnh đế sai xử khởi đệ đệ càng thêm không khách khí nơi nào dùng ngài phân phó ta vừa mới khiến cho thủ hạ người đi chuẩn bị liền đi hạ phong giang ngài cùng hai cái cháu trai du du hồ nếu là có hứng thú còn có thể tự mình hoa cái mái trèo câu cái cá chúng ta huynh đệ còn có thể uống xoàng mấy chén bảo quản mọi người đều tận hứng túc vương ở huynh trưởng trước mặt vỗ ngực cam đoan sống thoát thoát một cái dốc sức cầu biểu hiện chân chó đệ, đệ. Chút nào nhìn không ra một quân chủ soái uy nghiêm khí phách. Cảnh đế bị xuẩn đệ đệ đều cười, tạm thời tin ngươi một hồi, tới, bồi Hoàng huynh đánh cờ một ván. Phần 34. Ngài đến làm ta mời tử. Túc Vương một bên thu thập bàn cờ, một bên công phu sư tử ngoạm. Ngươi như thế nào không nói ta trực tiếp làm ngươi thắng được. Cảnh đế cảm thấy đối Túc Vương cái này đệ đệ, thật là một chút mềm lòng đều phải không được. Nay hoàn toàn là cái đặng cái mũi lên mặt còn muốn giấm mấy đá mặt hàng a. Kia cũng không phải không được. thúc vương vô lại rốt cuộc chỉ cần ta nghe không hiểu ta liền có thể không nghe lục tử không thể lại thiếu lại thiếu liền không đến chơi Túc vương liếc liếc nhà hắn hoàng huynh sắc mặt phát hiện nhà hắn hoàng huynh mặt vô biểu tình một bộ hoàn toàn không nghĩ phản ứng bộ dáng của hắn liền biết chính mình vừa rồi mở miệng khai tàn nhẫn hung hăng tâm bắt đầu giảm giá Đây trời mở miệng ngay tại chỗ trả giá hắn lôi buôn bán miệng nhưng lưu cũng không phải hắn không biết cố gắng thật sự là hắn ca tâm tư thâm trầm nếu là không bỏ phóng thủy, mười cái chính mình cũng không đủ thua. hắn đây cũng là vì làm hắn ca có thể hảo hảo chơi một phen a. Tam tử, cảnh đế khẩy bạch tử, thanh đạm mở miệng. hành, tam tử liền tam tử. xem ra là chém bất động giới. kia không cá tôn cũng hảo, thúc vương không tình nguyện nhận. tự giác chấp khởi hắc tử đi trước. ba lượng bàn ván cờ xuống dưới, kết cục không ngoài sở liệu nghiêng về một phía. cảnh đế cờ lực càng hơn từ trước, thúc vương vốn dĩ cờ nghệ chính là tầm thường. phòng thủ biên quan mấy năm càng là hoang phê đến thất thất bát bát nếu là cảnh đế có thể có điểm huynh đệ tình phóng phóng hải nói không chừng còn có thể nhiều chơi trong chốc lát cố tình cảnh đế lấy đả kích đệ đệ làm vui trừ bỏ trước đó đáp ứng tam tử ở ngoài một tử không cho thúc vương một ván so một ván thua mau không hề trò chơi thể nghiệm kém mình đáng tiếc không địa phương thiếu nại không ai có thể cho hắn ở hoàng huynh nơi đó làm chủ ai nha sáng tỏ nhãi con tỉnh hoàng huynh không chơi không chơi nghẹn khuất túc vương mắt phong quét đến tỉnh ngủ ngồi ở trên giường rủi mắt béo lùn chắc nịch, giống như nhìn đến cứu tinh ném xuống trong tay quân cờ liền chạy về phía thịnh chiêu một phen đem hắn kéo đến trong lòng ngực ngại con a từ giờ trở đi ngươi chính là cựu thúc tốt nhất cháu trai liền ngươi ca đều đến dựa sau trạng thịnh chiêu còn không có tỉnh vây đã bị đột ngột từ mặt đất mọc lên chính ngốc phát hiện là nhà mình cựu thúc lại an tâm và trở về đầu nhỏ dựa vào túc vương cổ thanh thiển hô hấp kích đến túc vương một cái tiểu giật mình cả ngươi đều an tính lại theo bản năng cấp trong lòng ngực tiểu bảo bối điều chỉnh tư thế làm hắn bị ôm đến thoải mái điểm hậu chi hậu giác phản ứng lại đây đây là ôm ấp tiểu hấu tể cảm giác sao ấm áp mềm mại một tiểu đống mãi hô hô thịt đô đô toàn tâm toàn ý ỷ lại ngươi bỗng nhiên liền minh bạch nhà mình hoàng huynh như vậy lãnh ngạnh nghiêm túc nhân vì cái gì sẽ vì cái này tiểu nhãi con hóa thân nhiêu chỉ nu. thúc vương xoa bóp thịnh chiêu đô đô thịt tỉnh ngủ lạp muốn hay không uống nước thanh âm không thầy dạy cũng hiểu phóng ôn nu. muốn ngọt ngào mật thủy thịnh chiêu là bị hầu hạ quán một chút không có cảm thấy khác thường mãi hô hô để yêu cầu túc vương lúc này đúng là bị thịnh chiêu mê đến thần hồn điên đảo thời điểm muốn ngôi sao không cho ánh trăng nơi nào sẽ có hai lời tiếp nhận lương hữu tư đã sớm chuẩn bị tốt mật thủy tự mình vì hắn cũng may thịnh chiêu ở phương diện này một chút đều không tiêu khí liền này túc vương tay liền bắt đầu tấn tấn tấn chậm một chút chậm một chút không ai cùng ngươi đoạt Túc Vương chưa thấy qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, tiểu nhãi con uống nước không đều là một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ, văn nhã tiểu khí vô cùng sao? Trong lòng ngực cái này, tiểu béo nhãi con không thích hợp a. Thịnh Chiêu mới không để ý tới hoài nghi nhân sinh Túc Vương cửu thúc, thẳng uống xong thủy, hào khí mà một mặt miệng. Chúng ta khi nào đi ra ngoài chơi a? Này béo nhãi con hoàn toàn khởi động máy thành công, cảnh Đế hiểu rõ. Chờ ca ca ngươi thu thập hảo chúng ta liền đi, không thể thiếu ngươi chơi. Ca ca ca ca ca ca ca ca. Thịnh Chiêu quay đầu liền thúc giục, đừng gạo, ở thu thập. Thịnh Yến ngủ một giấc lên cả người thoải mái, chậm gì gì hồi. Bất quá trên tay động tắc nhưng thật ra không chậm, không có biện pháp, hắn nếu là cọ sát, cựu thúc trong lòng ngực kia chỉ nhãi con liền phải xông tới. Vì tránh cho bị một con thịt đôn đôn dở trò, hắn vẫn là tự giác điểm đi. Mấy người thu thập hảo liền xuất phát, tàn cục tự nhiên có những người khác thu thập. Hà Phong Giang Ly Xuân Mãn lâu không xa, ứng Thịnh Chiêu mãnh liệt yêu cầu bọn họ không có ngồi xe ngựa. Một đường đi bộ qua đi. Thịnh chiêu buổi sáng đầu tiên là một đường ăn ăn ăn, tuy rằng tan tác rơi rất mua không ít đồ vật, nhưng này đó hiển nhiên là nhập không được nhà hán hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi pháp nhãn. Trong thoại bản nói trong cung hậu phi bị dân gian tiểu ngoạn ý mê hoặc, đại gia tán thưởng yêu thích có thêm, nghe một chút thì tốt rồi, tin tưởng liền quá mức thiên chân. Dân gian ngoạn ý nhi bởi vì phí tổn kỹ thuật nguyên nhân, phần lớn tài chất giống nhau thủ công cũng tương đối thô giáp. nơi nào có thể so sánh được với trong hoàng cung đã tốt muốn tốt hơn lúc sau mới có thể trình đến cung phi trước mặt đồ vật tuy nói lễ khinh tình ý trọng thịnh chiêu lại không tính toán dùng này đó tới lừa gạt muốn tâm ý vô tâm ý muốn quý trọng không quý trọng hắn thịnh ba tuổi căn bản đưa không ra tay cảnh đế nhìn tiểu béo nhãi con trong chốc lát hưng phấn trong chốc lát lại vẻ mặt sầu khổ bộ dáng hơi suy tư liền minh bạch lễ vật còn không có chọn hảo cảnh đế nhúng mày ân thịnh tiểu chiêu héo rũ Dương mắt nhìn về phía lao phụ thân, chờ mong lão phụ thân cấp điểm thực chất tính trợ rút. Nga, vậy ngươi vô pháp nhi cùng ngươi tổ mẫu cùng mẫu thân công đạo, cũng không biết bọn họ sẽ có bao nhiêu thất vọng, Chật. Vui sướng khi người gặp họa ý vị quá đồng, Thịnh chiêu tưởng xem nhẹ đều làm không được. Nghiệt phụ. Ừ. Chương 37 đệ 37 chương. Thịnh chiêu thật sự không nghĩ tới nhà mình hoàng đế cha cư nhiên như vậy cậu. Có chút người mặt ngoài nhìn trời quang trăng sáng. trong lén lút tẫn làm chút khi dễ tiểu hài tử sự. Thật sự là lệnh người khinh thường. Thịnh Chiêu căm giận. Người này đặc chỉ Thịnh Chiêu, rốt cuộc đi theo Túc Vương cùng Thịnh Yến tựa hồ xem náo nhiệt xem cũng rất vui vẻ. Rốt cuộc tiểu hài tử nếu không phải lấy tới đùa với chơi, kia đem không hề là thú. Cho dù là hôm nay mới chính thức tiếp xúc cấu tể Túc Vương cũng tràn đầy đồng cảm, có thể thấy được lời này không giả. Thịnh Chiêu nhìn mấy cái vui sướng khi người gặp họa vô lương đại nhân, Nga, Thịnh Yến không tính Hắn nhiều lắm tính nửa cái đại nhân, tức giận đến rầm khởi chân nhỏ, ngại miêu rít gạo, vô năng cùng nộ. Cảnh đế mấy người xem thịnh chiêu cái dạng này, nguyên bản còn khắc chế chỉ là mặt lộ vẻ ý cười, cái này hảo, hoàn toàn khắc chế không được, trực tiếp cười ra tiếng. Cái này thịnh chiêu ngược lại không khí, hắn ngộ ra đời này cái thứ nhất đạo lý lớn, người chỉ cần nhỏ yêu a chẳng sợ ngươi sinh khí đâu nhân ra cũng chỉ cảm thấy ngươi đang yêu. Cho nên khí cũng vô dụng, kia còn khí gì khí, không khí. thịnh chiêu ủy khuất ba ba ôm lấy cảnh đế long đùi một mông ngồi ở hắn chân trên mặt cảnh đế thân cao chân dài liền chân đều có thịnh chiêu hơn phân nửa cái cánh tay đại dày tài chất lại hảo thịnh chiêu cảm thấy ngồi dậy còn rất thoải mái khống chế được chính mình tiểu thí thí hơi chút điều chỉnh một chút tư thế ngụy trang chính mình là một con ngủ say khảo kéo hoàn toàn bất động tiểu bằng hưu sinh khí vô dụng nhưng là làm nung cùng la lối khóc lóc bất luận cái nào đối mặt yêu thương chính mình người sử dụng tới kia tuyệt đối là gần nhất một cái chuẩn mà mặc kệ là làm lũng vẫn là la lối khóc lóc thịnh chiêu đều là trong đó cao thủ nhìn chung thịnh chiêu cả đời làm lũng cùng la lối khóc lóc thực chiến kinh nghiệm phong phú đến độ có thể ra quyển sách thư danh đã kêu thịnh chiêu chiêu làm lũng thật lục nói vậy có thể ở ấu tể giới cương quyết đương nhiên tiền đề là ấu tể có thể xem hiểu cảnh đế nhìn bên đường chơi xấu béo nhãi con tức khác cười không nổi nữa cười nhạo nhãi con nhất thời sảng, vẫn luôn cười nhạo vẫn luôn sảng. chính là cười nhạo xong thu thập tàn cuộc hống người tương đối phiền thoái Ai? Đau đầu. Lần sau còn cười. Cảnh đế bất đắc dĩ không lưng gỡ xuống trên chân tiểu khảo kéo, sách tiến trong lòng ngực. Như thế nào còn sinh khí đâu, cha cùng ngươi nói giỡn. Nơi nào thật có thể làm ngươi ở ngươi tổ mẫu cùng mẫu thân trước mặt không báo cáo kết quả công việc được đâu. Đều cho ngươi nghĩ kỹ rồi, chờ lát nữa chúng ta đi kinh thành tốt nhất trang sức cửa hàng son phấn nhìn xem, ngươi có thể hảo hảo chọn chọn, tuy rằng tay nghề chất lượng so ra kém trong nhà, nhưng là thắng ở mới mẻ. nếu là đều không có vừa lòng chờ lát nữa du hồ thời điểm mang ngươi câu cá ngươi thân thủ câu cá nói vậy các nàng đều sẽ thích được chưa cảnh đế hơi thấp đầu đối với trong lòng ngực cáo kỉnh không tiếng động mắng gạo kê nha thịnh chiêu ôn thanh nhẹ hống túc vương chưa từng thấy quá hắn tôn quý hoàng huynh ở chính sự ở ngoài dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói bất quá này ban ngày hắn cũng coi như xem minh bạch đối với sáng tỏ nhãi con hắn hoàng huynh liền không có không thể phá lệ nay không phải cái thứ nhất cũng không phải là cuối cùng một cái Cho nên lần này hắn cũng liền cảm thán một câu liền tính là qua, tiếp thu tốt đẹp. Bên kia Thịnh Chiêu đối với rốt cuộc quyết định làm hồi người cảnh đế truy vấn, ngươi ra tiền, trà cho ngươi ra. Mới vừa chọc xong ngãi con còn không có hoàn toàn hống tốt cảnh đế lúc này thực dễ nói chuyện, cũng không phải là ra cung chức làm Thịnh Chiêu chính mình ra tiền lúc. Hành bá. Thịnh Chiêu cảm thấy có thể tiết kiệm được một bút là một bút, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu trang sức phấn mặt còn có cá, đều phải. Đại nhân mới làm lựa chọn. Ấu thể đương nhiên là tất cả đều muốn. Hành, đều phải. Cảnh Đế nghiêng liếc mắt một cái trong lòng ngực được một tức lại muốn tiến một thức lòng tham béo nhãi con, gật đầu đứng thừa. Thình Chiêu thấy yêu cầu đều bị thỏa mãn, lúc này mới thu hồi lượng bạch gạo cây nha. Dựa lại đây cùng Cảnh Đế thân mật dán dán mặt, phụ tử hai tại chỗ hòa hảo. Đi mau đi mau, đi trước câu cá, trở về lại mua mua mua. Thình Chiêu ôm Cảnh Đế của một cái kính thúc dục, từ sinh khí đến hưng phấn, hai loại cảm xúc vô cùng hàm tiếp. cảnh đế dù cho thói quen tiểu béo nhãi con diễn xuất cũng vẫn là sẽ cảm thán tiểu gia hỏa cảm xúc biến hóa cực nhanh tiểu gia hỏa này biến sắc mặt tốc độ có thể a bên cạnh túc vương khó được cùng hắn hoàng huynh tâm hữu linh tê tới gần thịnh yến cùng hắn tiểu tiểu thanh kể thai nói nhỏ cảm khái tiểu hai tử còn không phải là như vậy sao sinh khí cao hứng đều tới đột nhiên cũng đi dễ dàng thịnh yến cũng là có đã nhiều năm dưỡng nhãi con kinh nghiệm người lại nói tiếp còn rất có cảm xúc bất quá hắn cảm thấy như vậy cũng khá tốt Chỉ có hạnh phúc tự tại đến tiểu hài tử mới có như vậy hỉ nộ tùy tâm quyền lợi, hắn đương nhiên hy vọng nhà mình thịnh tiểu chiêu quá hạnh phúc lại tự tại. Giống như cũng đúng. Túc Vương không dưỡng quá ấu thể xem thịnh yến nói nhẹ nhàng như vậy chắc chắn, lượt hơi trầm âm, liền tiếp nhận rồi cái này cách nói, rốt cuộc nghe tới là thật sự rất có đạo lý. Cà ca ca cửu thúc mau cùng thượng. Thúc cháu hai mới vừa nói xong lặng lẽ lời nói, liền nghe được phía trước bọn họ vừa rồi còn ở thảo luận tiểu nhãi con hương phân thúc dục thanh. Tiểu nhãi con bị cảnh đế ôm ở trong ngực, đối mặt bọn họ tay nhỏ vấy vấy, đối sắp đến du hổ chờ mong vô cùng. Tới rồi, thúc vương cùng thịnh yến chăm miệng một lời, cất bước đuổi kịp. Vẫn là đi nhanh điểm đi, nhưng đừng đến lúc đó vạn nhất không câu thượng cá bị trách tội đi được chậm, cái nổi này hắn không bối. Thúc cháu hai một phen lặng lẽ, lời nói lúc sau rõ ràng ăn ý không ít. Tới rồi Hà Phong Giang, thúc vương người đã đều an bài chú đáo, lương hữu tư ở làm cuối cùng kiểm tra cùng xác nhận. Hà Phong Giang nói là Giang. kỳ thật là cái pha đại hồ chỉ là thịnh kinh ba tánh nhiều thế hệ đều như vậy kêu xuống dưới liền cũng thành thói quen bất quá hà phong giang có thể lấy hồ xương giang bản thân sắc thật so giống nhau hồ muốn lớn hơn rất nhiều thả thủy chất thanh triệt phản chiếu hôm nay xanh lam không trùng phảng phất muốn hòa hợp nhất thể chỉ cần như vậy nhìn đó là cực hạn hưởng thụ hôm nay du hồ người cũng không ít top 5 tốt 3 tạo hình khác nhau con thuyền phân bố ở trên mặt nước rõ ràng con thuyền số lượng không ít thế nhưng cũng hoàn toàn không có vẻ chen trúc Ngao đẹp. Thịnh chiêu còn không có bắt đầu du hồ, cũng đã bị thuyết phục. Như vậy thủy chất như vậy cảnh trí kia không thể so hiện đại cái gọi là năm a phong cảnh khu khá hơn nhiều. Đây mới là chân chính màu xanh lục thiên nhiên vô ô nhiêm A. Hiện tại còn không phải hà phong giang đẹp nhất thời điểm đâu, chờ mùa hè hoa sen thịnh phong thời điểm, hoa theo gió động, hà phong hà phong, đó là bởi vậy được gọi là. Túc Vương thấy thịnh chiêu này liền bắt đầu ngao, không nhịn xuống cấp cái này, không kiến thức tiểu nhãi con phổ cập khoa học. đến lúc đó còn tới. hiện tại du hồ đến lúc đó ngắm hoa. thịnh chiêu bị túc vương miêu tả cảnh đẹp thèm đến, lần này còn không có du thượng, liền bắt đầu hẹn trước lần sau. tiếp thiên là sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, cảnh đẹp như vậy thật là ngắm lại khiến cho nhân tâm trì hướng về a. đến lúc đó còn có thể trích hoa sen trích đài sen, nhìn xem còn ăn ngon. phần 35. cảnh đế nhìn vẻ mặt thèm nhỏ dãi làm mộng đẹp tiểu nhãi con, cũng không vội mà đánh nát hắn mộng đẹp, chỉ là lắc lắc hắn tiểu thân mình. còn du không du hồ lạp nguyên lai like bên kia lương hữu tư đã xác nhận hảo không thành vấn đề lại đây xin chỉ thị vài vị chủ tử có thể lên thuyền du thịnh chiêu nào có cự tuyệt đắc đạo lý mông nhỏ vặn vặn ý bảo cảnh đế mau lên thuyền túc vương phân phối chuẩn bị con thuyền tự nhiên là tinh mỹ nhưng suy xét đến cảnh đế là cải trang du ngoạn cũng không có quá rêu dao chính là trong kinh tầm thường phú quý nhân ra con thuyền hình thức bất quá an toàn tính năng loại này tầm thường mắt thường không thể thấy vậy không phải giống nhau con thuyền có thể bằng được thả cảnh đế con thuyền phụ cận đã trước gan bài vài điều hộ vệ thuyền ẩn nấp ở trong đó bảo đảm cảnh đế mấy người ở thủy thượng an toàn thịnh chiêu vừa lên thuyền liền không cho cảnh đế ôm dãy rủa muốn xuống đất du hồ du hồ đương nhiên muốn chính mình tới a sao có thể vẫn luôn bị ôm vào trong ngực có chút lười là không thể trộm bằng không lạc thú thiếu một nửa a cảnh đế biết béo nhi tử lúc này đang ở cao hứng cản là ngăn không được vì thế theo thịnh chiêu tâm ý cho hắn bông nhưng là cũng cùng hắn hiến pháp tạm thời hai chương không thể chạy loạn không thể tự mình chơi thủy thấy thịnh chiêu đều ngoan ngoãn đồng ý lúc này mới phong chính hắn chơi tả hữu con thuyền liền lớn như vậy liền ở mí mắt đấy hạ lại có nhiều người như vậy nhìn ra không được chuyện gì bất quá cảnh đế vẫn là an bài hai cái hộ vệ chuyên môn nhìn chằm chằm thịnh chiêu để người vặn nhất bên này cấp thịnh chiêu an bài thỏa đáng cảnh đế nhìn về phía thịnh yến thanh cùng đâu cha không cần phải xen vào ta ta trước chính mình hòng gió chờ lát nữa đến rộng mở an tính mặt nước Ta câu câu cá. Lúc này thuyền lành ngày tiến, phụ cận cũng có co con thuyền, hiển nhiên là không thích hợp câu cá. Thịnh yến cho chính mình an bài thỏa đáng. Cũng đúng, vậy ngươi chính mình nhìn làm. Cảnh đế không có gì nghị. Cuối cùng đem hai chỉ thần thú đều cấp an bài hảo, cảnh đế tiếp đón túc vương, không phải muốn bồi ta uống một chén, đi thôi. Huynh đệ hai đi đến thuyền trung ương đã bố trí tốt tiểu trên bàn tiệc, liền ba lượng tiểu thái, tự rót tự trước, tự đắc này nhạc, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Thịnh Chiêu lộc cộc chạy đến đầu thuyền, bày ra kinh điển dắt trương cánh tay tạo hình, giãn ra thân thể, cảm thụ mang theo hồ nước gướp gắt xuân phong nên diện đánh tới mỹ diệu. Nếu không phải cố kỵ đến hồ thượng còn có mặt khác du khách, hắn đều tưởng rít gào vài tiếng, biểu đạt một chút giờ phút này nhẹ nhàng vui vẻ tâm tình. Thổi trong chốc lát phong, Thịnh Chiêu ngồi sồn xuống, quay đầu hỏi đi theo chính mình hai cái hộ vệ, ta có thể chạm vào một chút hồ nước sao? Liên tương cái, có thể. Hai cái hộ vệ không làm do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Một người nhìn chầm chằm trong hồ, để ngừa trong nước có dị động, một người hộ ở thịnh chiêu phía sau phòng ngừa hắn ngã xuống. Thịnh chiêu thấy chính mình an toàn có bảo đảm, lại không lo lắng. Cũng không chê dơ, đơn giản cả người ghé vào đầu thuyền, một con tiểu béo tay dò ra thân thuyền, trêu chọc hồ nước. Cảm thấy không đã quyển, dứt khoát hai tay đều đi xuống. Qua lại khải, chơi vui vẻ vô cùng. Một chút không có vừa rồi chỉ chơi từng cái ngoan ngoãn. kia cái gì, có cái vĩ nhân nói qua, đẹp họa thiên tính là dâm vũ nước, hài tử thiên tính là chơi thủy. Cho nên hắn hành vi hoàn toàn không tật xấu. Đến nỗi là cái nào vĩ nhân, hiểu được đều hiểu. Cảnh đế ở thịnh chiêu nằm sắp xuống thời điểm liền biết cái này tiểu nhãi con muốn làm sự tình, thấy hắn biết làm người bảo vệ tốt hắn mới chơi thủy, liền cũng chưa nói cái gì. Đều ra tới du hồ, nào có không chơi thủy, hắn không nào muốn đánh thủy trận, cảnh đế đã thực vừa lòng. Cảnh đế không biết chính là. Không phải thịnh chiêu không nghị chơi đánh thủy trận, thật sự là nơi này người ngoài quá nhiều thả đầu mùa xuân rốt cuộc vẫn là có chút lạnh leo, thật sự không thích hợp. Chờ thời tiết ấm áp, ngươi dẫn hắn đến bên dòng suối nhỏ thời điểm ngươi thử xem. Nhưng lúc này phụ tử hai cũng không biết lẫn nhau tâm tư, cho nên nhất phái hải hòa. Ngày xuân hồ thượng, thịnh ra mấy cái lớn nhỏ nam nhân, hí thủy hí thủy, tính tọa tính tỏa, uống rượu uống rượu, đâu đã vào đấy. Nay ngày xuân, cũng thật hảo. mươi 38 đệ mươi 18 trương bất quá có thịnh chiêu cái này gây sự quỷ ở loại này bình tĩnh hài hòa chú định là không thể kéo dài chơi thủy chơi đủ rồi thịnh chiêu xúc khởi ngắn ngủn mập mạp tay tay chân chân dầu mông nhỏ từ đầu thuyền bỏ dậy phi thường không chú ý dùng hai chỉ thịt móng vuốt vô vỗ trên người cùng mông nhỏ thượng cho bụi chờ không kịp người khác cho hắn thu thập sạch sẽ liền cùng cái tiểu bom giống nhau vọt tới cảnh đế trong lòng ngực cha các ngươi ăn cái gì ăn ngon mang ta một cái mang ta một cái mơ tưởng ném xuống hắn thịnh ba tuổi ăn mảnh Hắn nhưng tinh. Cảnh đế chính hưởng thụ hắn khó được hưu nhàn thời gian, còn không có đã ghiền trong lòng ngực liền dài quá một con thịt đôn đôn, vẫn là dơ hề hề cái loại này. Cho dù là chính mình thân sinh, nói lời thật lòng cảnh đế cũng vẫn là thực ghét bỏ. Cảnh đế vô ngữ nhìn trong lòng ngực đối chính mình ghét bỏ hoàn toàn không biết gì cả còn ở kêu kiêu ngạo hương ngạnh cầu đầu y béo nhãi con, khai đạo chính mình, tính tính, nhân loại buồn vui cũng không tương thông. Tốt xấu là dưỡng lâu như vậy nhãi con, dơ điểm liền dơ điểm đi. tẩy rửa sạch sẽ miễn cưỡng còn có thể muốn ấu thể không thể uống rượu cảnh đế tuy rằng lại lần nữa làm tốt trong lòng xây dựng nhưng là đối béo nhi tử vô lý yêu cầu vẫn là cự tuyệt thật sự quyết đoán thỉnh chiêu để sát vào cảnh đế chén rượu nghe nghe rượu hương nhưng thật ra khá tốt nghe bất quá có thể là đời này loại uống đến nhiều rượu hương về hương hắn nhưng thật ra cũng không thèm tuy rằng không thèm rượu chính là cảnh đế cùng túc vương đón gió ý uống rượu cuộc sống an nhàn thanh thản tiêu sái phong tư hắn nhưng quá thèm a Loại này phong nhã thời khắc hắn thịnh tiểu chiêu tuyệt không có thể vắng họp. Lương lương, cho ta thượng mãi. Thịnh chiêu đầu to hốn éo, tay nhỏ vung lên, khi thế bàng bạc tìm lương hữu tư muốn nại uống. Biết đến người biết này chỉ ấu tể ở tìm lại uống, không biết còn tưởng rằng đây là chuẩn bị đánh lộn đâu. Kẻ hèn sữa bỏ vẫn là thịnh chiêu ngày thường vẫn thường muốn uống, nơi nào có thể làm khó được ngự dụng chủ quản lương hữu tư. Có thịnh chiêu đi theo, ngày thường thịnh chiêu vẫn thường ăn uống dùng không nói mang cái mười thành mười. Bảy, phần luôn là có lương hữu tư thực mau liền đem thịnh chiêu muốn sữa bỏ trình lên tới còn đặc biệt chi kỷ dùng một cái đại hào gốm sứ chén rượu trang phương tiện thịnh chiêu cùng cảnh đế túc vương đua rượu à, đua mãi thịnh chiêu thấy vậy rất là tán thưởng không chút nào buồn xỉn điên cuồng khen khen hai cái ngón tay cái linh hoạt phi thường ốm éo ốm éo lương hữu tư tiếp thu đến tiểu chủ tử thành ý khen ngợi cảm thấy mỹ mãn hầu lập tả hữu khỏe miệng hơi hơi dơ lên ẩn sâu công cùng danh bất quá này nãi ly hơi chút có điểm đại thịnh chiêu hai chỉ tiểu béo tay cùng nhau ra trận khó khăn lắm có thể phụng trụ hắn vốn dĩ liền người tiểu đứng còn không có cảnh đế cùng túc vương ngồi cao lúc này thấp lẹt tệ hùng hổ nâng chén đua nãi tư thế đậu đến hai cái đại nhân thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng tới cũng may cảnh đế cùng túc vương còn biết thương tiếc cấu tể một mảnh hào hùng liều mạng nhìn xuống hai người sôi nổi nâng chén hữu nghị phối hợp cùng hắn trang cốc thỏa mãn hắn tham dự cảm như nguyện chạm vào song ly Thịnh chiêu ngửa đầu chính là một trận tân tấn tấn, hắn chơi một hồi lâu, vốn dĩ liền khác, một ly mãi mà thôi hoàn toàn không miễn cưỡng, thậm chí còn có thể lại đến một ly. Lương lương, tục mãi. Thịnh chiêu đem đại chén rượu hướng lương hữu tư phương hướng một đệ, yêu cầu tục ly. Thịnh chiêu ngày thường liền thích mãi, lúc này nhìn cũng là thật sự khác, bởi vậy cảnh đế cũng không mở miệng ngăn cản. Lương hữu tư thấy vậy, tự nhiên không có không đáp ứng. Cảnh đế lại bồi chủ động cùng hắn chạm vào cái ly. Làm Thịnh Chiêu mừng rỡ gạo kê nha đều tảng không được, xem hắn còn không có tận hứng, rất có ta còn không có đủ ta còn có thể uống tư thế, chạy nhanh ra tiếng đánh gãy, không phải còn muốn câu cá. Không lưu chữ điểm bụng uống canh cá. Thịnh Chiêu tưởng tượng cũng là, kỳ thật hắn cũng uống đến không sai biệt lắm, lúc này cũng không thế nào khác, vừa rồi muốn tiếp tục cũng bất quá là bởi vì hảo chơi. Lúc này nghe được có càng tốt chơi, thực dễ dàng liền rời đi lực chú ý. Nhiều câu mấy chỉ. Một cái hấp một cái thịt kho tàu một cái nấu canh cá. Thịnh chiêu người tiểu ăn uống không nhỏ, còn không có bóng dáng cá liền đều đã bị hắn cấp an bài đến rõ ràng. "Hành, vậy ngươi cố lên, đến lúc đó làm phòng bếp cho ngươi làm." Cảnh Đế nhân cơ hội cổ vũ béo nhi tử. Câu cá từ trước đến nay là tu thân dưỡng tính tuyệt hảo hoạt động, Cảnh Đế cũng là câu cá thâm niên người yêu thích, lúc này thấy nhi tử cảm thấy hứng thú, tự nhiên là tận hết sức lực ăn lợi. Yêu tú tổng quản lương hữu tư ở các chủ tử nhắc tới câu cá thời điểm, đã an bài đi theo người chuẩn bị tốt câu cá yêu cầu tất cả sự việc. bên này Thịnh Chiêu cùng Cảnh Đế mới vừa gõ định hảo câu cá quyết định, bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng. toàn trận lấy đãi. Thịnh Chiêu đã không biết là lần thứ mấy cảm khái, nhà hắn lương lương thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị người tốt. thị vệ điều khiển thuyền lớn đến rộng mở không người thích hợp thả câu địa phương dừng lại. lương hữu tư chuẩn bị bốn phó câu cá trang bị, các chủ tử có nghĩ chơi là một chuyện, chuẩn không chuẩn bị kia lại là mặt khác một chuyện. cảnh đế túc vương mang theo thịnh chiêu một người cầm một bộ trang bị từng người vi chiến vẫn luôn ở bên cạnh chúng do thịnh yến xem đến thú vị cũng nhặt một bộ trang bị ngồi xuống gia nhập câu cá đại đội ngũ cảnh đế là trong đó cao thủ túc vương cùng hắn hoàng huynh quan hệ thân cận mưa rầm thấm đất dưới trước mặc kệ câu cá kỹ thuật thế nào tư thế kia tuyệt đối sách giáo khoa cấp bậc đến nỗi thịnh yến nhân ra đời trước cũng là cái câu cá đại lao tới hiện tại cũng coi như là làm lại người cũ vì thế một đống đại lao bên trong cũng chỉ trà trộn vào tới thịnh chiêu một con tiểu thái kê chính là thịnh chiêu đồ ăn về đồ ăn cố tình hắn mê chơi nghiện đại còn gan lớn tả hữu nhìn xem cảnh đế cùng hắn ca cá câu là trang hảo nhị liêu ném vào trong nước chờ là được thoạt nhìn cũng không gì kỹ thuật hàm lượng sao hắn thượng hắn cũng đúng sau đó thịnh chiêu liền thượng hắn cần câu là lương hữu tư riêng chuẩn bị tiểu hảo cần câu nếu là bình thường kích cỡ cần câu liền không biết là hắn câu cá vẫn là cá câu hắn Thình chiêu bảng tiểu thô chân trực tiếp ngồi ở thuyền biên biên, dùng sức đem cá câu ném tiến trong sông, đôi tay kỉnh cần câu vẫn không nhúc nhích ngồi chờ. Nhìn vẫn là rất giống như vậy một chuyện. Cảnh đế mấy người liền nhìn hắn hảo một đốn lăn lộn, cuối cùng là giàn xếp xuống dưới. Câu cá nhất yêu cầu kiên nhẫn, nhất kỷ tâm phù khí táo, ngươi muốn mại chủ tính tình chờ. Cảnh đế tay bất động, hơi hơi cúi đầu nhẹ giọng cấp nhà mình béo nhi tử truyền thụ chính mình nhiều năm câu cá tâm đắc. Hảo, ta có kiên nhẫn nhất, ta nhất định chờ được. Thịnh chiêu nghiêm túc một trương đô đô mặt, trinh trọng gật đầu, lời thề son sát. Cảnh đế tạm thời tin hắn, không nói chuyện nữa, quay đầu lại chuyên tâm câu cá. Bất quá một chén trà nhỏ thời gian, cảnh đế mấy người liền nghe được bên cạnh truyền đến vật liệu may mặc cọ sát thân thuyền tất tất tốt tốt thanh âm, dư quang đảo qua, tiểu gia hỏa đã trước trước bản chân tư thế trực tiếp biến thành hình chữ đại, tách ra dung cảm tư thế. Thật là không hề hoàng tử dáng vẻ, cảnh đế bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nhắm mắt làm ngơ cảnh đế tin tưởng vững chắc chỉ cần hắn không nhìn thấy nhà hắn béo nhi tử liền không có thất nghi ba tuổi tiểu hấu tệ có thể ngồi được liền rất đáng giá khen đến nỗi tư thái liền không cần cưỡng cầu cảnh đế từ dưỡng thịnh chiêu tâm thái đều bình thản phật hệ rất nhiều còn không có an tĩnh bao lâu thịnh chiêu lại có động tác nhỏ xóa chân đĩnh bối cũng mệt mỏi quá nga hắn đem cần câu dán ở thân thuyền duy trì tiểu thô chân tách ra tư thế toàn bộ nửa người trên trực tiếp nằm ngã vào thuyền mặt ngăn chặn cần câu Hai chỉ tiểu thịt móng nuốt dao điệp lên vừa vặn lót hắn đầu to. Này kinh người thân thể mềm dẻo độ. Quả nhiên ấu tể đều là không thể treo vào thần kỳ giống loài. Cảnh đế mấy người vây xem thịnh chiêu một loạt động tác, yên lặng cảm thán. Lần này thịnh chiêu nhưng thật ra duy trì tư thế này an tĩnh một hồi lâu, chính là trên mặt nước một chút động tĩnh đều không có. Cha, có phải hay không nơi này không có ca a vẫn là chúng ta mỗi câu không hợp bên này cá khẩu vị a Thịnh chiêu nghiêng đầu, vắt một chương tiểu miêu phê mặt. Về người nói nhỏ chút, chờ lát nữa đem cá đều dọa chạy. Hơn nữa lúc này mới bao lớn điểm công phu, không phải nói ngươi thực hành. Cảnh đế ghét bỏ một phen béo nhãi con, còn không quên kích một cách hắn. Là ta xem trọng ta chính mình, ta không được. Thịnh chiêu nhận túng nhận được quá mức sảng khoái. Cảnh đế thậm chí không kịp phản ứng, hắn đã dầu mông nhỏ một lộc cộc bỏ dậy, đem chính mình tiểu ngư can đưa cho nhà mình thái tử ca ca. Ca ca, ngươi giúp ta cùng nhau câu, câu đi lên tiểu ngư ta phân ngươi một nửa. Hắn còn cho hắn ca đầy trời bánh vẽ. Phần 36 Ta cảm ơn ngươi. Thịnh Yến ngữ khí lạnh lạnh, hiển nhiên lấy tiểu tể tử công lực lừa gạt không được hắn. Trước không nói kia có thể hay không câu đi lên cá, hắn liền ra cái chính hắn không nghĩ muốn tiểu ngư can còn tưởng không duyên cớ phân một nửa. Này nếu không phải thân đệ đệ, thịnh Yến đều lười đến phản ứng hắn. Hắn thịnh Yến khi nào đã làm loại này lỗ vốn sinh ý. Thịnh Chiêu vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy, nghe hắn ca ngữ khí không tốt, tiểu chân chó hình dáng thấu đi lên dầu miệng đối với hắn ca sườn mặt chính là một cái mùi sữa thân thân như toan lấy sắc đẹp mị hoặc hắn ca thịnh yến liếc xéo hắn liếc mắt một cái được rồi ly ta xa một chút sắc mặt lại mắt thường có thể thấy được nhu hòa xuống dưới thịnh chiêu cười tủng tịm không tiếng động cười to hắn thịnh tiểu chiêu quả nhiên thịnh thế mỹ nhàn liền hắn ca đều ngăn cản không được mị lực của hắn cũng không ngại hắn ca giống như ghét bỏ ngữ khí vui sướng hướng cảnh đế bên người chạy cảnh đế cùng túc vương trên mặt bình tĩnh dư quang vẫn luôn chú ý tiểu huynh đệ hai động tĩnh cảnh đế đối loại này trường hợp xuất hiện phổ biến vướng như lão cẩu túc vương rốt cuộc cùng hai cái cháu trai ở trung nhật tử không nhiều lắm vẻ mặt không kiến thức ngạc nhiên hình dáng bọn họ lao thịnh ra cái gì thời điểm ra quá loại này ngãi hề hề ngọt tư tư còn động bất động liền thân thân ấu tể a khó trách hắn ca cùng hắn đại cháu trai đỉnh không được hắn cảm thấy hắn cũng sắp luôn hãm thịnh chiêu đối túc vương phong phú tâm lý hoạt động hoàn toàn không biết gì cả tự giác thu phục hắn ca liên đạp tiểu miêu bước, ước lượng chân hướng cảnh đế bên người thoảng. Xem hắn cha cầm cần câu trong lòng ngực không có phương tiện ôm nhãi con, hồi cái thân hướng hắn cha bối thượng. Pháp. Chính mình không hảo hảo câu cá liền tính, còn nháo ta, ân. Cảnh đế không ra một bàn tay nâng thịnh chiêu tiểu thí thí, nghiêng đầu cùng thấu đi lên tiểu vô lại giảng đạo lý. Hi hi hi thịnh chiêu che miệng chống cười, khuôn mặt nhỏ vùi vào cảnh đế cổ, thì đô đô thân mình giống cái tiểu mai rủ giống nhau lớn lên ở cảnh đế bối thượng. Vui vẻ vô cùng. Cảnh đế thấy hắn vui vẻ liền không hề nói cái gì, vốn dĩ chính là mang hải tử ra tới chơi, chỉ cần hắn vui vẻ, câu không câu cá cũng chưa quan hệ. Thịnh chiêu ghé vào cảnh đế bối thượng, lần này nhưng thật ra thật sự an tĩnh đã lâu, nửa điểm không quấy dày nghiêm túc câu cá thịnh ra ba người tổ. Thằng đến cảnh đế đột nhiên giơ tay động tác kinh động thịnh chiêu. Cá tới. mươi 39 đệ 3 19 chương, Cá tới đúng hay không, đúng hay không. Bình tĩnh đã lâu cần câu rốt cuộc có động tĩnh, động tĩnh còn không nhỏ. Mặt hồ cũng nổi lên từng vòng gợn sóng, không kiến thức như Thịnh Tiểu Chiêu đều biết đây là có cá lớn tiết ấu. Nguyên bản ghé vào cảnh đế bối thượng ngụy Trang An tĩnh Tiểu Mai rùa Thịnh Chiêu nhịn không được sao động lên, thô thô ngắn ngủn Tiểu béo tay béo chân ngăn không được thịt, đầu nhỏ một cái kính từ cảnh đế cổ chỗ ra bên ngoài thăm, muốn nhìn cái đến tuật cùng. Tiểu nại âm đều kích động đến phá âm. Là, cá tới, ngươi an phận điểm, Tiểu Tâm trở lát nữa nga xuống. Cảnh đế một bên Trấn An kích động quá mức Thịnh chiêu. một bên đâu vào đấy thu côn thịnh chiêu nghe xong cảnh đế nói an phận xuống dưới phản ứng lại đây vừa rồi chính mình đề si ben quá cao sợ chính mình chờ lát nữa vạn nhất lại không nhịn xuống đem thật vất vả thượng câu cá lớn dọa chạy phi thường cơ trí chí vươn chính mình tiểu thịt móng vuốt che miệng lại nín thở nhìn chằm chằm cảnh đế thu côn một cử động nhỏ cũng không dám sợ ảnh hưởng cảnh đế phát huy theo cảnh đế để can động tác một con cá lớn phá vỡ mặt nước bị sách đi lên không màng hy vọng của mọi người cái đầu quả nhiên không nhỏ là cái đại gia hỏa. Ngao ngao ngao ô, thật lớn. Cha hào đồng. Thịnh chiêu hương phấn đến giống như câu thượng cá không phải cảnh đế là chính hắn giống nhau, ở cảnh đế lỗ thai bên cạnh sói chu không ngừng, còn tự hành vỗ tay nhạc đệm. Tuy rằng béo nhi tử khen khen cùng kích động phi thường có thể thỏa mãn cảnh đế làm nam nhân cùng phụ thân hư vinh tâm, nhưng là nên nói không nói, hùng hai tử thật là xảo đến lỗ thai hắn. Béo nhãi con lại như vậy gào đi xuống, hoặc là là hắn giọng nói không thể mớn. Hoặc là là chính mình lô thai không thể muốn. Bất luận là cái kia kết quả cảnh đế đều không quá thích. Như vậy đi xuống không được, phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Muốn hay không đi xuống nhìn xem cá lớn. Cảnh đế câu đi lên cá, tự nhiên có hộ vệ đi cấp cá không liên hệ, thuận tiện một lần nữa quải hảo mồi câu. Lúc này cá đã bị sắp đặt trước đây trước chuẩn bị tốt thùng nước. Muốn. Thịnh chiêu bị cảnh đế vừa nhắc nhở, nháy mắt đại không được, vạn vặn tiểu trục nông, hai chân thử thăm dò trước chấm đất. Linh hoạt từ cảnh đế bối thượng trốn đi. Cảnh đế giãn ra một chút vòng eo, sách, thật là cái thành thực béo nhãi con. Bị áp lâu rồi thật đúng là có điểm chua sót. Bất quá cả đời hiếu thắng cảnh đế trên mặt là tích thủy bất lậu, Nam nhân như thế nào có thể nói chính mình không được. Thịnh chiêu ngồi xổm xuống thủ thùng nước bên trong cá lớn, giống cự long thủ chính mình bảo tàng. Miệng lẩm bẩm, cá cá như vậy đáng yêu, như vậy phì như vậy nộn, là hấp đâu vẫn là thịt kho tàu đâu. Hút lưu hắn niệm niệm cư nhiên đem chính mình cấp nhắc mãi thèm, nhịn không được hút lưu khởi nước miếng. Xem cảnh đế mấy người buồn cười, tổng cảm thấy xem cái này tiểu nhãi con diễn so câu cá càng có ý tứ. Tiểu thèm yêu. Cảnh đế cười khẽ lắc đầu, quay người lại tiếp tục câu cá. Nhà mình ngại con tuy rằng nho nhỏ một con, chính là người bụng nhỏ đại, hấp cá cá kho cái gì đều mướn, một con cá phỏng chừng là không đủ hắn xoan soạn. Lao phụ thân có thể làm sao bây giờ đâu. Đương nhiên là tiếp tục nỗ lực nhiều câu hai điều A. thỉnh ra mấy năm nhân đại khái là đem quân khắc vào giờ n A, câu cái cá cư nhiên cũng có thể quấn lên tới. Kế cảnh đế lúc sau, thịnh yến cùng Túc Vương cũng lục tục có cá thượng câu, tuy rằng không có cảnh đế cái kia đại, nhưng cũng không nhỏ, tóm lại thỏa mãn thịnh chiêu cá sông vài ăn là không có gì vấn đề. Cảnh đế mấy người liên tiếp thượng hóa xem thịnh chiêu đỏ mắt không thôi, có phải hay không kỳ thật không phải chính mình kỹ thuật không được, là chính mình vừa rồi câu cá vị trí không được. Ngươi xem, ở địa phương khác câu cá ba người đều câu thượng cá, chỉ có chính mình cái này địa phương không có, Tiêu tất nhiên là địa điểm vấn đề. Tự giác tìm được mấu chốt thịnh chiêu một lần nữa bốc cháy lên câu cá ý chí chiến đấu, lộc cục chạy đi tìm Thịnh Yến phải về chính mình tiểu ngư can, ngay tại chỗ ở Thịnh Yến bên cạnh tìm cái địa phương xóa tiểu béo chân ngồi xuống. Một bên chờ cá thượng câu, một bên cùng Thịnh Yến chia sẻ chính mình vừa rồi kinh người phát hiện, cũng lời thề son sắt hứa hẹn hắn ca. Nhất định làm hắn hôm nay ăn đi lên tự đệ đệ thân thủ câu cá. Thịnh Yến đối thịnh chiêu tâm ý tỏ vẻ phi thường cảm động, nhưng là đối hắn cái gọi là kinh người phát hiện chỉ có thể tỏ vẻ nói được thực hảo, lần sau đừng nói nữa. Ngồi ở thịnh Yến bên cạnh Túc Vương tự nhiên cũng là nghe được thịnh chiêu ngôn luận, không dễ làm mặt cười nhạo tiểu bằng hữu Túc Vương thiếu thiếu tìm tới tiểu bằng hữu cha hắn, cố kỵ thịnh chiêu, riêng phóng nhẹ thanh âm, chiều cảnh đế làm mặt quỷ, đại ca, ngươi không quảng Cảnh đế xem túc vương này phó quái dạng tử liền nhịn không được tay ngưỡng ấy, hắn cái này đệ đệ thật là rất có tìm đường chết bản lĩnh. Ngươi lại làm yêu, nếu là chọc khóc tiểu hài nhi, xem ta không đem ngươi ném vào này hà phong giang nguy cá. Cảnh đế sắc mặt như thường, một bộ không dao động bộ dáng. Nói ra nói lại một chút không phải cái dạng này, những câu đeo đao. Thứ túc vương thông minh dịch hồi tại chỗ, một quyển ngoan ngoắn mà tiếp tục câu cá. Hoàng đế ghê gớm A. Động bất động liền hù dọa người. Đúng vậy. hoàng đế chính là ghê gớm túc vương khóc chít chít hắn hoàng huynh tuy rằng không đến mức thật sự hung tàn đến đem chính mình ném đi uy cá nhưng hắn nếu là thật cho khóc béo cháu trai hoàng huynh thu thập khởi hắn tới cũng sẽ không nương tay liền luôn luôn sùng ái hắn thái hậu phòng chừng đều sẽ không cho chính mình làm chủ túc vương vẫn là rất có tự mình hiểu lấy ở hắn mẫu hậu nơi đó chính mình hiện tại phòng chừng cũng là so ra kém hắn béo cháu trai rốt cuộc thịt đô đô mãi hô hô béo lùn chắc nịch nơi nào là hắn cái này cao lớn uy mánh xú nhi tử có thể so sánh được với cách bối thân sao hắn đều hiểu cảnh đế xem túc vương ngừng nghỉ lúc này mới tiếp tục chính mình câu cá nghiệp lớn cuối cùng thịnh ra toàn ra thu hoạch pha phong liền thịnh chiêu đều câu đi lên một con hai ngón tay khoan tiểu ngư vốn dĩ thịnh chiêu còn tiếc nuối như vậy tiểu nhân tiểu ngư xem ra là không thể mang đi đến phóng sinh vẫn là túc vương nói với hắn muốn liền lưu trữ Loại này sông nhỏ cá bản thân liền tiểu, hai ngón tay khoăn cũng đã thành niên. Thịnh chiêu đối chính mình câu đi lên đệ nhất chỉ cá vẫn là rất coi trọng, lập tức tỏ vẻ muốn mang đi, trở về cấp đại tranh tử thêm cơm. Cao hứng rất nhiều thịnh chiêu cũng càng thêm khẳng định, vừa rồi không có câu đến cá chính là bởi vì vị trí không tuyển hảo. Lòng tự tin bạo liều thịnh chiêu vui sướng chạy đến hắn phụ hoàng bên người, ngừng đầu, tiểu kiêu ngạo, cha, về sau ngươi tưởng câu cá thời điểm kêu lên ta. Ta bồi ngươi đi nha ta như vậy có câu cá thiên phú nhãi con nhất thích hợp đương bồi câu hành tiêu lên ngươi. Cảnh đế thuận tay khỏ khè một phen thịnh chiêu mau mau đầu lại chậm rãi lấy chỉ vì sơ cho hắn sửa sang lại hảo. Thật sự bắt đầu suy xét chính mình ngày sau câu cá thời điểm có thể kêu lên tiểu gia hỏa hắn kiêu ngạo lại đắc ý tiểu bộ dáng thật sự là làm người hiếm lạ. Ít nhất chính mình cái này lão phụ thân à liền hy vọng cái này tiểu nhãi con có thể vẫn luôn như vậy kiêu ngạo đắc ý đi xuống. Đi thôi. không phải phải cho ngươi tổ mẫu mẫu phi mua phấn mặt trang sức. Lại không đi sắt trời muốn chậm, chúng ta muốn vội vàng về nhà. Cảnh đế nhắc nhở chính mình chơi dã béo nhi tử. Hảo, kia đi thôi. Đây là tới phía trước liền nói tốt sự, thịnh chiêu nhưng thật ra không có làm ẩm ý bất quá vẫn là có chút luyến tiếp. Quả nhiên chơi đùa thời gian chính là quá như vậy lạng yên không một tiếng động, còn không có phản ứng lại đây đâu cũng đã kết thúc. Sách, này không hiểu chuyện thời gian. Chờ mùa hệ hoa sen khai thời điểm chúng ta còn tới. Không phải muốn thải hòa sen trích đài sen. Tiểu gia hòa ngoan ngoãn, cảnh đế nhưng thật ra luyến tiếp, không chờ Thịnh chiêu để yêu cầu, liền cho hắn hứa hẹn tiếp theo du ngoạn. Cái này Thịnh chiêu liền chỉ có luyến tiếp đều không có, chỉ còn tràn đầy đối tiếp theo ra cung chờ mong. Lần sau còn có thể tới chơi ai, có thể ra tới chơi còn muốn cái gì xe đạp. Xem Thịnh chiêu lại lần nữa vui vẻ lên, cảnh đế lúc này mới bế lên hắn, mang theo Thịnh Yến cùng Túc Vương cùng nhau hạ thuyền đi tìm phấn mặt trang sức cửa hàng. Túc Vương xem sắc trời không tính sớm, trong cung là có cung cấm, tuy rằng hắn ca là hoàng đế, nhưng cũng không cần thiết tại đây loại sự tình thượng tìm tồn tại cảm, có thể ở cung cấm trước trở về vẫn là tận lực trở về. Bởi vậy cũng không nhiều lắm đi dạo, trực tiếp mang theo bọn họ tới trong kinh lớn nhất trang sức cửa hàng. Hắn mẫu hậu cùng tiểu hoàng tẩu như vậy quý giá người, lại là mới mẻ cũng đến có nhất định phẩm chất yêu cầu mới thành. Cửa hàng này phô liền rất thích hợp, trang sức đa dạng nhiều, phẩm chất cũng đều không tồi, ít nhất có thể vào mắt. Mua cái trang sức mang cái mới mẻ là vậy là đủ rồi. trưởng quay chính là cá nhân tinh tử, một đối mặt liền biết tới vài vị phi phú tức quý, tự nhiên là suy 12 vạn phần nhiệt tình tiến lên chiêu đãi Vài vị ra nghĩ muốn cái gì hình thức trang sức, chúng ta trong tiệm trang sức ở kinh thành chính là bài thượng hào, ngài có gì cứ nói, tiểu nhân bảo quản cho ngài vài vị đề cử tốt. Nhìn ra được tới trưởng quay đối nhà mình cửa hàng đầy ngập tự tin cùng kiêu ngạo, thái độ nhiệt tình nhưng lại không định nọn, cảnh đế mấy người nhưng thật ra cũng không bài xích. cảnh đế véo véo thịnh chiêu béo khuôn mặt chủ quán hỏi ngươi đâu nghĩ muốn cái gì dạng trường quay liền biết lần này chính mình chính chủ là vị này tiểu thiếu gia hắn nhưng thật ra không quá kinh ngạc này tiểu thiếu gia béo khí đáng yêu mặt mày tinh xảo linh động vừa thấy chính là kìm tôn ngọc quý đứng đắn được sủng ái làm chủ mua cái trang sức cũng không tinh cái gì đại sự tiểu thiếu gia tưởng mua chút cái gì đâu trường quay cong lưng tầm mắt cùng thịnh chiêu tề bình lại nghiêm túc dò hỏi một lần ta tưởng cho ta tổ mẫu cùng mẫu thân mua một ít trang sức Nhưng là còn không có tưởng hảo muốn mua cái gì, ngươi có thể mang ta đi trước nhìn xem ta lại quyết định sao. Thịnh chiêu nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cần thiết trước thực địa khảo sát một chút, rốt cuộc trang sức mấy thứ này hắn cũng không thân a hai mắt một bôi đen như thế nào làm quyết định. Tự nhiên là có thể, ngài vai vị thỉnh trên lầu tới, tiểu nhân đem thích hợp lao phu nhân cùng phu nhân trang sức đều cho ngài lấy ra tới ngài trước chọn chọn. Hảo A. Thịnh chiêu hiểu, vip phòng sao. Cảnh đế mấy người thấy thịnh chiêu đồng ý cũng không ý kiến, đi theo cùng nhau lên lầu. Trường quay không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ, không một hồi liền chỉ huy điếm tiểu nhị bưng lên vài hộp trang sức. Đừng nói đa dạng phồn đa, liền nhan sắc đều gom đủ xích tranh hoàng lục thanh lam tử cầu vồng sắc, còn có hảo chút thịnh chiêu không lớn kêu đi lên nhan sắc, tóm lại đều đẹp thực. Phần 37 Trường quay rất có ánh mắt, nay vài vị đều là phú quý tùng trung nhân vật, nghĩ đến cũng không cần chính mình nhiều làm giải thích, bởi vậy chỉ nhìn thịnh chiêu chọn lựa. cũng không nhiều lời nói chỉ ở thịnh chiêu hỏi đến thời điểm tài lược làm giải thích thịnh chiêu đều lay quá một lần lúc sau cấp minh quý phi chọn nguyên bộ véo ti công nghệ phồn hoa kim sức đồ trang sức điểm suyết các màu màu bảo nhìn liền tráng lệ huy hoàng cho hắn hoàng tổ mẫu chọn chính là một con thế nước cực hảo hồng ngọc vòng tay nhìn liền vui mừng cảnh đế cùng thịnh yến đối thịnh chiêu lựa chọn hơi có chút một lời khó nói hết nhà bọn họ nhãi con ánh mắt tựa hồ có chút tục a không phú quý a chương bốn mươi đệ bốn chương ta chọn khó coi sao? Thịnh Chiêu thoáng nhìn hắn cha cùng hắn ca kỳ quái sắc mặt, cũng là đẩy mặt nghi hoặc. ngươi cảm thấy đẹp ở nơi nào? Cảnh Đế đảo cũng không thật sự cảm thấy béo nhi tử chọn trang sức khó coi, rốt cuộc mặc kệ là kiểu dáng vẫn là thủ công đều còn vẫn là ở chụp hình thượng. chính là hắn này tuyển không phải kim chính là ngọc, nhan sắc còn một cái tái một cái rực rỡ hoa lệ, thật sự là cùng Cảnh Đế bản nhân thiên vị thanh nhã phong cách lược có không hợp. ta nương tuổi còn trẻ, đương nhiên như thế nào hoa lệ đẹp như thế nào tới. làm cái gì trang điểm đến canh xuống quả thủy ta nương liền không phải cái loại này phong cách ta tổ mẫu ngày thường ổn trọng nhan sắc nhiều muốn tới diễm lệ điều hòa một chút mới hảo lấy ta tổ mẫu khi chàng khẳng định ép tới trụ lão nhân ra trang điểm đến mắt sáng một chút tâm tình đều có thể hảo hai phân thịnh chiêu nhiều cơ linh tiểu hài nhi hơi suy tư liền biết hắn cha cùng hắn cao ý tưởng cảnh đế cùng thịnh yến đều là đi chính thống quân tử lộ tuyến ngày thường đều thiên vị thanh nhã khí chất loại quần áo vật phẩm trang sức Cho nên đối chính mình lựa chọn pha không hiểu. Nay cũng không trách bọn họ, mọi người có mọi người thẩm mỹ, không có gì hảo sen vào. Cha, ca ca, ta cảm thấy tặng lễ vật hẳn là tặng người ra thích, không phải đưa chúng ta thích, đúng hay không? Thịnh chiêu nghiêm túc cùng cảnh đế cùng thịnh yến giải thích. Hắn nương cùng hắn tổ mẫu, một người gian phú quý hoa, một cái thịnh thế bá vương hoa, đi nhưng đều không phải thanh nhã thanh đạm chiêu số, kim ngọc thật tốt, vừa thấy liền cùng bọn họ thực xứng đôi. Nói nữa cổ nhân chính là vân qua. Đại tục tức phong nhà A. Hơn nữa ta cũng thích sáng long lanh kim thạch ngọc khí. Thịnh Chiêu nghĩ nghĩ, lại nghiêm cẩn bổ sung. Cảnh đế cùng thịnh yến nhất thời đều bị thịnh Chiêu hỏi ở. Này hai cái hàng năm chỉ có người khác vắt óc tìm nhiều kế đầu bọn họ sở tốt tôn quý nhân nhi. Thật đúng là chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Rốt cuộc bọn họ đưa ra đi đồ vật, dễ nghe một chút kêu lễ vật, phải cụ thể một chút kêu ban thưởng, ai dám nói không thích. Không đều là hoan thiên hỷ địa lanh chỉ tạ ơn. Nga, không đúng. cũng có người không phải như thế tỉ như trước mắt cái này tiểu béo nhãi con túc vương bàng quan phụ tử ba người một phen lui tới lần này hắn chạm thịnh chiêu tiểu cháu trai tuyển thật tốt kim ngọc huy hoàng thật đẹp dù sao hắn kỳ thật là đối kim ngọc rất có hảo cảm lại đáng giá lại đẹp được này thúc cháu hai là một cái phẩm vị cảnh đế cùng thịnh yến lướt nhau trong lòng đã từng người có đáp án ngày xưa bọn họ chỉ là không có chú ý quá vấn đề này cũng không có người dám nhắc nhở bọn họ hiện giờ thịnh chiêu nói ra lấy bọn họ tâm trí thực dễ dàng liền phát hiện chính mình không một chỗ bất quá vấn đề không lớn này trong thiên hạ có thể làm cho bọn họ phụ tử hai người hao hết tâm tư tặng lễ người tổng cộng bất quá một tay chi số phát hiện vấn đề lần sau chú ý đó là thả này cũng hoàn toàn không gây trở ngại bọn họ ngày thường yêu thích yêu thích phồn hoa tráng lệ là đối yêu thích thanh nhã thanh lệ cũng không thành vấn đề không phải đoan xem cá nhân phẩm vị thôi cuối cùng cảnh đế cùng thịnh yến cũng từng người tuyển đưa minh quý phi cùng thái hậu lễ vật Tổng không thể làm thịnh chiêu cái này tiểu nhãi con dành trước mỹ danh, kia bọn họ này làm phụ thân làm ca ca thể diện hướng nơi nào gác. Tới cũng tới rồi, Túc Vương cũng cho hắn ra Vương Phi tuyển nguyên bộ đồ trang sức mang về. Có cảnh đế cái này đại gia trường ở, tự nhiên là không có những người khác trả tiền phân. Thịnh chiêu mấy người dương dương kịch liệt vào mấy cái chính mình thích ngọc đội kim thạch, tấm tắc, ta hoán loại hảo cha, đại ca à, chúng ta như thế nào bỏ được cô phụ ngươi. Cảnh đế nhìn này mấy cái không đàng hoàng. Lời nói đều không muốn nhiều lời một câu, liền hắn thái tử đều học hư. Mua xong rồi không? Mua xong rồi liền về nhà. Đại oan loại cảnh đế nhìn nhà mình cảm thấy mỹ mãn, đầy mặt nịnh nọt nhi tử cùng đệ đệ, đột nhiên cái gì khí cũng chưa. Cùng mấy cái tiểu ngốc tử so đo cái gì đâu. Về nhà về nhà, thịnh chiêu phủng vừa đến tay bà bối, chuyển hai điều chân ngắn nhỏ thịt thịt thịt hướng cảnh đế trong lòng ngực hướng, mắng gạo kê nha cạc cả cười, vui sướng vô cùng. Cảnh đế nhìn béo nhi tử loại này đôi mắt nhìn bầu trời không xem lộ đi đường phương thức, tức khắc khẩn trương lên. Này nếu là một cái không chú ý là có thể cho hắn quăng ngã thành một đoàn tiểu bánh nhân thịt, thịt chất phì nộn, thơm nước lưu nước cái loại này. Chạy nhanh đi nhanh hai bước rỗi tay cho hắn sách tiến trong lòng lực, gấp cái gì, đi đường xem lộ, té ngã ngươi lại muốn khóc. Vẫn là không nhịn xuống răn dậy hai câu, không có việc gì, khóc xong cha cấp hống. Bị thiên vị luôn là không có sợ hãi, có người hống té ngã có cái gì đáng sợ? Thịnh chiêu không sợ chút nào. Tiểu béo mặt vừa nhấc, đắc ý rào ràng. Cảnh đế bị thịnh chiêu phản ứng nghẹn đến suýt nữa mất ngữ, tuy rằng này béo nhãi con nói chính là lời nói thật, nhưng lại như thế nào liền như vậy làm giận đâu. Cảnh đế khí bất quá, véo véo ngồi ở khuỷu tay hắn thịt đô đô ngông viên hết giận. Không cho hống. Hống hống sao. Ta nhưng hảo hống. Thịnh chiêu bị khắp tiểu thí thí cũng không tức giận, còn có thể ôn tồn cùng hắn cha đàm phán. Tuy là cảnh đế còn có không ra song khí. đều nhịn không được bị hắn chọc cười. Càng miễn bàn bàng quan túc vương, càng muốn trộm nhãi con làm sao đây. Xem, ta bảo bối. Tiểu hài tử đều khiêu thoát, tư duy càng là thiên mã hành không. Mới vừa còn cùng cảnh đế thương lượng hống người sự tình, lúc này nhớ tới chính mình bà bối, lại vội vàng cùng lao phụ thân khoe ra. Cảnh đế cố mà làm túi đầu nhìn liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lạnh, đúng vậy, ta ra tiền cho ngươi mua bà bối. Cảnh đế lại một lần thật sâu cảm thấy chính mình đời trước khẳng định thiếu trong lòng ngực này chỉ hư nhãi con rất rất nhiều tiền, bằng không gì đến nỗi bị hắn như thế đắn đo. Thịnh chiêu nghe xong, cười đến lớn hơn nửa thành cả người cười đến ngã quỵ ở cảnh đế trong lòng ngực, tiểu thân mình cười đến nhất chịu nhất chịu. Cảnh đế bất đắc dĩ cực kỳ, không ra một bàn tay vỗ nhẹ trấn an. Sợ này nhãi con cho chính mình cười đau sốc không đi. Đi thôi, về nhà. Cảnh đế ngộ, cùng cái này xú nhãi con rồi rắm là rồi dám không ra kết quả. Cuối cùng chỉ có thể là chính mình giận dỗi, Hắn quyết định buông tha chính mình Chạy nhanh về nhà Tìm hai tử hắn nương cùng hắn tổ mẫu Hắn hôm nay mang nhãi con cả ngày yêu cầu chấm dãi. Túc Vương đêm nay có việc Liền không tính toán đi theo cùng nhau tiến cung Ra cửa hàng môn Hai đám người liền chuẩn bị đường ai nấy đi Chờ ta xử lý xong trên tay sự tình Thương lại hảo điểm liền tiến cung thấy ngài, cũng đi bái kiến mẫu hậu Miễn cho nàng lo lắng Trên đường người nhiều mắt tạp Túc Vương nói chuyện thanh em không lớn cũng liền cảnh đế cùng trong lòng ngực hắn thịnh chiêu nghe thấy được ân lão nhân gia lo lắng ngươi là hẳn là bài kiến cảnh đế đôi túc vương lời này rất là vừa lòng thú biên mấy năm cái này đệ đệ ở chính mình trước mặt tuy rằng vẫn là hi hi ha ha không cái chính hành nhưng rốt cuộc là thành thục tiến bộ rất nhiều cảnh đế rất có loại trưởng huynh như cha vui mừng túc vương cùng cảnh đế nói chuyện thời điểm ly đến gần thịnh chiêu xử tại hai người trung gian xem bọn họ nói xong lời nói dò ra nửa người trên đảo hướng túc vương trong lòng ngực tay nhỏ nửa vòng miệng đối với túc vương lỗ thai tiểu tiểu thanh nhớ rõ chúng ta ước hảo sự ta ở trong cung chờ ngươi nha túc vương nghe bên thai truyền đến tiểu lại âm bởi vì thịnh chiêu cố tình đẻ thấp thanh âm hàm ngại lượng càng cao đáng yêu đến không được quả thực đánh trúng hắn tâm ba hảo chờ ta túc vương cũng học thịnh chiêu bộ dáng đối với hắn lỗ thai nhỏ thần bí hề hề trả lời cảnh đế nhìn ở chính mình mí mắt đáy hạ lớn tiếng mưu đồ bí mật hai chỉ thật là ghét bỏ vô cùng các ngươi lặng lẽ lời nói xảo đến chấm lỗ thai. bọn họ nhưng thật ra còn biết đệ thấp giọng nói đối nhị truyền lời, chính là liền tính như thế thanh âm cũng không thấp đi nơi nào. huống chi bọn họ chi gian cách đến như vậy gần, căn bản liền không có khoảng cách. đối cảnh đế như vậy có võ học đấy, thai thính mắt tinh người tới nói, cùng lớn tiếng mưu đổ bí mật vô dị. đến nỗi bọn họ thần bí hề hề tiểu bí mật, cảnh đế đều không cần tốn tâm tư đoán, đơn giản chính là nhập cư trái phép ra cùng chuẩn ra đi chơi linh tinh. này hai cái cũng liền điểm này tiền đồ. đối này cảnh đế nội tâm không hề gợn sóng thậm chí muốn nhìn chê cười tâm tư ngao ngoẹ rục dịch chờ hồi cung xú nhãi con tập viết khóa liền cấp an bài thượng võ học sư phó cũng không sai biệt lắm có thể tới vị đến nỗi tốt vương xem hắn hôm nay buổi chơi cả ngày đều sinh long hoa hổ buổi tối còn có thể tiếp tục lãng bộ dáng trên người thương hẳn là không có gì đáng ngại chỉ chờ ngự y lại tái khám một chút không có việc gì liền cấp trảo tiến cung làm việc xem bọn họ đến lúc đó còn có thể có cái gì thời gian nháo chuyện xấu Lúc này thỏa thuê mãn nguyện hai người, đối sắp đến nước sôi lửa bỏng sinh hoạt hoàn toàn không biết gì cả, còn ở đầy cõi lòng chờ mong triển vọng tương lai. Cười đến giống hai cái đại ngốc tử. Cảnh đế nhìn này hai thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng, cảm thấy thương mắt. Không hề nói nhiều, ôm thịnh chiêu xoay người liền đi. Trong lòng ngực cái này vốn dĩ liền không quá thông minh, lại cùng túc vương đái lâu rồi, liền thật sự không thể mớn. Vì đại gia hảo, vẫn là trước cách ly đi. Cùng ra cung khi giống nhau. Phụ tử ba người vẫn là ngồi xe ngựa trở về. Ra tới một chuyến, thịnh Chiêu tự nhận cũng là gặp qua việc đời nhãi con, không lại giống như tới khi như vậy viện cửa sổ không chịu hơi ly. Hắn lúc này lười biếng nằm liệt cảnh đế trên người, hưởng thụ danh xứng với thực ngự tòa. Chơi thời điểm không cảm thấy, lúc này an tĩnh lại, tích góp mỏi mệt liền toàn bộ này lên tới. Ba người từng người nghỉ tạm nhất thời không nói chuyện, trong xe một mảnh an tĩnh, lại không hiện xấu hổ. Bất quá an tĩnh không khí cũng không liên tục bao lâu. cảnh đế trong lòng ngực tiểu người bị liệt đột nhiên đứng dậy lay hắn mới vừa ở trang sức cửa hàng mua tới bà bối cảnh đế cùng thịnh yến cũng chưa ra tiếng quấy rầy, lặng lặng nhìn thịnh chiêu bật việc cảnh đế một con bàn tay to lặng lẽ hộ ở thịnh chiêu bên cạnh người miễn cho xe ngựa sóc nảy té ngã xem thịnh chiêu phiên một hồi lâu cuối cùng tìm được rồi tiểu béo tay suy đồ vật cùng hắn phụ huynh hiến vật quý đầy mặt đắc ý cầu khen khen cảnh đế cùng thịnh yến tập trung nhìn vào Là tam khối lớn nhỏ bất đồng cùng khoản tạo hình Hoàng Ngọc Bình An Khấu. Hiển nhiên, là cho bọn họ phụ tử ba người chuẩn bị. Hoàng Ngọc thông thấu, tạo hình điển nhã, ngụ ý cũng hảo, ánh mắt không tồi. Cảnh đế mới vừa rồi ở trang sức cửa hàng bị thương thấu một viên long tâm đều ấm lại, cầm lấy lớn nhất kia cái Bình An Khấu liền thay đổi hạ thân thượng nguyên bản đeo ngọc bội. hiển nhiên thích cực kỳ. Thịnh Yến xoa bóp thịnh chiêu ngạo kiều đô đô mặt, cũng trực tiếp cầm lấy đến mang thượng. cảnh đế dứt khoát gợi lên thịnh chiêu trên tay dư lại cái kia tiểu bình ăn khấu thân thủ cấp thịnh chiêu mang lên người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề thịnh chiêu cúi đầu nhìn xem chính mình bên hông nhìn nhìn lại cảnh đế cùng thịnh yến che miệng cười thành cái cười hoa hoa tròn xoe mắt to ngạnh xinh xinh cười thành tiểu trăng rằm cảnh đế xem hắn cười đến vui vẻ đem hắn kéo vào trong lòng ngực làm hắn dựa đến càng thoải mái điểm nhi thịnh chiêu ở cảnh đế trong lòng ngực hoa thành một tiểu đoàn chân nhỏ không tự giác niết lên miết lên rất là đáng yêu, ấu tử trong ngực, trưởng tử vòng đầu gối, còn có trên người bình an khấu, cảnh đế cũng không tự giác mang lên ý cười, nhìn hai đứa nhỏ ánh mắt ôn nhu có quang. chương 41 mươi đệ bốn mươi chương, nha, vừa rồi quên đem cá phân cho cửu thúc. thịnh chiêu ở cảnh đế trong lòng ngực nở đầu, nhỏ giọng kinh hô. trông cậy vào ngươi a, ngươi cửu thúc sợ là muốn đói chết, lương hữu tư đã sớm cho ngươi cửu thúc bị hảo. cảnh đế điểm điểm thịnh chiêu đại náo môn, hài hước, phu hoàng. Sang tỏ có thể nhớ tới cấp kiểu thúc phân cá đã là khó được, càng nhiều chính là khó xử hắn. Một bên không biết từ xe ngửa cái nào góc xó xỉnh khấu lấy ra một quyển du ký thịnh yến mắt không rời thư, từ từ tiếp lời. Thanh cùng nói chính là, thịnh chiêu bị thịnh yến khó được bỡn cợt đậu cười. Hắn đại nhi tử càng thêm sinh động, cực hảo. Đúng vậy, ta siêu khó được. Thịnh chiêu lớn tiếng tất tất, mới mặc kệ vô lương phụ huynh em dương quái khí. Phần 38. Chỉ cần ta nghe không hiểu. Ta là có thể chỉ chọn hiểu nghe. Đặc biệt là chính mình tưởng hiểu. Người A ngươi. Cảnh đế không nhìn xuống nhăn thịnh chiêu khuôn mặt nhỏ, lần này đảo không phải vì niết thị thịt, liền thuần túy là muốn nhìn một chút này chỉ nhãi con ra mặt là có bao nhiêu hầu. Đương nhiên không thể không nói, này xúc cảm thật là không đến chọn. Cảnh đế nhất thời không thu tay kịp, lại nhiều nhéo mấy cái. Một chút không quan hệ, hai hạ cũng có thể nhẫn. nguyên này không dứt liền có điểm quá mức gác thịnh chiêu chạy nhanh đôi tay bẻ ra cảnh đế bàn tay to đem chính mình khuôn mặt cấp cứu vớt ra tới đại nhân thật là thật là đáng sợ đặc biệt là niết ngãi con niết đến quên mình đại nhân đặc biệt đáng sợ thịnh chiêu lòng còn sợ hãi cảnh đế không lấy làm hổ thẹn thâm cho rằng linh thậm chí còn có điểm chưa đã thèm đến nỗi thịnh yến nhìn du ký nghe phụ tử hai tuồng không biết có bao nhiêu hưởng thụ vì thế chỉ có thịnh chiêu bị thương thế giới đạt thành các chủ tử cao hứng Lương hữu tư này đó đi theo người tự nhiên cũng vui vẻ, trên mặt biểu tình đều so ngày thường khoan khoái vài phần. Đi Minh Hoa cung thỉnh Minh Quý Phi, đêm nay ở Thọ Ninh Cung dùng nữa Bóp điểm vào cửa cung, cảnh đế phân phó người đi thỉnh Minh Quý Phi, lúc sau xe ngửa không đỉnh, một đường thẳng hành đi trước Thọ Ninh Cung. Thọ Ninh Cung. Hoàng Tổ Mẫu, chúng ta đã về rồi. Thỉnh chiêu nhất quán người chưa tới thanh tới trước, Thọ Ninh Cung trên dưới đều thói quen hắn tắc phong. Vừa nghe chính là chơi điên rồi. không đến cung cấm không trở về nhà thật là cái buông tay không so thịnh chiêu đoàn người sớm đến trong chốc lát chính bồi thái hậu nói chuyện mình quý phi phun tảo khởi nhi tử không chút nào nhu nhược có thể thấy được là mẹ ruột không chạy lần đầu tiên ra cùng mới mẹ nột vãn một ít cũng không có việc gì cách bối thân loại sự tình này a chẳng sợ tôn quý như thái hậu cũng không thể ngoại lệ cười tủm tỉm cấp nhà mình tiểu tôn tôn ở hắn mẫu thân nơi này giải vây mẫu phi ngươi thật nhanh nha so với chúng ta ngồi xe ngựa còn nhanh thịnh chiêu vừa vào cửa liền thấy bồi ngồi ở thái hậu bên người nhà mình mẫu thân có chút ngoài ý muốn. kia đương nhiên minh quý phi đầy mặt ngươi nương vẫn là ngươi nương ngươi cái tiểu tể tử đối với ngươi nương tốc độ hoàn toàn không biết gì cả tiểu kiêu ngạo lừa dối khởi ấu tể nửa điểm không trọn dạng kia thần thái cùng thịnh chiêu ngày thường đắc ý cầu khen khen thời điểm không nói 10 thành 10 giống nhau cũng có thể giống cái 9 thành 9. cao nhân a thịnh chiêu nhiệt tình cổ động theo sau tới cảnh đế cùng thịnh yến liền không như vậy hảo lừa dối Cảnh đế hài hước xem một cái Minh Quý Phi, ánh mắt ý bảo, như thế nào còn khi dễ khởi tiểu hải tử. Này không tốt lắm đâu. Minh Quý Phi không hề có khi dễ ấu tể hổ thẹn, hồi cảnh đế một cái nhìn thấu không nói toạc ánh mắt, tiếp tục ở nhà mình nhi tử trước mặt bãi cao nhân phổ. Kỳ thật nơi nào là Minh Quý Phi đi được mau, cảnh đế bên người người tới truyền tin thời điểm nàng đều mau đến Thọ Ninh Cung. Người trong nhà biết nhà mình sự, nhà hắn béo nhãi con lần đầu tiên ra cung, không chơi cái đủ nơi nào chịu trở về. có thể bóp điểm hồi cung đều xem như hiểu chuyện lấy cảnh đế phụ tử mấy người đối thái hậu hiếu thuận ra cung trở về khẳng định là muốn trước tới thọ ninh cung đi một chuyến nàng dứt khoát trực tiếp trước lại đây cùng nhau chờ nhà mình nhãi con lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên rời đi chính mình lâu như vậy xa như vậy ngày thường ngoài miệng lại ghét bỏ nhi tử lúc này cũng có chút nhịn không được nàng tưởng nhi tử lạp cảnh đế mấy người phân biệt ngồi xuống thịnh chiêu khen xong hắn mẫu phi liền lăn tiến thái hậu trong lòng ngực mặt mày hớn hở cùng nàng chia sẻ chính mình hôm nay ra cung hiểu biết ngoài cung à thật là nơi này cũng hảo chơi chỗ đó cũng có hứng thú bọn họ trong đội ngũ còn trà trộn vào tới một con địa đầu xả nhà hắn chính dưỡng thương cựu thúc ngày nay thật là ăn nhậu chơi bời một cái không rơi nói đến hương phấn chỗ con liền nói mang khoa tay múa chân hận không thể có thể mang theo thái hậu bọn họ cùng đi thể nghiệm một phen thái hậu cùng minh quý phi kỳ thật đối ngoài cung không có gì hướng tới nhưng xem tiểu nhãi con như vậy cao hứng Liền cũng cảm thấy ngoài cung sắc thật không tồi. Nếu có cái này tiểu gia hỏa bồi, có cơ hội nói cũng không phải không thể đi đi dạo. Hảo hảo hảo, chơi đến hảo liên hảo, lần sau có cơ hội làm người phụ hoàng lại mang người đi. Bất đồng thời tiết hảo ngoạn đồ vật nhưng đều không giống nhau đâu, nhà chúng ta sáng tỏ nên đi nhiều nhìn xem. Thái hậu bưng lên chuẩn bị tốt mặt thủy, một bên nói một bên uy tiểu gia hỏa cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống. Từ tiến vào bắt đầu, này trương cái miệng nhỏ liền vẫn luôn bá bá không đình quá. nàng đều thế sáng tỏ nhãi con khát đến hoảng thịnh chiêu khó được không có tấn tấn tấn như uống liền hắn hoàng tổ mẫu tay một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ uống nước văn nhã vô cùng cuối cùng có thể nhìn ra vài phần tốt đẹp hoàng tử giáo dưỡng một bên nhìn cảnh đế đều không kịp vui mừng nhà hắn nhãi con liền nguyên hình tất lộ hoàng tổ mẫu ngươi nói đúng lời này thật đúng là quá cùng hắn tâm ý a thịnh chiêu nói xong tầm mắt liền chuyển hướng nhà hắn hoàng đế cha thịnh chiêu chớp chớp mắt to hoàng tổ mẫu đồng ý Phụ hoàng ngài nói như thế nào nha? Thực hảo, hiện tại áp lực cấp đến cảnh đế. Cảnh đế mới không tiếp chiêu, lần sau sự tình lần sau lại nói, gấp cái gì? Không phải cho ngươi hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi mang theo lễ vật. Không đi cho các nàng nhìn xem. Cảnh đế tự nhiên mà vậy nói sang chuyện khác. Thịnh chiêu vừa nghe liền biết hắn cha là không chuẩn bị tiếp chiêu, cũng không dây dưa. Hắn hôm nay mới ra quá cung đâu, liền tính hắn cha đồng ý, lần sau cũng là đến đã lâu lúc sau. trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào hắn cựu thúc đâu thịnh chiêu ngừng nghỉ thái hậu mấy người liền càng không ý kiến lương lương ta lễ vật đâu vốn dĩ thịnh chiêu ở trên xe ngựa là vẫn luôn ôm bất quá xuống xe ngựa thời điểm chạy quá nhanh nhất thời quên mất đều cấp xuống ngựa trên xe nghe hắn hoàng đế cha nhắc tới hắn mới nhớ tới tuy rằng sơ suất nhưng thịnh chiêu chút nào không hoảng hốt hắn có lương lương a lương lương khẳng định có thể cho hắn lật tẩy tay cầm kim bài còn ra chính là như vậy tự tin lương hữu tư cũng xác thật không phụ thịnh chiêu kỳ vọng cao không chỉ có cho hắn thu thập lại đây còn phân biệt dùng đẹp khay trang hảo đưa lên tới lúc này nghe được thịnh chiêu gọi đến liền tự mình cho thái hậu cùng minh quý phi trình lên tới tiểu nhãi con đều chơi điên rồi còn nhớ rõ cho chính mình mang lễ vật mặc kệ đưa chính là cái gì thái hậu cùng minh quý phi đều cảm thấy chính mình khẳng định thích vô cùng chờ nhìn đến thịnh chiêu mang đến trang sức nghe xong hắn chọn lễ vật lý do thái hậu lập tức liền đem vòng tay mang lên Thế nào, nhưng có mai một sáng tỏ nhi riêng chọn lựa vòng tay. Và, wow, Mỹ lệ lại đại khí, lần sau còn cho ngài mua. Thịnh chiêu cái này thịnh ra không khí tiểu đảm đương rất là ra sức. Không thể tưởng được chúng ta lại là không bằng sáng tỏ nhãi con sẽ chọn lễ vật. Cảnh đế mấy người hổ thẹn không bằng. Minh Quý Phi đồ trang sức phức tạp, lúc này không hảo lập tức mang lên. Nhưng nàng phân phó mặt trời mùa xuân cho nàng cẩn thận thu hảo. Chờ đêm nay trở về hảo hảo chọn một thân có thể phối hợp trang sức quần áo. Ngày mai liền cấp An bài thượng. Ngày mai muốn ăn cái gì, mẫu phi đều cho ngươi ăn bài. Đến từ Minh Quý Phi khen thưởng chính là như vậy giản dị tự nhiên. Nhưng Thịnh Chiêu liền ăn này một bộ A. Thịt thịt có thể chứ? Thịnh Chiêu thử thăm dò hỏi. Có thể? Minh Quý Phi gật đầu. Kia, tất cả đều là thịt thịt có thể chứ? Không ăn rau xanh cái loại này. Thịnh Chiêu thử gì ô gì ô rồi đến càng dài một chút, mãn nhãn đều là chờ mong. Ngươi cảm thấy có thể chứ? minh quý phi âm chắc chắn hỏi lại ta cảm thấy ta cảm thấy có thể thịnh chiêu càng nói càng không tự tin nhưng lại chưa từ bỏ ý định tưởng tranh thủ một chút a minh quý phi hừ lạnh không xong chơi quá trớn thịnh chiêu khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn đầy mặt thể hoải thật là đại ý chính là cơ hội thật sự rất khó đến a bác một bác rau xanh biến thịt thì ta bình thường thượng rau xanh lại cho ngươi tới nửa cái thịt giò, muốn hay không Minh quý phi hôm nay tâm tình là thật sự hảo tuy rằng xú nhãi con ý nghĩ kỳ lạ si tâm vọng tưởng nhưng vẫn là không nhịn xuống cho hắn điểm ngon ngọt muốn cơ hồ là minh quý phi vừa dứt lời thịnh chiêu liền gấp không chờ nổi đáp ứng điên cuồng gật đầu sợ chính mình nên được trưởng nhà hắn mâu thân liền thay đổi chủ ý kia rất tốt đầu a minh quý phi đều sợ cho hắn điểm chặt đứt. nàng ngày thường không bị đói cái này tiểu tệ từ đi minh quý phi nhịn không được nghĩ lại chính mình bằng không hắn sao có thể thèm thịt thèm thành cái dạng này Mẫu tử hai cực hạn lôi kéo xem đến cảnh đế mấy người buồn cười, sôi nổi bưng lên trên bàn chén trà che dấu ý cười. Chê cười béo sáng tỏ không quan hệ, Minh Quý Phi mặt mũi vẫn là phải cho. Thật muốn cho người ta chọc sinh khí, thịnh chiêu nhưng thật ra dễ làm, ăn ngon hảo uống hảo ngoạn, một bộ tổ hợp quyền đi xuống cơ bản có thể thu phục, chính là Minh Quý Phi loại này muốn địa vị có địa vị, đòi tiền tài có tiền tài phú bà liền không hảo hống. Cho nên vẫn là thu điểm hảo. Vì chính mình tranh thủ tới nửa cái thịt do Thịnh Chiêu cảm thấy mỹ mãn. Chúng ta còn ở Hà Phong Giang thượng câu thật nhiều cá trở về, buổi tối chúng ta an toàn ngư yến, quản đủ. Đây chính là bọn họ hôm nay lớn nhất chiến lợi phẩm, nhất định đến hảo hảo huyên hắn một đốn, ăn cái đủ. Ngươi có câu đi lên cá sao? Minh Quý Phi tò mò. Có A. Nói lên cái này Thịnh Chiêu đã có thể có chuyện nói, cùng nàng mẫu thân sinh động như thật hoàn nguyên lúc ấy cảnh tượng, bao gồm chính mình lúc ấy thực tiễn đến ra chân lý. Nghe được Minh Quý Phi khỏe miệng co giật. Này rõ ràng không phải nhân ra vị trí sai đi, ngươi mặt sau có thể câu đến thuần túy bị mù miêu gặp phải chết chuột đi. Chính là lời nói không thể nói như vậy, không tồi, có thể chính mình đi nếm thử đi tổng kết, sáng tỏ nhãi con giỏi quá. Về sau ngươi có thể cùng ngươi phụ hoàng cùng nhau nhiều câu câu cá, nhìn xem có hay không khác phát hiện. Thuận tiện mài rũa một chút câu cá kỹ thuật, không đúng, trọng điểm mài rũa một chút câu cá kỹ thuật. Khen khen bộ phận ta hoàn thành Mặt sau liền giao cho ngài. Minh Quý Phi cho cảnh đế một ánh mắt. Áp lực lại lần nữa cấp đến cảnh đế. Cảnh đế thâm hận chính mình cư nhiên xem đã hiểu. Đối với hai trương mặt mày tương tự tuyết trắng khuôn mặt, chỉ có thể dưng dưng đồng ý. Nam nhân A, tên của ngươi kêu gánh vác. Minh Quý Phi thấy trầm trọng nhất nổi đã vứt ra đi, tức khắc một thân nhẹ nhàng. Cũng có tâm tình tiếp tục cùng thịnh chiêu nói chuyện hiếm. Ngươi câu cá chuẩn bị như thế nào cái cách làm. Hấp, thịt kho tàu, vẫn là nấu canh cá Kêu muốn xem đại tranh tử thích cái gì cách làm, ta câu cá trường không lớn, chỉ có thể cấp đại tranh tử thêm cơm. Thịnh Chiêu rối tay cấp Minh Quý Phi so đo cá lớn nhỏ, đầy mặt vô tội. Xin lỗi, là ta qua loa. Chương 42 đệ 42 chương, Minh Quý Phi nhìn Thịnh Chiêu nỗ lực khoa tay múa chân tiểu bàn tay, liền biết chính mình vẫn là đánh giá cao xú nhãi con. Thôi, tiểu gia hỏa lần đầu tiên câu cá, đừng động là vận khí vẫn là thực lực, có thể câu thượng cá liền rất không tồi. liền không cần quá mức yêu cầu lớn nhỏ. Minh Quý Phi vẫn là rất xem đến khai. là Minh Quý Phi vui mừng chính là, cái này nhãi con vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, câu đi lên tiểu ngư coi như cơ quyết đoán cấp đại tranh tự ăn, không nghĩ tới thai họa lưu thủ hoàng cung láo mâu thân. Bằng không đến lúc đó đối với chỉ tiểu nhân đều tắc bất mãn kẽ răng cá bột mầm, chính mình là ăn vẫn là không ăn. Không ăn đi, sợ bị thương tiểu nhãi con tâm, ăn, sợ bị thương chính mình thơm. Quả thực tiến thoái lưỡng nan, một nghiệm cặp này minh quý phi đối nhà mình ngãi con lại vừa lòng vài phần kia tiểu ngư ngươi tưởng như thế nào làm cấp đại tranh tự ăn mẫu phi làm người cho ngươi làm thịnh chiêu chính mình câu cá minh quý phi đem quyền quyết định giao cho thịnh chiêu chính mình đại miêu miêu đương nhiên là ăn tiểu cá khô nào chỉ miêu mễ có thể ngăn cản tiểu cá khô dụ học đâu không có hành làm phòng bếp đi làm minh quý phi gật đầu đồng ý ý bảo mặt trời mùa xuân đi tranh thọ ninh cung phòng bếp nhỏ phong bếp lúc này đang ở làm ca yến vừa vặn thuận tay đem tiểu ngư cấp liệu lý từ có thịnh chiêu bởi vì thịnh chiêu quan hệ minh quý phi tới thọ ninh cung tới nhiều cùng thái hậu quan hệ thân cận không ít mượn phong bếp nhỏ nhân thủ loại này việc nhỏ đều không cần xin chỉ thị thái hậu nàng trực tiếp là có thể đánh nhịp thái hậu quả nhiên không có ý kiến cả gia đình một bên chờ ca yến một bên nói chuyện hiếm cảnh đế quan tâm quan tâm thái hậu thân thể cùng tâm tình thái hậu hỏi một chút nhãi con sinh hoạt cùng học tập chia sẻ lẫn nhau bên người hảo chơi buồn cười hiểu biết nhất phái hỏa thuận vui vẻ phần 39 cho chuyện thiên thời gian liền qua đến nhanh phòng bếp bên này đã chuẩn bị tốt thượng đồ ăn thái hậu liền cười tiếp đón đại gia ngồi xuống dùng bữa hôm nay dùng bữa thời gian vốn là so ngày thường đã muộn một ít cảnh đế phụ tử mấy cái lại ra cung chơi một ngày phỏng chừng đói lạ thịnh chiêu nhớ thương bọn họ thân thủ câu trở về cá tích cực hưởng ứng thấp lệ tẹ một tiểu chỉ nắm thái hậu liền hướng thiện ban đi toàn bộ gấp không chờ nổi bộ dáng thọ ninh cung đầu bếp xác thật là có hai thanh tử tay nghề ở trên người mang về tới cá sông phòng bếp cấp làm nguyên bộ cá sông 18 ăn trưng chiên nấu nấu hân nấu hầm nướng hấp tạc xem thịnh chiêu kinh ngạc cảm thán nước mắt không cấm từ khỏe miệng chảy xuống dưới hiện giờ cá sông đúng là nhất tươi mới màu mỡ thời điểm nguyên liệu nấu ăn hảo tay nghề hảo một bàn toàn ngư yến ăn thịnh chiêu quay hàm phình phình cũng không ngẩng đầu lên cứ như vậy hắn còn có thể bất thời giờ cấp một bàn người khuyên ăn khuyên uống quản hảo tự mình bụng đồng thời cần phải cũng muốn làm toàn gia già trẻ cảm thụ mỹ thực chắc bụng vui sướng cùng thịnh chiêu ăn cơm cảnh đế mấy người muốn ăn vốn dĩ đều phải so bình thường tốt hơn vài phần rốt cuộc tiểu gia hỏa này tướng ăn thật sự là quá mê người rõ ràng là đồng dạng đồ ăn hắn ăn lên liền có vẻ phá lệ ăn ngon hôm nay này nhãi con lại phá lệ nhiệt tình cảnh đế mấy người khó tránh khỏi ý động thả lại thịnh tình không thể chối tử cho nên chiếc đuốt nhưng thật ra đều vũ đến không trưởng cuối cùng ngược lại là cái miệng nhỏ nhất thèm thịnh chiêu trước hết ngừng chiến Ai làm người khác tiểu, bụng cũng liền như vậy lớn một chút. Thật muốn luận khởi sức ăn, đang ngồi có một cái tính một cái, mỗi người đều có thể nháy mắt hạ gục hắn. Thịnh Chiêu ăn được thời điểm, mấy người đều còn không có đỉnh đua ý tứ. Xem thịnh Chiêu đỏ mắt vô cùng. Túi đầu vô vô chính mình ăn nô lên tới tiểu cái bụng, tiểu bụng bụng, ngươi thật đúng là quá không biết cố gắng làm. Ăn ngon như vậy ca cá, ngươi cư nhiên chỉ có thể chứa như vậy điểm, quả thực là cho hắn mất mặt. Tưởng là như vậy tưởng. Nhưng Thịnh Chiêu cũng chính là miệng còn không có no, bụng là thật sự căng. Thịnh Chiêu chính mình cho chính mình sờ soạn hai vòng, tổng cảm thấy không quá thoải mái nhi. Quả nhiên xoa bụng loại chuyện này phải là người khác tới mới thoải mái. Thịnh Chiêu ánh mắt đi tuần tra một vòng, ta thật lớn cha, chính là ngươi. Nhìn xem kia thon dài mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng ngón tay, nhìn xem kia rộng lớn hữu lực, một cái tắt một cái bụng nhỏ bàn tay, không cần tới xoa cái bụng thật là đáng tiếc. Hắn Thịnh Tiểu Chiêu tuyệt không cho phép loại này nhân gian ăn năn xuất hiện. vì thế, thịnh chiêu định tròn xoe tiểu cái bụng trượt xuống ghế dựa, cột cột cột hướng cảnh đế bên người đấu. cảnh đế còn không có ăn được, thịnh chiêu cũng không ra tiếng quấy giày, liền ngao dính dính cả người dựa vào cảnh đế trên đùi. an tinh trở, nhàm chán chơi chính mình ngón tay nhỏ. một nhà già trẻ tề tụ thời điểm, ấu thể đa số thời điểm đều là đám người chú ý tiêu điểm. từ thịnh chiêu hạ bàn bắt đầu đại gia liền hoặc nhiều hoặc ít chú ý hắn động tĩnh. cảnh đế dư quang cũng là vẫn luôn lưu ý, nhìn béo nhi tử bụng tới đến cậy nhờ chính mình. liền đem hắn y đồ đến đoán cái tám chín phần 10. Xem ra chính mình xoa bụng tay nghề là thâm đến nhãi con tâm. Cảnh đế cũng không biết chính mình là hẳn là vì thế tự hào, vẫn là muốn bởi vì này chỉ xú nhãi con chuyên môn tóm được chính mình một người soàn soạt ưu sầu. Cảnh đế đều làm tốt thịnh chiêu chiêu lại đây chiều chính mình làm nũng chơi xấu chuẩn bị, kết quả tiểu tể tử không đành lòng quấy dày chính mình ăn cơm, liền một bộ tiểu ỷ lại bộ dáng rửa vào chờ. cảnh đế cảm thấy hắn dáng vẻ này so làm lũng chơi xấu càng làm cho chính mình mềm lòng cái này tiểu gia hỏa luôn là ở nên hiểu chuyện địa phương to gan lớn mật ở không cần như vậy hiểu chuyện thời điểm lại phá lệ ngoan ngoãn thật là làm người không biết lấy hắn làm thế nào mới tốt cảnh đế buông trong tay chiếc đũa đôi tay một cái dùng sức liền đem người nhắc tới trong lòng ngực muốn xoa bụng nhỏ hỏi là hỏi như vậy bàn tay to đã tự giác mà phủ lên thịnh chiêu tiểu cái bụng thuần thục bắt đầu đánh vòng xoa nắn ân ân muốn xoa thịnh chiêu hai chỉ móng nuốt nhỏ phủ lên cảnh đế bàn tay to mãi hề hề ngọt tư tư cầu người làm việc thái độ đắn đo thật sự đúng chỗ Đưa tối bảy phần no lần sóc nhưng đừng như vậy tham ăn ta và ngươi mẫu phi cũng đói quá ngươi à như thế nào liền dưỡng thành như vậy cái tham ăn tính tình cảnh đế một bên cho hắn xoa bụng một bên nhắc mãi ăn no vốn dĩ liền dễ dàng mệt ra rời thịnh chiêu hôm nay lại đi ra ngoài điền chơi một ngày lúc này ở cảnh đế trong lòng ngực còn bị hảo hảo hầu hạ khác buồn ngủ mãnh liệt không thể ngăn cản. Cảnh đế nhắc mại hắn cũng không vài câu nghe tiếng trong lòng, chính là cảm thấy thôi miên hiệu quả khá tốt. Cảnh đế nói xong không nghe được trả lời, túi đầu xem xét thời điểm, này ngại con đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Trong đây là dưỡng chỉ heo con đi, mỗi ngày nghỉ chơi, ăn xong liền phải ngủ. Cảnh đế đều bất đắc dĩ. Ấu thể vô tâm sự, này nói ngủ liền ngủ bản lĩnh, cảnh đế vô luận xem bao nhiêu lần đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Tiểu hai tử còn không phải là chỉ lo hảo hảo ăn ngủ trường, hảo hảo lớn lên sao. Thái hậu có thể thấy được không được có người bố trí chính mình tiểu tôn tôn, cho dù là chính mình hoàng đế nhi tử cũng không được. Sách, có người chống lưng ngãi con thật là không thể chêu vào, ngủ rồi đều có người vội vàng cho hắn dương mắt. Cảnh đế cười nhạt, ý xấu tăng lớn xoa bụng lực đạo, không cho nói còn không cho xoa nhẹ. Biết trong lòng ngực heo con bị xoa thẳng hừ hừ, cảnh đế lúc này mới thả chậm lực đạo. Thái hậu đối phụ từ hai. Chủ yếu là cảnh đế đơn phương khơi mào sự tình không biết gì Chủ yếu là nàng cũng không nghĩ tới nhà mình từ trước đến nay thành thục ổn trọng Vì đế nhiều năm, hiện giờ càng là quân uy hiển hách hoàng đế nhi tử ở chính hắn nhãi con trên người Có thể hấu chi thành cái dạng này à Xem bọn nhỏ đều mệt nhọc, dùng qua cơm tối thái hậu cũng không lưu người Khiến cho mọi người đều tan, chạy nhanh mang hải tử trở về ăn trí Ngày mai này một đám còn phải đi thượng thư phòng đâu, cũng đừng lan lột Thái Hậu vốn dĩ muốn cho Thịnh Chiêu trực tiếp ở Thọ Ninh cung ngủ hạ, nhưng đứa nhỏ này ngày mai còn muốn đi thượng thư phòng, so với Minh Hoa cung, Thọ Ninh cung rốt cuộc ly thượng thư phòng cách khá xa. Thái Hậu đau lòng hài tử, buổi sáng có thể ngủ nhiều trong chốc lát là trong chốc lát. Tiểu hài tử phải ngủ nhiều mới có thể lớn lên hảo. Chờ Thịnh Chiêu bị cảnh đế một đường ôm trở lại hắn tiểu tầm điện thời điểm, đại tranh tử đã ngồi sổn ngồi ở trên giường không biết thủ đã bao lâu. Miêu, miêu ô miêu ô. Hử? Nhà mình sạn phân đi ra ngoài đi săn cả ngày, cũng không biết cấp miêu mang về tới cái gì. Nếu là thịnh chiêu lúc này tỉnh, thả nghe hiểu được miêu ngữ nói nhất định sẽ nói cho nó, ta cho ngươi săn trở về một con cá, đủ ngươi ăn hai ba khẩu cái loại này. Bất quá thịnh chiêu ngủ rồi, thả nghe không hiểu miêu ngữ. Đừng tiêu chờ lát nữa đem người đánh thức. Cùng béo nhi tử đợi đến nhiều, liên quan này chỉ thường xuyên làm bạn nhi tử đại miêu Mễ cảnh đế đều quen thuộc, lúc này cảnh đế thực tự nhiên cùng miêu Mễ giao lưu. Rốt cuộc con của hắn ngày thường chính là như vậy cùng miêu ở chung. Đến nỗi hai tiểu nhân có thể hay không thông thuận câu thông, xem bọn họ ở chung trạng thái, hẳn là có thể. Phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ chính là chút cái gì, cảnh đế đều bị chính mình chọc cười. Cùng béo nhi tử đãi lâu rồi, chính mình đều biến ấu trí, thật là có thất quân uy. Cấp thịnh chiêu ở trên giường dọn xong, còn cho hắn trong lòng ngực tắc cái thú đông. Xem đại tranh tử thuần thục ở thịnh chiêu bên người tìm địa phương hoa thành một cái quất bao quanh. cảnh đế lúc này mới cho bọn hắn đắp chăn đàng hoàng cuối cùng là cho hai tiểu nhân giàn xếp hảo dưỡng ngại con nam nhân thật là không dễ dàng cảnh đế hôm nay cũng mệt mỏi cũng không nghĩ hướng mặt khác cùng đi giàn xếp hảo hải tử liền đi tìm hải tử hắn nương tìm được minh quý phi thời điểm minh quý phi chính mang theo nàng đại nha hoàn mặt trời mùa xuân ở y y hải mũ trong phòng chỉ trích phương tù. đây là đang làm cái gì cảnh đế xem không hiểu minh quý phi này hơn phân nửa đêm chọn quần áo mê hoặc hành vi Này đều hơn phân nửa một rồi, chẳng lẽ không phải hẳn là thay áo ngủ nghỉ tạm, Tìm quần áo A. Minh Quý Phi hoành cảnh đế liếc mắt một cái, này không phải rõ ràng sự tình sao? Con hỏi. Lúc này có phải hay không không quá thích hợp? Cảnh đế rất có nghiên cứu tinh thần. Trước bị hảo quần áo, ngày mai sáng sớm ta liền phải xuyên tới xứng sáng tỏ mang về tới trang sức. Minh Quý Phi đúng lý hợp tình. Tốt, Minh Bạch, nhà hắn béo nhai con nói phong chính là vũ tính nôn nóng hiển nhiên là tùy hắn nương.